Đô đô nói cho mụ mụ, ngươi cùng hạ thúc thúc vừa rồi đang làm gì? Diệp phạm đem thanh âm phóng thật sự ôn nu, giống như là một cái muốn lửa gạt tiểu hài tử soi xám Đô đô lấp đầu, hắn che miệng, thanh âm dầu dĩ. Đây là ta cùng thúc thúc bí mật, không thể nói cho mụ mụ. Diệp phạm, hạ hà ngươi rốt cuộc dạy ta nhi tử cái gì? Một cái nhiếp ảnh ra đã phát một cái hơi bồ, cái này nhiếp ảnh ra thường xuyên sẽ ở hơi bồ thượng phát một ít mi đồ. Lần này, hắn đã phát một chương ảnh chụp chụp trên ảnh chủ, Ánh nắng tươi sáng, một cái nữ hài đứng ở nơi đó, dùng thư chặn nàng hạ nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhìn qua tựa hồ là có người ở chụp lén nàng, nàng mới thẹn thùng mà dùng thư chặn mặt. Ánh sáng cùng góc độ điều chỉnh đến vừa vặn tốt, đặc biệt đột hiện cái này nữ hài đôi mắt. Một lát sau, một cái nổi danh bác chủ chuyển phát này về bù, còn nói một câu, hảo tưởng nhận thức cái này đẹp nữ sinh. Thức mau, phía dưới liền có bình luận. Cái này nữ sinh thực mỹ ai, đây là trong lòng ta vườn trường nữ thần A cùng câu nhận thức. Này đôi mắt như thế nào cảm giác có điểm quen thuộc, đúng rồi, giống như Diệp Phạn A, chật vừa thấy thật là có chút không nhận ra tới. Ta tìm được rồi cái này mỹ nữ với bù, tâm tâm tâm yêu nhất gửi, đại gia đi vây xem nàng mỹ chiêu A. Này thấy bù chuyển phát lượng ở ngắn ngủn thời gian, dần dần tăng trưởng tới rồi một và nhiều. Không bao lâu, chứ danh bát quái diễn đàn xuất hiện một cái thiệp. Tiêu đề là hôm nay nhìn đến một cái thực mỹ tiểu tỷ tỷ đại gia cảm thấy cái này hồng đẹp sao? lâu vong Trong lúc vô ý ở đấy bộ nhìn thấy một tấm hình, cảm thấy cái này Vong Hồng còn khá xinh đẹp, hiện tại cái tiếp vậy bộ chuyển phát lượng đã vượt qua một vạn. Chia mọi người xem xem, các ngươi cảm thấy nàng lớn lên thế nào. Vài phút sau, phía dưới liền xuất hiện vài điều bình luận. Lâu chủ ta đỉnh ngươi, cái này Vong Hồng nhìn qua rất thanh thuần, đặc biệt là cặp mắt kia, tấm tác, thật đẹp. Biết Vong Hồng tên thật, nàng Têu Thạch Nhụy, là mẫu nghệ thuật trường học giáo hoa, gặp qua trong nhân, cùng ảnh chụp không có gì kém. Nữ thần a. Thật là có vài phần diệp phạn hương vị. Kỳ thật từ nhiếp ảnh ra phát hối bù bắt đầu, lại đến bác chủ chuyển phát hối bù diễn đàn phát tiếp, từ đầu tới đôi đều là một hồi lăng xê. Bọn họ chỉ có một mục đích, gián diệp phạn lăng xê, trực tiếp lợi dụng đẹp nhất đôi mắt cái này manh nữ, hoàn toàn sao hồng thạch nhụy người này. Bình luận cơ hồ nhất trí khen ngợi, nhưng là, tiến vào người nhiều, cái này thiệp cũng có một ít bất đồng thanh âm. Trên lầu đều trận tròn mắt nói dối đi, thạch nhụy giống diệp phạn. Còn đẹp nhất đôi mắt Tường gián Diệp Phạn lang xê, ha ha. Ta đã xem qua người kia vội bù, nàng mặt khác ảnh chụp đều thực bình thường, này trương tu đổ tu quá mức đi. Các ngươi không biết mỗi người dưới ánh mặt trời, đều sẽ so ngày thường đẹp rất nhiều sao. Có bản Linh phong trương ánh sáng ám một chút ảnh chụp. Nhưng là, thạch nhụy thủy quân vẫn luôn ở mang tiết ấu, cuối cùng, thiệp điểm tán số nhiều nhất trả lời biến thành. Nàng đôi mắt thật sự rất giống Diệp Phạn. Đái Cận Sơn đã biết chuyện này, hắn thực tức giận, người này ý đổ phi thường rõ ràng Nàng theo dõi Diệp Phạn, liền muốn lợi dụng Diệp Phạn lăng xê. Từ những cái đó thủy quân bình luận cũng có thể nhìn ra, bọn họ đơn giản quay chung quanh này mấy cái đề tài. Đẹp nhất hai mắt, tiểu Diệp Phạn. Đái Cận Sơn xem qua Thạch Nhụy mặt khác ảnh chụp, nàng cung Diệp Phạn nửa điểm biên đều dính không thượng. Thạch Nhụy liền như vậy cho chính mình an thượng tiểu Diệp Phạn danh hiệu, con mặt dày vô sỉ mà xưng có song đẹp nhất đôi mắt, thật đúng là buồn cười. Lúc này nếu bọn họ đáp lại chuyện này, ngược lại sẽ cho Thạch Nụy mang đến như độ Chi bằng chức làm chuyện này lánh đi xuống, quá một đoạn thời gian lại nói Bất quá, này không ý nghĩa đái cận sơn cái gì đều không làm Diệp Phạn phòng làm việc lập tức đã phát một cái hồi bù Mặt trên là Diệp Phạn thi đấu khi ảnh trụ Diệp Phạn ăn mặc một bộ lam nhạt váy dài, nàng hơi hơi nâng lên tay Tay áo rũ xuống dưới, ráng người hiểu điệu Quang ảnh rừng ở Diệp Phạn trên mặt, lúc sáng lúc tối Gương mặt địa phương, ánh sáng là ảm đạm, duy độc đôi mắt kia khối khu vực ánh sáng cùng mặt khác địa phương so sánh với, sáng ngời rất nhiều. Càng thêm xuân đến Diệp Phạn cặp mắt kia, đen nhánh trong trẻo, phảng phất ẩn giấu muôn vàn suy nghĩ, đẹp đến không được. Phòng làm Việc ở Diệp Phạn thi đấu thời điểm, vẫn luôn tự cấp Diệp Phạn chụp ảnh, bọn họ trong lúc vô ý chụp tới rồi này ảnh chụp, vừa vặn nương, cơ hội này thả ra. Vệ Bồ Thượng còn đã phát một câu vô cùng đơn giản nói, về sau Diệp Phạn sẽ cho đại gia mang đến càng xuất sắc biểu diễn. Mà đối với Thạch nhụy An vạ sự tình, một câu đều không để cập tới. Làm như vậy, đã có thể chứng minh Diệp Phạn công tác bận rộn, căn bản không có thời gian phản ứng những cái đó ăn vạ người, không đem bọn họ điểm này thủ đoạn để vào mắt. Đồng thời còn để lộ ra một cái ý tứ, một cái hàng giả tưởng ăn vạ chính chủ, cũng đến có bổn sự này mới được. Đồng dạng là một đôi mắt, Diệp Phạn thực mỹ, mà Thạch nhụy, liền Diệp Phạn 1% đều không xứng với. Diệp Phạn các fan nhanh chóng xoa bình. "Phật phúc lợi a, lại cất chứa tiểu tỷ tỉ, tỉ Mỹ Đồ, ra ra ra. Diệp Phạn nhất định phải bảo trì hảo tâm tình. Đừng phản ứng những cái đó an bạ người, người nọ bị dây đến liền cha đều không giữ thừa. Thạch nhụy như thế nào có mặt nói chính mình là tiểu Diệp Phạn đâu, trải qua Diệp Phạn đồng ý sao? Trải qua chúng ta fans đồng ý sao? Bình luận tất cả đều là đối Thạch nhụy chỉ trích, an ủi Diệp Phạn, làm Diệp Phạn không cần lý đám kia người. Đái Cận Sơn thấy sự tình như vậy phát triển, hắn thực vừa lòng. Cái này vong hồng Thạch nụy sau lưng có đẩy tay, hiện tại lăng xê nhất định là vì nàng về sau xuất đạo làm chuẩn bị. đẹp nhất đôi mắt Tiểu Diệp Phạn, thách nhụy tưởng dựa vào đồng dạng phương thức thành danh, nhưng không có thực lực, ở giới giải trí là đứng không vững chân. Sở hưu chỉ dựa vào lăng xê được đến nhiệt độ, chỉ có thể là phụ dung sớm nở tối tàn. Tuy không biết nàng đẩy tay kế tiếp còn sẽ làm cái gì, nhưng là Diệp Phạn đoàn đội đã sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đái Cận Sơn đem ấy bổ chi dạ mời nói cho Diệp Phạn, đây là đoàn đội trước mắt nhất quan trọng sự tình. Bởi vì Diệp Phạn lúc trước ở tham gia siêu sao kế hoạch thi đấu. Cho nên để lại cho bọn họ thời gian cũng không nhiều. Tuyền hào lễ phục, cũng tìm được thích hợp trang dung, này đó đều cần thiết muốn ở trong vòng một ngày làm tốt. các nữ tinh đoàn đội đều đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hùng chi hiện tại này, tiết mục giả tỉnh kế tiếp bò lên, đã trở thành một cái quốc dân độ cực cao hiện tượng cấp tiết mục. Diệp Phạn lần này thảm đỏ, không thể thiếu sẽ bị truyền thông cùng mặt khác nữ tinh tương đối. Đái Cận Sơn mang theo Diệp Phạn đi một chỗ. Cái này thiết kế phòng làm việc là hắn bằng h chuyên môn cấp minh tinh thiết kế lễ phục cùng trang dung. Thời gian quá đuổi, mượn cao định đã không còn kịp rồi. Cái này thiết kế sư ở quốc nội danh khí rất cao, nàng nổi danh nguyên nhân là có thể sử dụng tạo hình hoàn toàn thay đổi minh tinh khí trạng. Nay mấy cái váy, ngươi đều thử xem xem. Thiết kế sư chỉ chỉ vài món lễ phục, ta trước xuống lầu một chuyến, cho ngươi tìm phối hợp vòng cổ cùng hoa thai. Sau khi nói xong, thiết kế sư liền rời đi nơi này. Nữ trợ lý hỏi, đổi lễ phục thời điểm yêu cầu ta hỗ trợ sao? Diệp Phạn lắc đầu, ngươi ở bên ngoài chờ ta đi. Hành, nếu có việc đã kêu ta. Diệp Phạn cầm trong đó một cái váy giải, đi vào phòng thay đồ. Đây là một cái màu đỏ thâm váy giải, sấn đến người hơi mang vũ mị, lại không quá phận diễm lệ, là vừa lúc nữ nhân vị. Thiết kế sư ánh mắt thực hảo, nàng nhất hiểu thế nào là một minh tinh vừa không rời bỏ nguyên lai khí chất, lại hiện ra tân ý. Diệp Phạn thay váy, từ thay quần áo gian đi ra, lại phát rắc bên ngoài phòng từ không Kỳ quái! Vì cái gì nơi này người đều không thấy. Người đại diện Đái Cận Sơn có việc rời đi, thiết kế sư vừa rồi xuống lầu lấy vòng cổ, hiện tại liền trợ lý cũng không ở. Bọn họ đều đi nơi nào. Diệp Phạn không có nghĩ nhiều, nàng đứng ở gương trước mặt, một bên châm trước này váy hay không thích hợp, một bên chờ các nàng trở về. Nàng tóc dài khoác, này màu đỏ váy thiết kế là lộ bối, khó khăn lắm lộ ra một đôi sương bướm. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phạn nghe được tiếng bước chân. Nàng tưởng thiết kế sư lên lầu Liền xoay người hướng phía sau nhìn lại, lại giật mình ở tại chỗ. Tới hai người, ăn mặc tương đồng quần áo, bọn họ dừng bước chân, ánh mắt dừng ở diệp phạn trên người. Lại là Hạ Hàn cùng Đô Đô. Một phụ một tử, đứng nơi đó. Hạ Hàn xuyên một thân cắt may cực hảo Tây Trang tam kiện bộ, áo sơ mi cổ tay háo thượng là tinh xảo yếm khóa. Đô Đô cũng ăn mặc tiểu Tây Trang, quy quy củ củ mà đánh tiểu nơ, đáng yêu vô cùng. Tiểu dáng gần, phối màu tương đồng, quả thực chính là thân tử Trang. Không biết hạ hàn khi nào đem đô đô mang lại đây, còn có này bộ thân tử Tây trang là chuyện như thế nào. Bọn họ ánh mắt thực chuyên trú, bên môi giáp tương đồng độ cung, trồi lên ý cười. Thế nhưng như là này đôi phụ tử chờ gia đình thành viên mụ mụ xuất hiện. Sau đó, bọn họ một nhà ba người lại ở chỗ này chụp một chương ảnh gia đình. Diệp Phạn ngẩn ra. Không thể hiểu được từ trong đầu hiện lên cái này ý niệm, thật sự quá kỳ quái. Nàng lắc lắc đầu, chạy nhanh đem này vướt chi sau đầu. Không được không được. Cái này ý niệm ngàn vạn không thể có. Nhưng là ngay cả Diệp Phạn chính mình cũng phát hiện một sự kiện. Mới đầu, cái này ra rõ ràng chỉ có nàng cùng Đô Đô hai người. Khi nào bắt đầu, nàng sẽ không tự giác mà thói quen hạ hàn tồn tại. chương 58 chương 58 Đô Đô nhìn Diệp Phạn, bước ra chân ngắn nhỏ, bay nhanh mà chiều Diệp Phạn chạy tới. Vui mừng tiểu nại âm hưởng khởi, mụn mụn. mụ mụn. Mụ, mụ. Diệp Phạn vội vàng ngồi xuống xuống, một phen tiếp được cái này tiểu béo đôn. Đô đô ôm Diệp Phạn đuổi, ngửa đầu, hoa, wow, mụ mụ thật xinh đẹp. Diệp Phạn nâng đô đô tiểu thân mình, đứng lên. Nàng một bàn tay ôm đô đô, đàng ra một cái tay khác, quắt quắt đô đô cái mũi nhỏ. Người tiểu tây trang như thế nào tới. Đô đô quay đầu nhìn hạ hàn, tiểu béo ngón tay hạ hàn, thúc thúc cho ta mua. Hôm nay, thúc thúc đi vào trong nhà, cho hắn mang theo cái này quần áo. Thúc thúc còn nói, mụ mụ cũng xuyên xinh đẹp quần áo, đô đô cũng ăn mặc xinh đẹp quần áo đi gặp mụ mụ. Diệp Phạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, không cần phải nói, nàng cũng biết này nhất định là Hạ Hàn làm. Diệp Phạn ánh mắt quét quét đô đô, lại nhìn nhìn Hạ Hàn. Một lớn một nhỏ hai kiện Tây Trang, Hạ Hàn cùng đô đô ăn mặc thân tử Trang tới nơi này, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Hạ Hàn chút nào không tránh khai Diệp Phạn ánh mắt, hắn ngược lại đi phía trước đi rồi vài bước, rũ mắt nhìn Diệp Phạn. Hạ Hàn khẽ môi mạn khởi một kia mang theo thâm ý cười, hắn chậm gì gì mà nói một câu. nay quần áo là ta riêng ch Hạ Hàn ngữ khí cười như không cười, Diệp Phạn, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phạn ngẩn ra, nàng còn không có hỏi Hạ Hàn muốn làm cái gì, hắn đảo hỏi chính mình tới. Hạ Hàn nhúng mày, giữa mày ý cười càng thêm thâm. Lúc này, Đô Đô lôi kéo chính mình tiểu lơ, hai mắt sáng lấp lánh, mụ mụ ta thực thích cái này quần áo. Diệp Phạn vốn định nói, bà bối, về sau mụ mụ cho ngươi mua quần áo là được, liền không cần phiền toái thúc thúc. Nhưng là, Diệp Phạn nhìn Đô Đô, hắn bụ bấm khuôn mặt nhỏ thượng Trang ngập khen ta khen ta a. Diệp Phạn thật sự không đành lòng làm cái này tiểu béo đơn trung tâm, nàng chỉ phải nuốt xuống bốn định lời nói, "Ân, sắc thật rất đẹp." Hạ Hàn thông thả mà nga một tiếng, khan khan thanh tuyến rơi xuống, mang theo ý vị thâm trưởng, "Nguyên lai like ngươi thích này quần áo a." Diệp Phạn sử sốt, nàng rõ ràng không phải ý tứ này. Từ Hạ Hàn nói nghe tới, như thế nào cảm giác như vậy kỳ quái. Giây tiếp theo, Hạ Hàn quay đầu nhìn Đô Đô, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. "Đô Đô thích liền hảo." Đô Đô liệt miệng cười. Diệp Phạn không có nói nữa, nàng nhìn Đô Đô, ở cùng Đô Đô nhẹ nhàng mà nói chuyện. Diệp Phạn nói cái gì, Đô Đô liền ứng cái gì, đầu nhỏ một chút một chút, nghe lời cực kỳ. Hạ Hàn đứng ở bên cạnh, liền như vậy lặng lặng mà nhìn, bên môi dần dần cong lên. Trong không khí tràn ngập ấm áp hơi thở. Diệp Phạn lơ đã ngừng đầu, nhìn Hạ Hàn liếc mắt một cái, vọng vào hắn đen nhánh đáy mắt. Hạ Hàn hiện tại ánh mắt thực chuyên chú tựa như trượng phu nhìn thê tử giống nhau. kế tiếp thời gian Diệp Phạn cố tình không có xem Hạ Hàn, nhưng nàng vẫn luôn có thể nhận thấy được, bên cạnh kia nói thâm trầm tầm mắt. Như vậy mách liệt, hoàn toàn vô pháp bỏ qua. Nàng cực lực không cho chính mình suy nghĩ, ổn định tâm thần. Lúc này, Diệp Phạn đống nhiên cảm giác được mát lạnh quen thuộc hơi thở, chậm dãi vây quanh nàng. Không biết khi nào, Hạ Hàn đã đi tới, hắn ngón tay thon dài vãn khởi Diệp Phạn nách thai tóc đen, nhẹ nhàng cọ qua Diệp Phạn vành thai. Ngay sau đó tới chính là Hạ Hàn trầm thấp thanh âm Không có thường lui tới lạnh leo, lại mang theo như có như không ái muội Hắn gọi tên nàng, Diệp Phạn. Người tóc rối loạn. Diệp Phạn tâm run lên, quay đầu nhìn phía bên cạnh người cái kia lạnh lùng nam nhân, hai người bốn mắt tương tiếp. Diệp Phạn hít sâu một hơi, cảm ơn. Hạ hàn môi một loan không khách khí. Hạ hàn thu hồi tay, đầu ngón tay tinh tế lạnh leo xúc cảm, phẳng phất còn quanh quẩn ở nơi đó. Hắn phong thả mà vướt ve một chút đầu ngón tay, ánh mắt thâm vài phần. Đô đô hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Đại đại đôi mắt ở hai người trên người đổi tới đổi lui, hắn chỉ là cảm thấy, thúc thúc nhìn mụ mụ ánh mắt, hảo ôn nu. Một lát sau, người đại diện quan Duệ đi lên. Hạ Hàn thấy hắn, đông nhiên nói một câu, có thể giúp chúng ta chụp trương chiếu sao. Diệp Phạn trực giác nơi nào có chút không đúng, vừa định cự tuyệt. Giây tiếp theo, Hạ Hàn hơi hơi nghiêng đầu, nâng lên tay trái, tay khấu ở Diệp Phạn đeo sườn. Hắn ấm áp bàn tay nhẹ nhàng đáp ở mặt trên, cách lễ phục Hơi thở rõ ràng mà chuyển tới. Diệp Phạn thân mình cứng đở, tức khắc căng chặt lên. Người này, như thế nào càng ngày càng quá mức. Diệp Phạn tưởng rời đi, nhưng là nàng hai tay đều ôm đô đô. Hắn nặng chiếu tiểu thân mình hãm ở nàng trong lòng ngực, nàng vô pháp lập tức tránh ra. Hơn nữa, Hạ Hàn tay còn ở nàng bên hông. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phạn thế nhưng vô pháp rời đi. Lúc này, Hạ Hàn nhìn đô đô, đô đô, ngươi có thích hay không chụp ảnh? Diệp Phạn cũng nhìn về phía Đô Đô. Đô Đô nhìn nhìn Diệp Phạn, lại quay đầu nhìn Hạ Hàn. Một lớn một nhỏ nhìn nhau, phản phất ở dự như cái gì. Sau đó, Đô Đô nghiêng nghiêng đầu, nói ra một câu, ta thích cùng thúc thúc mụ mụ cùng nhau chụp ảnh. Diệp Phạn. Nàng đều không cấm muốn đỡ chán, cảm khái một tiếng, bà bối, ngươi thật là hố mẹ một phen hảo thủ A. Hạ Hàn con con ngôi. Diệp Phạn bất đắc dĩ, nàng chỉ phải đứng ở nơi đó. Nàng trong tay ôm Đô Đô. Hạ Hàn tắc đứng ở nàng bên cạnh. Quan duệ di động nhắm ngay bọn họ, ta bắt đầu chụp. Một hai ba. Diệp Phạn, Hạ Hàn cùng Đô Đô, đều cong lên môi, trên mặt mang theo ý cười. Giáp một tiếng, hình ảnh như ngừng lại nơi này. Ảnh chụp chụp hảo, ảnh chụp, có bọn họ ba người thân ảnh. Phản phất một nhà ba người giống nhau. Chụp xong chiếu, Hạ Hàn nhìn Diệp Phạn, đem Đô Đô cho ta đi. Đô Đô cực kỳ tự nhiên mà ôm Hạ Hàn cổ, tới rồi Hạ Hàn trong lòng ngực. Đô, đô chiều diệp Phạn xua xua tay, ta cùng thúc thúc liền không quấy dậy mụ mụ công tác. Mụ mụ tài kiến. Sau đó, hạ hàn cùng đô đô bọn họ liền rời đi. Hạ hàn mang theo đô đô rời đi sau, một lát sau, thiết kế sư mới lên lầu Thiết kế sư mặt mang xin lỗi, có chút việc trì hoãn, đến chậm. Tay nàng cầm vòng cổ cùng hoa thai, vài đối bất đồng kiểu dáng. Này in đỏ sắc lễ phục cùng này đó trang sức tương đối xứng. Thiết kế sư chỉ chỉ trong đó một đôi. Nàng đem vòng cổ cấp Diệp Phạn mang lên, chuyên viên trang điểm ở tới trên đường, lập tức liền đến. Diệp Phạn nghĩ thầm, nghe thiết kế sư ngữ khí, nàng không biết chuyện vừa rồi. Thiết kế sư, này mấy bộ lễ phục, ngươi thử lại xem, chúng ta nhìn xem nào kiện phong cách càng xuất sắc. Diệp Phạn gật đầu, hảo. Sau đó không lâu, đoàn đội người cũng chạy tới. Trải qua thương nghị sau, bọn họ xác định xuống dưới vẫn là dùng kia kiện màu đỏ thâm lễ phục, đi bước trên thẳng đỏ. Trang Dung cũng định hảo. Đến lúc đó thiết kế sư sẽ đi theo Diệp Phạn bọn họ cùng nhau qua đi, bảo đảm dọc theo đường đi chuẩn bị đều vạn vô nhất thất. Ngày hôm sau buổi tối chính là lễ bổ chi dạ thảm đỏ. Diệp Phạn ngồi ở bảo mẫu trong xe, đã mặc xong rồi lễ phục, tóc đã nâng cuốn, cuốn sóng tóc dài rũ ở sau đầu, khó khăn lắm lộ ra một tiểu tiệc trắng non xinh đẹp phần lưng. Diệp Phạn xuống xe trước, chuyên viên trang điểm còn tự cấp nàng bổ trang. Lễ phục lại lần nữa kiểm tra rồi một lần, tiểu tóc dốc lòng xử lý một chút. Đại Cận Sơn Phóng viên đã ở trụ. Chuyên viên trang điểm, Hảo Hảo, lập tức liên hảo. Cửa xe mở ra, Diệp Phạn lộ ra một cái hoàn mỹ tươi cười. Nàng nhẹ nâng màu đen giày cao gót, dừng ở thảm đỏ thượng, đi vào một mảnh đèn flash. Phóng viên trong tay camera liền không có dừng lại quá, vừa thấy đã đến minh tinh là Diệp Phạn, bọn họ liền mạng ấn màng chập. Có khác với lúc trước thanh lãnh tạo hình, đây là Diệp Phạn ở thảm đỏ trung lần đầu tiên đi thiên tính cảm lộ tuyến. Này màu đỏ thâm váy dài sân đến Diệp Phạn ra bạch thăng tuyết. Nàng khỏe môi hơi hơi dơ lên độ cung gãi đúng châu ngứa. Eo thon, tóc ăn, mỹ nhân. Không thể nghi ngờ lại là đêm nay một cái hot xệ ở tiền mười. Diệp Phạn đi xong thảm đỏ, ngồi ở an bài tốt trên châu ngồi. Bên cạnh nữ minh tinh cũng là nàng người quen, đinh ngực nghi. Phía trước tham gia xong đi lưu hành đi, các nàng đã là quan hệ không tồi bằng hữu. Bất quá, ở giới giải trí, đại gia hành trình đều rất bận, không có quá nhiều thời gian liên hệ. May mà còn có xã giao internet. Có thể trừ khử xa xôi khoảng cách. Đinh Nhược Nghi có chút kinh hỉ, Diệp Phạm, nhà ta người đều ở truy siêu sao kế hoạch, bọn họ thực thích ngươi. Diệp Phạn cười, ta nhìn đến ngươi bằng hy vọng, gần nhất lại có một bộ phim cổ trang bắt đầu quay. Đinh Nhược Nghi gật gật đầu, cùng nàng Liêu khởi đoàn phim thú sự. Hai người ngồi ở chỗ kia, còn không có Liêu thượng vài câu, vậy bổ chi dạ liền bắt đầu. Người chủ trì đứng ở trên đài, chứ danh ca sĩ liên tiếp mà tiến hành biểu diễn. Ở ban phát giải thưởng tội điểm, Trên màn hình lớn xuất hiện bất đồng nghệ sĩ cơ kịch giờ. Niên Độ tiến thủ nghệ sĩ, Đinh Nhược Nghi. Các nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, Diệp Phạn mỉm cười vỗ tay, Đinh Nhược Nghi đi lên đài lãnh thưởng. Một lát sau, Diệp Phạn tên cũng bị gọi vào. Niên Độ gẩy bổ nữ thần. Diệp Phạn, Đường Cẩm. Diệp Phạn trên mặt tươi cười không có biến, nàng thong thả mà đi đến sân khấu thượng, nói một đoạn không giải cảm tạ tự. Nàng câm cút, nhàn nhạt mà nhìn màn ảnh. Đứng ở trên đài người chỉ có Diệp Phạn. Bởi vì ở nước ngoài đóng phim, đường cẩm không có tới lần này gầy bổ chi dạng. Nếu hai người bọn nàng cùng nhau lãnh thưởng, không thể thiếu lại sẽ bị truyền thông hạt viết một hồi. lãnh xong thưởng về sau, Diệp Phạn chuẩn bị rời đi hiện trường. Bởi vì thực mau liền phải trở về lục tiết mục, nàng thưởng ở nhà nhiều bồi đô đô một hồi. Diệp Phạn cùng Đinh Nhược Nghi nói một tiếng, trợ lý đi theo nàng bên cạnh, cùng đi ra châu ngồi. Thách nhụy là làm vong hồng đại biểu chi nhất tham dự, các nàng không có đi thảm đỏ cơ hội. Này đó vong hồng chấu ngồi cũng bị an bài ở cuối cùng mấy bài, cùng chân chính minh tinh cách thật sự xa. Thạch nhụy tham đầu, vẫn luôn ở chú ý Diệp Phạn động tĩnh. Nàng đang tìm kiếm một cái thích hợp thời cơ. Nhìn đến Diệp Phạn chuẩn bị ly tràng, thạch nhụy ánh mắt sáng lên, thực mau đứng dậy, đứng lên. Dưới chân dẫm lên 15cm giày cao gót, cũng chút nào không ảnh hưởng nàng bước đi như bay. Thạch nhụy ngăn lại Diệp Phạn. Diệp Phạn, ta là người phèn Có thể hợp chương ảnh sao trương ả Người đại diện đái Cận Sơn còn không có tới kịp ngăn lại Thạch nhụy Thạch nhụy một cái bước xa vọt đi lên đứng ở Diệp Phạn bên cạnh nàng dùng ánh mắt ý bảo nàng đoàn đội người lập tức ấn xuống màng chập trục chiếu đái Cận Sơn mặt lạnh xuống dưới nhưng đây là công chúng trường hợp hắn chỉ là dỗi tay đem thạch nhụy ngăn ở bên ngoài để ngừa nàng lại lần nữa làm yêu trợ lý cùng hắn thực mau liền đem diệp Phạn mang đi vậy bù chi dạ sau khi kết thúc trên mạng che trời lấp đất đều là Thạch nhụy đoàn đội phát tin thức Diệp Phạn cùng Tiểu Diệp Phạn ở ghế bổ chi giả hợp thể xuất hiện. Xứng đồ lại là Thạch Nhụy cùng Diệp Phạn chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp, Thạch Nhụy cười đến vẻ mặt sáng lạn, Diệp Phạn lại không có cười. Đoàn đội chỉ cấp Thạch Nhụy đơn người vé đồ, nàng làn ra cùng Ngũ Quan đều tu đến có điểm giả. Cứ việc như thế, Diệp Phạn mặt vẫn là tự nhiên tính xảo. Phía dưới bình luận cũng là soát. Diệp Phạn không vui sao? Có phải hay không thấy được trên mạng tin tức? Liên tính nàng không thích Thạch Nhụy, vì cái gì trang đều không trang một chút? Thạch nhụy thật sự hào bạch ra, cảm giác có thể đương minh tinh. Tuy rằng thạch nhụy là tiểu diệp phạm, kỳ thật vẫn là rất có cá nhân đặc sắc ca, hy vọng xuất đạo một. Như vậy trắng trận táo bảo an vạ lang xê, làm diệp phạm fans nhìn không được. Diệp Phạn vẫn luôn ở tham gia chân nhân tú, không có tham dự hoạt động, các fan chỉ có đi theo hầy bổ chi dạ xem nàng. Các fan đang nhìn thần tượng thời điểm, với lúc lục hạ diệp Phạn nhất cử nhất động. Lúc này, một cái diệp phạm fans đã phát một cái hầy bổ. Ta ở bổ chi dạ hiện hầ Chụp tới rồi một cái Diệp Phạn video. Đại gia đến xem. Cái này trong video, an mặc màu đỏ thấm lễ phục Diệp Phạn đang chuẩn bị ly chàng Nàng mới vừa đi đến một nửa, đột nhiên có một cái nữ hài đi lên tới ngăn lại nàng. Cứ việc phèn cách đến có chút xa, nhưng là vẫn có thể tin tưởng nhìn ra nữ hài kia đúng là Thạch Nguyễn. Thạch Nguyễn cố ý cùng Diệp Phạn chào hỏi không lưng, sau đó tiến lên đột nhiên đứng ở Diệp Phạn bên cạnh, chụp chụp ảnh chung liền lõi người nên video thực mau đã bị chuyển phát tới rồi chứ danh bắt quái diễn đàn. Cái này vong hồng chính là cái kia tiểu diệp phạn sao? Trên ảnh chụp diệp phạn không cười, là bởi vì nàng vẻ mặt ngộng bức a. Đau lòng. Thạch nhụy động tác cũng quá nhanh đi, đây là thấy thần tượng vẫn là cọ nhiệt độ a. Ảnh chụp là Thạch nhụy tìm người chụp, còn phát thông bản thảo tới giống diệp phạm, có phải hay không thật quá đáng. Tiểu diệp phạn là tùy tùy tiện tiện có thể tiêu sao? Nay thật là vượt cấp ăn Nay Thạch nhụy là đại chiếu lừa a. Hình ảnh thượng kê đến như vậy bạch, trong video còn Diệp Phạn bạch nhiều. Tin tức thông bản thảo đồ chìm kê chính mình, kết quả vẫn là bị Diệp Phạn nháy mắt hạ gục. Diệp Phạn fans bảo trì bình tĩnh, không cần xé, cũng đừng cho nàng nhiệt độ. Trở về nhìn xem nhà của chúng ta Diệp Phạn, người qua đường chụp so tinh tu đổ còn xinh đẹp mỹ nhan. Thực mau lại có vong hưu chụp tới rồi thạch nhụy ở trường học ảnh chụp căn bản không giống internet lưu hành kia trường cười mắt chiếu như vậy thanh thuần khả nhân. Nàng ở trên mạng phát ảnh chụp đều là trải qua nhiều lần tinh tu mới thả ra, chân nhân không dài như vậy. Có cảm kích bạn cùng trường đứng ra tỏ vẻ, bọn họ trường học có rất nhiều xinh đẹp nữ sinh, thách nhụy nhân vật này, căn bản là chưa từng nghe qua, nàng tuyệt đối không thể đại biểu bọn họ trường học giáo hoa. Các vong hưu biết nàng căn bản không phải cái gì thanh thanh bạch bạch không nghĩ hồng một cái nghệ thuật học viện giáo hoa, chỉ là muốn mượn đẹp nhất đôi mắt nhiệt độ một lần là nổi tiếng. Hiện tại, Cái này vong hồng thạch nhụy ở các vong hưu trong lòng ấn tượng chỉ còn lại có một cái. Ái lăng xê siêu cấp đại chiếu lửa. Diệp Phạn lại muốn đầu nhập tiếp theo luân thi đấu. Nàng thức dậy rất sớm, cùng tiểu đô đô nói tái kiến, liền lôi kéo dương hành lý rời đi. Diệp Phạn rời đi sau, đô đô trong lòng có chút tiểu mất mát. Hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là một người yên lặng đặt ở trong lòng tưởng. Đô đô ở nhà chơi một hồi, ngoan ngoắn mà đi ngủ trưa. Lý mẹ ở trong phòng bếp nướng bánh quy. Diệp Phạn cửa phòng xưởng, Đô Đô ở trên giường lớn ngủ ngủ trưa. Ở Trình Bình ra ăn qua thủ công bánh quy sau, Đô Đô vẫn luôn ồn ảo suy nghĩ ăn. Vì thế, Diệp Phạn mua một cái loại nhỏ lò nướng. Cách đoạn thời gian nàng sẽ cho Đô Đô ăn một lần, nhưng là số lần sẽ không quá nhiều. Đô Đô phiên thân, hắn xoa xoa đôi mắt, từ trên giường ngồi dậy. Tiểu chân đã sớm bị hắn xúc tới rồi một bên. Bởi vì Đô Đô động tác, hắn quần áo cũng xúc lên, tiểu cái bụng lộ ra tới. Lý mẹ vừa vặn từ phòng bếp nô đầu ra đô đô tỉnh bà bà cho ngươi nướng bánh quy đô đô thuần thục mà ghé vào giường lớn bên cạnh sau đó từ mép giường thượng trượt xuống dưới hắn luôn là cảm thấy đôi mắt nhật nhiệt vẫn luôn dùng tay xoa xoa đôi mắt mùi hắn cũng đổ đổ đô đô chậm gì gì mà đi đến sofa pha biên lý mẹ di động đặt ở phòng khách trên bàn trà đô đô một ngông ngồi ở thảm thượng hắn tưởng cấp thúc thúc gọi điện thoại phía trước Diệp Phạn có đã dạy đô, đô muốn như thế nào cho nàng gọi điện thoại Diệp Phạn còn làm đô đô đem điện thoại dãy số bối xuống dưới phòng ngừa cố ý ngoại phát sinh đô đô nhớ rõ hạ hàn số di động hắn dùng bụ bấm ngón tay từng bước từng bước mà ấn xuống con số không vang vài tiếng hạ Hàn liền tiếp nổi lên điện thoại đô đô hạ Hàn Thanh âm từ ống nghe chuyển ra đô đô phủng cùng hắn mặt không sai biệt lắm đại di động tiểu tâm mà dán ở bên thái thượng thúc thúc ngày thường Nguyễn Manh tiểu lại âm giờ phút này lại mang lên giày đặc giọng núi hạ Hàn vừa nghe đến đô, đô Thanh âm Liền cảm thấy có chút không thích hợp Hắn nhữ nhữ mày trầm giọng nói Đô đô, ngươi làm sao vậy Đô đô hút vài cái cái mũi Đô đô không có gì a Đô đô chỉ là mới vừa rời giường Hơn nữa bà bà ở nướng bánh quy Đợi lát nữa là có thể ăn Vừa dứt lời, đô đô áp đi một tiếng Đánh cái hát xì Đô đô, ngươi sinh bệnh Di động kia đầu chuyển đến đi đường thanh Hạ hẳn đã đứng lên tử Hắn đi hướng bãi đỗ xe Chuẩn bị lái xe đi diệp phản ra Đô, đô khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, hắn thiêu đến có chút hồ đồ, phản ứng ngơ ngác. Đô đô không uống thuốc, dược đau khổ. Một khắc đầu, hạ hàn đã ngồi vào bên trong xe. Hắn khởi động xe, xe hướng diệp phản ra khai đi. Thúc thúc hiện tại chính đi đô đô ra trên đường, quá một hồi ta liền đến. Đô đô đi nói cho bà bà, người sinh bệnh. Hạ hàn công đạo xong đô đô sau, liền treo điện thoại. Hạ hàn sắc mặt nặng nghề, hắn ngón tay nắm chặt tay lái. Xe đánh cái cong, thay đổi phương hướng Hạ hàn giấm hạ chân ga. Đô đô cảm giác đầu thực trầm hắn phản ứng cũng so ngày thường chậm nửa nhịp. Hắn biết bà bà ở làm bánh quy, hắn không nghĩ quấy rầy bà bà, tự mình ngồi ở trên sofa. Đợi lát nữa thúc thúc liền sẽ tới, đô đô nghĩ đến điểm này thực vui vẻ. Lý mẹ ló đầu ra nhìn về phía phòng khách thời điểm, đô đô luôn là ngoan ngoan an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Lý mẹ không nhận thấy được không thích hợp, thẳng đến bánh quy nướng hảo sau, nàng đi đến sofa biên, mới phát hiện đô đô mặt thiêu đến đỏ bừng. Lý mẹ chạy nhanh dùng tay xem xét đô đô cái chán nhiệt đến phòng tay đô đô bắt đầu cảm thấy không thoải mái bà bà đô đô đau đầu đô đô lạch cạch lạch cạch mà rớt nước mắt nguyên bản sáng lấp lánh đôi mắt giảm đạm rồi không ít bởi vì phát sốt đến lợi hại đô đô thậm chí đem ngủ trước uống qua sữa bò đều phun ra lý mẹ luôn uống chạy nhanh thu thập đồ vật chuẩn bị mang đô đô đi bệnh viện bà bà thúc thúc nói muốn tới nhà của chúng ta đô đô vủy khuất ba ba mà lôi kéo lý mẹ tay náo Lý mẹ chính ôm hắn đi tới cửa, nàng bước chân một đốn. Lý mẹ rõ ràng ngẩn ra, khi nào? Đô Đô giọng núi thực trọng, thúc thúc muốn tới tìm Đô Đô. Đô Đô không cần đi bệnh viện, muốn ở nhà chờ thúc thúc. Lý mẹ chạy nhanh lấy ra di động, phát hiện ở nửa giờ trước có đánh cấp hạ Hàn trò chuyện ký lục. Lý mẹ không chút suy nghĩ, liền bắt đi ra ngoài. Vang lên vài giây, Hạ Hàn liền tiếp nổi lên điện thoại. Lý mẹ lập tức mở miệng, Đô Đô hiện tại phát sốt, nhưng là hắn nhất định phải chờ ngươi lại đây. Hạ Hàn thanh âm nặng nề rơi xuống, giờ phút này lại làm người hết sức an tâm. Mở cửa, ta liền ở cửa. Lý mẹ cả kinh, nàng lập tức đằng ra một bàn tay, mở ra môn. Hạ Hàn vừa lúc đứng ở bên ngoài. Lúc này, bởi vì Đô Đô sinh bệnh, Hạ Hàn mặt mày mang theo chút lánh. Đương hắn nhìn đến Lý mẹ trong lòng ngực Đô Đô khi, hắn lập tức tiến lên một bước. Hắn rôi tay tiếp nhận, Đô Đô giao cho ta, người đem phải dùng đồ vật lấy thượng, ta mang các người đi bệnh viện. Hạ Hàn tiểu tâm mà nâng Đô Đô. Cách áo khoác, hạ hàn đều có thể cảm giác được đô đô nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Đô đô biểu tình nào nào, liền thở ra khí đều là năng. Hắn hàng mi giải thượng còn treo nước mắt. Hạ hàn đem đô đô áo khoác cuốn chặt, che khuất hắn nửa khuôn mặt, không cho gió thổi đến. Lý mẹ đi theo hạ hàn đi xuống lầu. Lý mẹ ôm đô đô ngồi ở xe ghế sau, xe hướng bệnh viện chạy tới. Hạ hàn đã thông tư nhân bác sĩ điện thoại. Bác sĩ triệu, ta nơi này có cái 3 tuổi tả hữu hài tử hắn đang ở phát sốt Hạ Hàn ánh mắt hơi trầm xuống hắn làm bác sĩ triệu chuẩn bị phòng bệnh một người xe một đường xử vào bệnh viện bãi đố xe vừa xuống xe hạ Hàn lập tức tiếp nhận lý mẹ trên tay đô đô đô đô hoa ở hạ Hàn trong lòng ngực thúc thúc dược đau khổ hạ Hàn nhẹ giọng mà trấn an đô đô đô đông ngoan An dược liền sẽ không như vậy khổ hạ Hàn ôm đô, đô thượng thang máy hắn đi đến chuẩn bị tốt phòng bệnh hạ Hàn tưởng đem đô đô đặt ở trên giường bệnh đô, đô không chịu ôm lấy cổ hắn không tung tay Bởi vì đô đô hiện tại rất khó chịu, đặc biệt ý lại hạ hàn. Muốn ôm. Đô đô mãi thanh mãi khí mà mở miệng, đem mặt ở hạ hàn trong lòng ngực co. Hạ hàn trực tiếp ngồi ở mép giường, làm đô đô hoa ở trong lòng ngực hắn tiếp thu kiểm tra. Bác sĩ cấp đô đô lượng độ ấm. Độ ấm có chút cao, trước vật lý hạ nhiệt độ. Đô đô tuổi tiểu, cứ việc phát ra sốt cao, nhưng là có thể tránh cho trích vẫn là muốn tránh cho. Đợi lát nữa rút máu xét nghiệm, nhìn xem rốt cuộc có hay không mặt khác phát sốt nguyên nhân Hộ sĩ cầm chân ống lại đây chuẩn bị cấp đô đô rút máu trích cơ hồ là sở hữu hải tử ác ngộng đô đô cũng không ngoại lệ nguyên bản an tĩnh xúc ở hạ hàn trong lòng ngực đô đô vừa thấy đến bén nhọn kim tiêm liền lập tức khóc ra tới hắn nước mắt không ngừng đi xuống lưu treo ở trên cằm, có vẻ phá lệ đáng thương ta muốn mụ mụn đô đô khóc đến thở hồn hẹn tiểu thân mình ủy khuất đến nhất chiều nhất chịu thúc thúc bảo bảo không nghĩ trích đô đô nhắm thẳng hạ hàn trong lòng ngực toàn toàn thân trên giới đều ở kháng cử Hạ hàn đem đô đô hướng lên trên lấy thác, hắn nhẹ nhàng mà vô đô đô bối. Hạ hàn đứng dậy, ôm đô đô ở trong phòng đi. Đô đô tay nhỏ túm chặt hạ hàn quần áo, ghé vào trên vai hắn. Mông lung hai mắt đấm lệ, đô đô thấy một bàn tay mở ra ở trước mắt hắn. Hạ hàn rũ mắt thấy đô đô. Đô đô theo bản năng vươn thịt mung mút tay nhỏ, đem chính mình tiểu béo tay đặt ở hạ hàn lòng bàn tay. Hạ hàn khép lại bàn tay, bao bọc lấy đô đô tay nhỏ, lòng bàn tay ấm áp có thúc thúc ở không phải sợ Hảo sao? chương 59 chương 59 Đô đô gật đầu, hắn nghẹn nước mắt, nỗ lực kiên cường lên. Hộ sĩ cấp đô đô chịu huyết, hạ hàn có thể cảm giác được hắn tay nhỏ siết chặt, toàn bộ tiểu thân mình đều gắt gao mà ghé vào trên người mình, sợ hãi cực kỳ. Hộ sĩ rời đi, đô đô lập tức đau đến khóc ra tới, đột nhiên chui vào hạ hàn trong lòng ngực, đau đau. Đô đô thanh ấm mơ hồ không rõ, nặng chiếu cục bột trắng treo ở hạ hàn trên người, quá chú tâm ị lại hắn. Hạ Hàn nâng nâng đô đô nóng hẩ hập thân thể trấn An hắn cảm xúc đô đô thường ngoan ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa ngay sau đó phòng bệnh môn bị mở ra người đại diện quan Duệ đi đến hắn mang lên môn đi đến hạ Hàn bọn họ phía trước từ trước đến nay lạnh leo đạm mạc ảnh đế trong tay ôm một cái hại tử đô đô treo ở hạ Hàn trên người tựa hồ thực dính hắn mà hạ Hàn tùy ý đô đô độc tác đáy mắt lại là sủng địch ngoài ý muôn chính là như vậy cảm giác thế nhưng chút nào không không khỏe Quan rệ sửng suốt vài giây, nay đại khái là hắn lần đầu tiên nhìn đến nhà mình lao bản như vậy mềm mại một mặt. Rốt cuộc, ở phòng làm việc người trong mắt, hạ hàn lạnh lùng bộ dáng mới là tầm thường. Mà hắn lại vì trước mắt hải tử lập đi lập lại nhiều lần mà phá lệ. Hạ hàn tầm mắt nhạt nhạt, nhìn lại đây. Hắn biết quan Duệ tìm mục đích của hắn. Hạ hàn mở miệng, thanh âm lãnh đạm, buổi chiều tiết mục thu liền nói ta lâm thời có việc, không đi. Hôm nay giữa trưa. Hạ Hà Hàn ra cửa vốn chính là vì thu tiết mục siêu sao kế hoạch, nhưng là Đô Đô yêu cầu hắn, hắn liền lập tức đuổi lại đây. Đô Đô ở hắn trong lòng đã có không thể thiếu địa vị. Cái loại này quen thuộc cảm thậm chí giống như là chạy xuôi ở máu mật không thể phân. Ta đã cùng tôn đạo diễn nói qua, cũng lâm thời điều phái trong công ty một cái khác nghệ sĩ qua đi. Quan Duệ đã đoán được Hạ Hà Hàn ý tưởng, sự tình gì hẳn là đều so ra kém trong lòng ngực hắn tiểu hài tử tới quan trọng. Hạ Hà Hàn ừ một tiếng. Thanh âm trầm thấp mà dừng ở trong phòng bệnh, cứ như vậy đi. Quan Duệ trần chờ một hồi, mở miệng, chuyện này. Muốn hay không thông chi diệp phạm. Hạ Hàn nhìn lại đây, ánh mắt trầm xuống, không cần. Một khắc đầu, siêu sao kế hoạch tiết mục vừa lúc bắt đầu thu. Đệ nhị kỳ thi đấu sắp bắt đầu, tề thuật đem đại gia triệu tập ở bên nhau, mở miệng. Hôm nay, Hạ Hàn sẽ qua tới, cho đại gia giảng giải một chút kỹ thuật diễn phương diện kỹ xảo. Sau đó, lại khảo hạch các ngươi kỹ thuật diễn Lần này thi đấu cùng kỹ thuật diễn có quan hệ Nghe được hạ hàn muốn tới Có chút người mắt sáng rực lên vài phần Tê thuật vừa muốn tiếp tục giảng đi xuống Lúc này, hắn đông nhiên một đốn Một cái nhân viên công tác làm thủ thế Ý bảo hắn qua đi Vì thế, tê thuật nói Lúc sau ta nói tiếp lần này khiêu chiến tái yêu cầu Hiện tại đại gia trước chờ 2 phút Tê thuật đi đến nhân viên công tác bên người Tiếp cái điện thoại Hắn mày hơi hơi chói chặt Tê thuật sau khi trở về Nói một câu, hạ hàn bởi vì có việc Lần này tiết mục thu, hắn sẽ tạm thời vắng họp Hắn nhìn nhìn đại gia, cho nên, lúc sau sẽ có những người khác tới giảng giải kỹ thuật diễn kỹ xảo. Hiện tại đại gia đi về trước đi, chờ tiết mục tổ thông chi. Mọi người đều trở về ký túc xá, diệp phạn một người chậm rãi đi tới, nàng không có lập tức trở về, tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Từ hôm nay buổi sáng nàng ra cửa bắt đầu, nàng tâm thỉnh thoảng thỉnh Thịch mà nhảy, tổng cảm giác có chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại nói không nên lời vì cái gì. Vừa rồi tệ thuật lại nói cho đại gia, hạ hàn vắng họp lần này tiết mục thu. Diệp Phạn chấm tư, là sự tình gì vướng hạ hàn bước chân. Hạ hàn làm việc nghiêm cẩn, hắn nếu an bài hảo hành trình muốn thượng lần này tiết mục, như vậy, hắn nhất định sẽ đến thu hiện trường. chư phi, đã xảy ra một ít hạ hàn cũng không có đoán trước đến sự tình, nhếu loạn hắn hành trình. Diệp Phạn tiếp tục chấm tư, hạ hàn vắng họp thu, nàng hôm nay cho tới nay hoảng hốt bất an. Diệp Phạn trong lòng đống nhiên có một cái lệnh nàng khẩn trương vạn phần ý niệm. Trên thế giới này, chỉ có một người sẽ làm nàng có loại cảm giác này, mà người này lại bị lại hạ hàn. Nếu hắn đã xảy ra chuyện, hạ hàn cũng nhất định sẽ giúp hắn. Đô đô. Diệp Phạn hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Tuy nói có cái này khả năng, nhưng là nàng không thể hoảng loạn. Hiện tại quan trọng nhất chính là, biết đô đô trước mắt là tình huống như thế nào. Diệp Phạn lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Sau này đại phương hướng đi đến. Diệp Phạn gõ gõ tề thuật phòng môn, cửa mở, tề thuật đứng ở nơi đó, kỳ quay nói, Diệp Phạn, ngươi tới nơi này làm cái gì? Diệp Phạn, có một số việc ta muốn hỏi ngươi. Tề thuật thử thăm do hỏi, ngươi muốn hỏi hạ hàn sự tình. Hạ hàn rằng quá, nếu diệp Phạn có việc tìm hắn, khiến cho diệp Phạn đánh hắn điện thoại. Diệp Phạn gật đầu, ta muốn biết, hạ hàn hắn vì cái gì không có tới thu tiết mụ. Tề thuật biểu tình trở nên khó lường lên, nhưng hắn không có nhiều lời Hạ Hàn hiện tại ở bệnh viện. Hắn ở bệnh viện. Diệp Phạn tâm trầm xuống, trong lòng bất an dần dần phóng đại, "Xin lỗi, ngươi có thể đem điện thoại mượn ta một chút sau. Tề Thuật trực tiếp đem điện thoại đưa cho Diệp Phạn, Diệp Phạn mở miệng, "Cảm ơn." "Tề Thuật, ta đi bên ngoài." Sau đó, Tề Thuật rời đi. Diệp Phạn bắt thông lý mẹ điện thoại, nàng cầm di động, di động đặt ở nách hai. Diệp Phạn nôn nóng chờ đợi. Một lát sau, di động kia đầu vang lên một cái lạnh băng máy móc nữ âm. "Thực xin lỗi." Người gọi điện thoại tạm thời không người tiếp nghe. Diệp Phạn nắm chặt tay, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Nàng đã đoán được, đô đô vô cùng có khả năng đã xảy ra chuyện. Diệp Phạn liễm hạ hoảng loạn, cực lực làm chính mình khôi phục bình tĩnh. Sau đó, Diệp Phạn một lần nữa cầm lấy di động, bắt thông hạ Hàn dãy số. Bên kia đốn vài giây, một lát sau, hạ Hàn trầm thấp thanh âm chuyển đến, "Diệp Phạn." Diệp Phạn rốt cuộc hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Phạn trực tiếp hỏi, "Có phải hay không Dodo đã xẻ ra chuyện?" Hạ Hàn biết, Diệp Phạn dùng tề thuật di động đánh lại đây, đã đoán được Đô Đô sự tình. Nhưng là, Diệp Phạn đang ở tham gia thi đấu, hơn nữa Đô Đô cũng đã không có việc gì, hắn tưởng tạm thời gạt chuyện này, không nghĩ làm nàng lo lắng. Ngươi không cần nghĩ nhiều, Đô Đô vẫn luôn hảo hảo, ngươi chuyên tâm tham gia thi đấu. Diệp Phạn lại hỏi, ngươi hiện tại vì cái gì sẽ ở bệnh viện? Hạ Hàn trầm mặc. Lúc này, Diệp Phạn trầm rãi mở miệng, têu tên của hắn, Hạ Hàn. Ngươi biết đến. Đô đô với ta mà nói, có bao nhiêu quan trọng. Diệp Phạn Thanh Âm dần dần thấp đi xuống, mang theo rõ ràng lo lắng. Ta có loại dự cảm, bảo bảo đã xảy ra chuyện, ta muốn biết tình huống của hắn. Nàng từng câu từng chữ, nhẹ dọng lại nghiêm túc mà nói, hạ hàn, ngươi không cần giấu ta. Lần đầu, Diệp Phạn kêu như vậy nhiều lần tên của hắn, như vậy rõ ràng. Hạ hàn trong lòng hơi hơi phát khẩn, một loại khôn kể cảm giác, trong lòng lan tràn mở ra. Diệp Phạn Thanh Âm, không có gì vãng như vậy đảm nhiên. Cũng mất đi vài phần bình tĩnh cùng chấn định, lại như cũ thật sâu mà ảnh hưởng hắn. Hắn rõ ràng chính xác mà cảm giác được nàng lo lắng, nàng khẩn trương. Không biết từ khi nào bắt đầu, diệp phạn cảm xúc, thế nhưng sẽ như vậy lôi kéo hắn. Chờ hắn ý thức được thời điểm, kia mặt tiêm ảnh đã lưu tại hắn đáy lòng, càng thêm rõ ràng. Rốt cuộc, hạ hàn tùng khẩu. Ngắn ngủ yên tinh trung, từ từ vang lên hạ hàn thanh âm, hắn phát suốt, hiện tại ở làm kiểm tra. Hắn bồi thêm một câu. Ta sẽ vẫn luôn bồi ở đô đô bên người, bác sĩ cũng nói qua đô đô không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nghe được đô đô không có việc gì, Diệp Phạn tâm hơi hơi bùng cảm ơn ngươi. Diệp Phạn lại hỏi, ngươi hiện tại ở đâu cái bệnh viện? Hạ hàn than nhẹ một tiếng, rơi xuống một câu, nhân cùng bệnh viện. Diệp Phạn hỏi phòng bệnh sau, trực tiếp treo di động. Nàng đã quyết định, nàng muốn đi tìm đô đô. Diệp Phạn tìm được tề thuật, đem điện thoại còn cho hắn. Diệp Phạn nhìn về phía tề thuật, ngượng ngùng. Trận này khiêu chiến tái ta không thể tham gia." Tê Thuật sử suốt, hắn nhắc nhở nói, "Ngươi biết ngươi vắng họp khiêu chiến tái ý nghĩa cái gì sao?" Diệp Phạn bình tĩnh mà mở miệng, "Ý nghĩa khiêu chiến tái điểm bằng không phân." Tê Thuật cau mày, "Khiêu chiến tái điểm, kế toán nhập đến đệ nhị kỳ thi đấu cuối cùng thành tích chung." Hắn cho rằng Diệp Phạn không rõ ràng lắm quy tắc, lại nhắc nhở một câu. Diệp Phạn nhàn nhạt mở miệng, "Cho nên, nếu ta không tham gia khiêu chiến tái, như vậy này một kỳ thi đấu ta rất có khả năng điểm là lớp đế." Nàng tinh tưởng biết chính mình làm như vậy, sẽ có cái gì hậu quả, nhưng là, nàng như cũ sẽ làm quyết định này. Tê thuật lại hỏi, liền tính ngươi biết ngươi có khả năng sẽ bị đào thải, ngươi cũng kiên trì muốn làm như vậy. Diệp Phạn biểu tình cực kỳ nghiêm túc, đúng vậy. Bởi vì nàng có cảng chuyện quan trọng muốn đi hoàn thành. Trên thế giới này, đô đô đối nàng tới nói, là quan trọng nhất, mặt khác bất luận cái gì sự tình đều so ra kém đô đô. Bởi vì đô đô, nàng có thể dùng hết toàn lực. Cũng có thể từ bỏ những cái đó không cần thiết đồ vật. Diệp Phạm, ta làm tốt quyết định, trận này khiêu chiến tái, ta sẽ không tham gia. Thì ngươi giúp ta cùng đạo diễn nói một chút. Tê thuật thở dài, ta sẽ nói cho đạo diễn. Tê thuật tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, hạ hàn cũng không nói cho hắn, nhưng là hắn sẽ tận lực giúp bọn hắn. Ngươi muốn đi bệnh viện. Diệp Phạm, ơn. Ta làm người đưa người qua đi đi. Diệp Phạm không có cự tuyệt, cảm ơn. Thời gian thực hẳn. Nàng cũng tưởng sớm một chút nhìn thấy đô đô Diệp Phạn thực mau vào trong xe Tê thuật người đại diện ở bên trong chờ nàng Hắn sẽ phụ trách đem nàng an toàn đưa đến bệnh viện Người đại diện Hiện tại thời gian còn sớm ngươi tiến bệnh viện thời điểm nhất định phải cẩn thận Người cùng hạ hàn rời đi khi Không thể đồng thời Nhớ rõ một trước một sau Hắn nói ngàn vạn không cần bị phóng viên phát hiện Tê thuật người đại diện mang quá rất nhiều nghệ sĩ Đã rất có kinh nghiệm Nếu hai cái công chúng nhân vật muốn lén gặp mặt bị chụp đến nói muốn giải thích thực phiền thoái. Đặc biệt là hai người kia, gần nhất nổi bật chính thịnh, nhất định phải điệu thấp. Diệp Phạm gật đầu, cao minh bạch. Mũ cùng khẩu trang đều đã chuẩn bị tốt, còn mang theo một bộ kính phẳng kính đen, đến lúc đó sẽ mang lên đi. Nàng trong lòng nôn nóng và phần, ý niệm bách chuyển thiên hồi. Đô đô hiện tại thế nào? Hắn cảm giác như thế nào? Sinh bệnh thời điểm có phải hay không rất khó chịu? Cứ việc hạ hàn đã minh xác nói cho nàng, đô đô đã không có việc gì Nhưng Diệp Phạn vẫn là không yên lòng. Nàng cần thiết muốn tận mắt nhìn thấy đến đô đô bình yên vô sự mà ở chính mình trước mặt mới có thể an hạ tâm. Tố tô một đường ở phồn hoa đường cái thượng xuyên qua. Ngoài cửa sổ dương quang dần dần ảm đạm xuống dưới, sắc trời cũng âm u, giống như Diệp Phạn vô pháp bình tĩnh cảm xúc. Diệp Phạn nắm chặt quyền, nhấp chặt ngôi, trong đầu hiện lên đô đô gương mặt kia. Nàng sát mặt trắng bệnh, nhưng càng muốn đô đô, trong lòng lo lắng liền càng thêm mãnh liệt. ô tô khai rất xa lộ Rốt cuộc đỉnh tới rồi bệnh viện cửa. Diệp Phạn sớm đã làm tốt nguy trang, nàng đi xuống xe, sắc mặt nôn nóng mà đi vào bệnh viện. Vừa xuống xe, Diệp Phạn liền lập tức bước nhanh đi hướng phòng bệnh, trên mặt nàng che kín nôn nóng chi sắc. Bệnh viện người nhà lui tới vội vàng, giống Diệp Phạn tình huống như vậy cũng rất nhiều. Thật dài hành lang tựa hồ không có cuối, Diệp Phạn đầu góc không còn, một bên thanh âm cũng nhập không được nàng trong tai. Diệp Phạn đi tới phòng bệnh trước, nàng đẩy ra phòng bệnh môn. Hạ Hàn đưa lưng về phía Diệp Phạn đứng. Nghe được phía sau động tĩnh, hắn xoay người lại. Đầu dương sáng lên một trận tiểu đèn, bóng ma đem hắn thân mình chắn hơn phân nửa. Hạ Hàn làm cái im tiếng thủ thế, ý bảo Đô đâu ngủ rồi. Diệp Phạn phóng nhẹ động tác, đem phía sau cửa phòng đóng lại. Hành lang ánh đèn bị ngăn cách bên ngoài, trong phòng ánh sáng tối tăm. Diệp Phạn tới gần mép giường, đi tới Hạ Hàn bên người. Đô Đô nho nhỏ thân mình xúc ở trong chăn, bởi vì sinh bệnh, bộ bấm khuôn mặt tựa hồ đều gầy một vòng. Hắn lần đầu tiên ở xa lạ địa phương ngủ. Trong lòng bất an, cho nên hắn tay nhỏ vẫn luôn nắm hạ hàn. Hạ hàn lo lắng sẽ đem đô đô đánh thức, cho dù đô đô đã ngủ rồi, hắn như cũ không có bắt tay lùi về. Thời gian một lâu, cánh tay hắn có chút tê dại. Đô đô trong lúc ngủ mơ vẫn cứ ngủ đến không ăn ổn, hắn vẫn luôn cao mày. Diệp Phạn hốc mắt đỏ lên, nhìn không được rơi lệ. Nguyên bản kiên cường bình tĩnh Diệp Phạn, lúc này lại yếu ớt đến không được. Diệp Phạn cho rằng, đô đô sinh bệnh đều là bởi vì nàng sơ sẩy. Tự trách cơ hồ mau bao phủ nàng. Diệp Phạn hơi hơi cúi xuống thân, nhìn nô đâu ngủ bộ dáng Nàng buông xuống đầu, không nghĩ làm hạ hàn biết chính mình khóc. Giây tiếp theo, có đôi tay nhẹ nhàng mà đặt ở Diệp Phạn trên đầu. Mang theo an ủi. Cao lớn đỉnh bạt thân ảnh đem nàng bao phủ. Diệp Phạn ngừng đầu, với lúc đối thượng hạ hàn đôi mắt. Ánh đèn loang thoáng, hạ hàn đáy mắt thần sắc lại rất phức tạp. Hắn ánh mắt thâm thúy, vẫn luôn dừng ở Diệp Phạn trên người. Hạ Hàn tay chỉ ở Diệp Phạn trên đầu dừng lại vài giây, hắn ngay sau đó thu hồi. Ngay sau đó, hắn rút ra áo trên túi di động. Hạ Hàn khẽ chạm màn hình, màn hình sáng lên. Đồng thời chiếu sáng Hạ Hàn cùng Diệp Phạn mặt. Hạ Hàn ở trên di động đánh hạ một hàng tự. Hạ Hàn đem điện thoại đưa cho Diệp Phạn. Diệp Phạn dối tay tiếp nhận, trên màn hình viết một câu. Người đã làm được thực hảo, không cần tự trách. Diệp Phạn không có mở miệng nói một lời, Hạ Hàn lại lập tức liêu chuẩn nàng tâm tư. Vô luận Diệp Phạn triển lộ cái gì cảm xúc, Hạ Hàn đều có thể trước tiên phát ra tới. Không biết vì cái gì, Diệp Phạn mơ hồ cảm thấy, Hạ Hàn thế nhưng tựa như một cái cực kỳ hiểu biết nàng người, quen thuộc nàng hết thảy. Hạ Hàn khinh hạ thân tử, nhìn thẳng Diệp Phạn đôi mắt. Ở đen tối ánh sáng chung, Hạ Hàn đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng mà xoa Diệp Phạn sườn mặt. Có lẽ là ở trong bóng tối, cũng có thể bởi vì Diệp Phạn yếu ớt. Diệp Phạn đầu một hồi không mâu thuẫn Hạ Hàn động chạm. Hạ Hàn nghiêm túc nhìn chăm chú Diệp Phạn đôi mắt. Hắn động tác thực nhẹ, an ủi Diệp Phạn. Dừng lại một lát, hạ hàn đem tay rời đi. Hắn đem bàn tay khép lại, tựa hồ đem vừa rồi hết thể nắm vào lòng bàn tay. Ở hiên tinh chung, Diệp Phạn thế nhưng lần đầu tiên nảy sinh ra ý lại tâm tư. Diệp Phạn chưa bao giờ dựa vào người khác, mà ở hạ hàn trước mặt, nàng lại thường xuyên thả lỏng. Phản phất ở hạ hàn trước mặt, nàng không hề là cái kia yêu cầu mọi chuyện hiếu thắng Diệp Phạn. Vô luận phát sinh cái gì, hạ hàn đều có thể đứng ở nàng bên này. Diệp Phạn trong lòng căng thẳng Lập tức tránh đi hạ hàn tầm mắt Nàng ánh mắt đặt ở đô đô trên người Vừa rồi nàng cư nhiên sinh ra như vậy tâm tư Diệp Phạn bên thai dần dần đỏ May mà nàng thân ở ở trong bóng tối Nàng ý tưởng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện Đô đô đột nhiên nắm chặt tiểu nắm tay Diệp Phạn biết đô đô thói quen nhỏ Biết đô đô khả năng mau tỉnh Giây tiếp theo Đô đô chấp chấp hàng mi dài Chậm rãi mở mắt Diệp Phạn cùng hạ hàn cùng nhau túi đầu nhìn về phía đô đô Đô, đô hảo chút sao Hai người đồng thời mở miệng. Đô đô xoa xoa đôi mắt, thanh âm như cũ mang theo giọng mũi. mụ mụn. Đô đô chiều Diệp Phạn vươn tay, Diệp Phạn cong hạ thân, đem đô đô ôm lên. Đô đô buông lỏng ra hạ hạ tay, hạ hàn bắt tay bối đến phía sau, chuyển động vài cái, giảm bất đã tê dại cánh tay. Cứ việc hắn động tác rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Diệp Phạn xem ở trong mắt. Đô đô tiểu thân mình vẫn là có chút năng, Diệp Phạn đem hắn vỏng ở trong ngực, đau lòng vô cùng. Hạ Hàn Thanh âm nặng nghề rơi xuống Đô đô thiêu đã lui hơn phân nửa, ừ. bác sĩ nói nửa đêm nhiệt độ cơ thể khả năng sẽ lên cao, yêu cầu lưu ý. Diệp Phạn nhẹ giọng hống đô đô, nàng nhìn hạ hàn liếc mắt một cái. Nàng thực chân thành mà nói một câu, cảm ơn. Cùng ban ngày so sánh mới đô đô hơi chút có chút khôi phục lại. Hắn nhìn đến Diệp Phạn, thực ủy khuất mà lên án. Mụn mụn, cái kia kim tiêm đem đô đô lộng đau. Diệp Phạn từ trước đến nay luyến tiếc đô đô đau, nàng hỏi, ở nơi nào? Đô đô nâng lên chính mình tiểu cánh tay. Đưa tới Diệp Phạn trước mặt. Mặt trên có một cái nho nhỏ lỗ kim. Diệp Phạn đau lòng mà ở miệng vết thương thượng thổi thổi. Mụ mụ hô hô liền không đau. Lúc này, Đô Đô bụng đột nhiên lộc cục mà kêu một tiếng. Đô Đô vớt đã có chút bẻ bụng nhỏ. Mụ mụ, ta đói bụng. Hạ Hàn lấy qua trên bàn bình thủy. Là lý mẹ ở nhà làm tốt lấy lại đây. Bởi vì Đô Đô vẫn luôn ngủ không tỉnh lại, cho nên bình thủy liền đặt ở nơi đó, không đưa cho Đô Đô ăn. Hạ Hàn mở ra cái nắp Bên trong rau dưa cháo vẫn là nhiệt. Diệp Phạn tưởng đem Đô Đô đặt ở trên giường, chính mình đứng dậy đi lấy. Đô Đô ăn vạ Diệp Phạn trong lòng ngực, không chịu chính mình ngồi xuống. Muốn mụ mụ uy. Đô Đô ngày thường độc lập thật sự, nhưng là cả đời bệnh hắn liền không ngừng làm nũng. Hạ Hàn đem cháo đảo tiến chén nhỏ, ta đến đây đi, người ôm Đô Đô. Diệp Phạn ôm Đô đâu ngồi ở mép giường. Hạ Hàn cong hạ thân tử, một ngụm một ngụm uy Đô Đô. Đô Đô miễn cưỡng ăn một chén. Bởi vì độ ấm còn không có hoàn toàn lui rớt, hắn tinh thần vô dụng, không cơm nước xong, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Đô đô đầu nhỏ một chút một chút, đôi mắt sắp nhắm lại. Diệp Phạn đem đô đô bỏ vào trong chăn, đô đô cường trống không ngủ được. Hắn một hai phải lôi kéo Hạ Hàn cùng Diệp Phạn ống tay áo. Diệp Phạn hống, bảo bảo liền lôi kéo mụ mụ quần áo, thúc thúc liền không cần hảo sao. Đô đô nỗ miệng, nhưng ta cũng tưởng thúc thúc bồi ta. Hạ Hàn ngồi ở mép giường, thúc thúc liền ở đô đô bên người đô đô ngủ đi Đô, đô cảm thấy mỹ mãn mà lôi kéo Diệp Phạn cùng hạ hàn tay. Hắn nghiêng tiểu thân mình, chỉ chốc lát, hô hấp liền bắt đầu trở nên lâu dài lên. Thức mau, đô đô liền ngủ say. Nhưng hắn tay nhỏ như cũ tún bọn họ. Diệp Phạn túi đầu nhìn đô đô, nàng tóc dài chạy xuống, lộ ra một đoạn trắng non cổ. Nàng dương mắt nhìn hạ hàn, trong mắt truyền đạt xin lỗi. Hạ hàn ánh mắt tiệm thâm, hắn lắc lấp đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Thanh lanh ánh trăng phím bạch, quấn quanh ở trong phòng Màn đêm nặng nghề, An Tinh ánh trăng chiếu vào phòng bệnh ba người trên người. Ngay cả thời gian trôi đi cũng trở nên thông thả lên. Một lát sau, quan Duệ đột nhiên đẩy cửa tiến vào, hắn giữ cửa quan trọng, bước nhanh đi tới. Quan Duệ thanh âm thực khẩn trương, không xong, phía dưới đã có hạ hạ giặt tì đang chờ. Phóng viên có thể là đi theo tể thuật xe lại đây, ở bệnh viện cửa ngồi canh, tưởng bắt được trực tiếp tin tức. Nghe được hắn nói, Diệp Phạn cùng Hạ Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ mục đích rất đơn giản Chỉ là muốn bảo hộ đô đô, rốt cuộc hắn còn chỉ là một cái tiểu hài tử. Hoạm hoạ giặt thì thật sự khó chơi thật sự, nếu phải rời khỏi bệnh viện chỉ sợ muốn phí một phen công phu. Hạ hàn kéo ra bức màn, ở khe hở trung ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Bệnh viện cửa quả nhiên ngừng vài chiếc màu đen xe, hoàn toàn không có chuẩn bị rời đi bộ dáng. Nam viện khu lớn như vậy, bọn họ tạm thời còn tìm không đến người ở nơi nào. Hạ hàn buông bức màn, nhìn về phía diệp hạ. Hai người bốn mắt tương tiếp. Bọn họ đồng thời vắng họp tiết mục thu, sau đó cùng nhau xuất hiện ở cùng gia bệnh viện, bên người còn đi theo một cái tiểu hài tử. Vô luận điểm nào, đều đã là cũng đủ có bạo điểm tin tức. Chuyện như vậy nếu bị phạ phạ giặt tỉ chụp tới rồi, nhất định sẽ lập tức xuất hiện ở đêm nay bắt quái đầu đề thượng. Làm sao bây giờ? Chương 60 chương 60 Diệp Phạn đối mặt như vậy đột phát tình huống, có chút luôn uống. Nàng ở giới giải trí không đãi bao lâu, căn bản không biết hẳn là xử lý như thế nào phạ phạ giặt tỉ theo dõi. Mà hiện tại, kia trương trên giường bệnh nằm nàng quan trọng nhất người. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, Diệp Phạn thế nhưng theo bản năng tin cậy hạ hàn. Liên nàng cũng không có nhận thấy được, hạ hàn đã lặng yên không một tiếng động mà trở thành nàng cùng đô đô có thể dựa vào người. Diệp Phạn trong lòng phát khẩn, sắc mặt một tức tức tối sầm xuống dưới. Diệp Phạn dương mắt nhìn về phía hạ hàn thời điểm, nàng lược hiện hoảng loạn biểu tình, lọt vào hạ hàn trong mắt. Làm sao bây giờ? Ngàn bạn không thể làm người phát hiện đô đô. Diệp Phạn tâm tâm niệm niệm chỉ có Đô Đô, nếu là Đô Đô bị phát hiện, nàng vô pháp gánh bắt như vậy hậu quả. Hạ Hàn trước sau như một mà bình tĩnh, hắn không có biểu hiện ra nửa phần hoảng loạn. đương Diệp Phạn nhìn Hạ Hàn khi, hắn chấn định ánh mắt dần dần trấn an nàng cảm xúc. Nàng bức bách chính mình cũng giống nhau bình tĩnh lại. Hạ Hàn tay dừng ở Diệp Phạn trên vai, hắn hơi hơi rũ mắt. Đừng lo lắng, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào phát hiện Đô Đô. Hạ Hàn thực trịnh trọng mà ương thuận hứa hẹn hạ Hàn ngồi dậy tới Hắn nhìn về phía Quan Duệ, hắn sát mặt như thường, bình tĩnh mà an bài kế tiếp sự tình. Tế thuật trợ lý còn ở bãi đốt xe sao? Quan Duệ gật đầu, ta đi liên hệ hắn sao? Hạ Hàn thanh âm trầm thấp lạnh lùng, làm hắn từ trong xe lấy một kiện thẻ thuật trên quần áo tới. Đến lúc đó ngươi cùng hắn cùng nhau đi xuống, Pà Pà Jatti phát hiện xe rời đi, nhất định sẽ theo sau. Hạ Hàn không có bất luận cái gì kinh hoảng, hắn làm Quan Duệ lập tức cấp Tế thuật trợ lý gọi điện thoại. Hạ Hàn nặng nề thanh tuyến rơi xuống, Đi xa về sau, tìm cái thích hợp thời cơ, làm vạ vạ giật tỉ phát hiện thân phận của ngươi. Quan Duệ gật đầu, lập tức đi tới cửa, bắt đầu bắt thông điện thoại. Hạ Hàn một lần nữa đem ánh mắt dừng ở Diệp Phạn trên người. Hạ Hàn nắm chặt nàng bả vai, chờ Quan Duệ bọn họ đem vạ vạ giật tỉ mang ly sau, ngươi lại rời đi bệnh viện. Hắn nghiêm túc mà công đạo. Diệp Phạn nhấp khẩn miệng, vẻ mặt nghiêm túc, thực nghiêm túc gật gật đầu. Hạ Hàn nhìn đến Diệp Phạn bộ dáng này, đột nhiên cười. Hắn thanh âm phóng mềm vài phần quẹ miệng mang lên một tiêu cười. Đừng lo lắng, hết thể có ta. Diệp Phạn trong lòng căng thẳng, ngơ ngẩn mà nhìn hạ hàn, lúc này nàng cùng bình thường bình tĩnh đạm nhiên tính tình kém kha xa. Cảm ơn. Diệp Phạn không biết nói cái gì đó, thiên luôn bạn ngữ chỉ hóa thành một câu. Quan Duệ đã liên hệ thượng tề thuật trợ lý Chu Lâm. Trong xe vốn dĩ liền có tề thuật dự phòng quần áo, hắn cầm một kiện đi tới phòng bệnh. Quan Duệ thay cái này háo khoác, mang lên mũ, làm tốt trang Bọn họ chiều hạ hàn gật đầu ý bảo, liền rời đi phòng bệnh. Hạ hàn cùng Diệp Phạn nhìn về phía giường bệnh. Trong phòng bệnh phát sinh hết thảy đều không có ảnh hưởng đến đô đô. Đô đô như cũ nằm ở trên giường, đỉnh bụng nhỏ ngủ, làm cung mụ mụ thúc thúc ở bên nhau chơi mộng đẹp. Diệp Phạn đi đến bên cửa sổ, muốn nhìn xem bên ngoài động tính. Nàng đem bức màn sốc lên một cái khét hở, hoạm hoạ giặt tì như cũ ở ngồi canh. Hạ hàn đến gần vài bước, đứng ở Diệp Phạn phía sau. Hắn hơi hơi khơi mà bức màn một góc. Lúc này, hai người khoảng cách cực gần. Hạ hàn hơi thở phẳng phất gần ở nách ai. Diệp Phạn thân mình hơi cứng đở, nắm ở bức màn thượng đầu ngón tay nắm thật chặt. Quan duệ bọn họ ra bệnh viện. Diệp Phạn lập tức ngưng thần nhìn lại, tê thuật xe từ bệnh viện xử ra, hướng trái ngược hướng khai đi. Theo xe rời đi, những cái đó bạ bạ giặt tì xe cũng thực mau cùng đi lên. Hạ hàn thu hồi tay, bức màn khép lại. Người ở chỗ này trước nghỉ ngơi nửa giờ Bên ngoài khả năng có dư lại bạ bạ bọn họ không dễ dàng như vậy đi. Hạ Hàn thanh âm nặng nghề rơi xuống. Diệp Phạn gật gật đầu, nàng đi đến mép giường, tưởng bồi đô đô. Diệp Phạn mới vừa bán ra một bước, đã bị Hạ Hàn kéo lại cánh tay. Nàng động tác một đốn, nhìn về phía Hạ Hàn, đáy mắt có chút nghi hoặc. Hạ Hàn chỉ chỉ ven tường sofa, ngươi ngày mai còn phải đi về thi đấu, đi trước nghỉ ngơi. Hắn ngữ khí nhạt nhạt, lại không được xế vào. Hạ Hàn thái độ rất cường ngạnh. Ta tới bồi đô đô, ngươi đi nghỉ ngơi, đến thời gian ta sẽ tiêu ngươi. Hạ hàn túi đầu nhìn Diệp Phạn, lại lặp lại một lần. Phản phất Diệp Phạn không nghe lời, hắn liền sẽ không tha người. Diệp Phạn chỉ có thể thỏa hiệp. Diệp Phạn dựa vào sofa bên cạnh, nghe lời mà nhắm mắt lại. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình sẽ không giới tình huống như thế ngủ, không nghĩ tới lại ngủ say. Hạ hàn khỏe miệng hiện lên ý cười, hở chính mình áo khoác, cái ở Diệp Phạn trên người. Một khắc đầu, tê thuật xe khai ra bệnh viện. Hồ An mang theo vài người, ngồi canh ở bệnh viện cửa, vẫn luôn lưu ý bên này động tính. Sớm tại Hy Lạp thời điểm, Hồ An cũng đã đi theo Hạ Hàn. Kia chương Hạ Hàn cùng Diệp Phạn ở Hy Lạp đầu đường ảnh chụp, chính là hắn chụp đến. Bất quá cuối cùng bị Hạ Hàn phòng làm việc nhẹ nhàng bâng cơm mà bãi bình. Hồ An vẫn luôn không có hết hy vọng, cho tới bây giờ còn ở nhìn chằm chằm Hạ Hàn. Hắn không tin, một cái ở giới giải trí nhiều năm như vậy minh tinh, sẽ không có bất luận cái gì một kia vết nhơ. Tệ thuật sẽ tới. Hồ An ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, hắn cấp mặt khác hạ phạ giặt tỷ hạ đạt mệnh lệ. Hắn cùng một ít người đi theo tề thuật, dư lại người trước lưu một hồi, quá sẽ lại đi. Hồ An sở dĩ sẽ cùng tề thuật, là bởi vì tề thuật cùng hạ hàn là nhiều năm bạn tốt. Hắn vô pháp từ hạ hàn trên người xuống tay, liền từ tề thuật bên này thiết nhập. Tổng hội lộ ra sơ hở. Hồ An xe nhanh chóng đổi kịp, hắn không biết hạ hàn ra ở nơi nào. Nhưng là hạ hàn sẽ tham dự siêu sao kế hoạch thu cho nên Hồ An vẫn luôn ở thu hiện trường phụ cận chờ đợi. Thấy được tề thuật xe, liền cùng lại đây. Quan Duệ ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, hắn nhìn lướt qua kính chiếu hậu, cười lạnh một tiếng. Bọn họ theo kịp. Quan Duệ nhớ rõ Hồ An gương mặt, người này luôn luôn nhằm vào hạ hàn. Hiện tại Hồ An đi theo tề thuật lại đây, nói vậy cũng là vì hạ hàn đi. Chu Lâm cùng Quan Duệ nhìn nhau cười, bất quá lần này họa vạ giặt tì lại không thể như nguyện. Chu Lâm đương tề thuật trợ lý đã thời gian rất lâu. Hán Thưởng Xuyên sẽ đối mặt tình huống như vậy. Ném rất một cái pạ pạ giật tỷ với hắn mà nói, cũng không phải kiện việc khó. Chu Lâm cố ý vòng quanh thành thị chuyển, đem Hồ An một nhóm người đưa tới rất xa địa phương. Ở cuối cùng thời điểm, Quan Duệ tháo xuống mũ. Hồ An bọn họ cầm ca mạ giặt bánh trụ, không nghĩ tới mũ phía dưới người kia thế nhưng là Quan Duệ. Dựa, bị bọn họ chơi. Hồ An vừa thấy tình huống không đúng, lập tức chỉ huy toàn bộ pạ pạ giật tỷ một lần nữa trở lại bệnh viện. Hồ An đánh cấp phòng làm việc Tiếp điện thoại chính là hắn lao sư. Cùng sai người, Hạ Hàn không ở trong xe, trong xe là hắn người đại diện. Nếu quan rệ tại đây, như vậy Hạ Hàn nhất định cũng ở bệnh viện, hắn không đoán sai. Chờ đến Hồ An xuyên qua hơn phân nửa cái thành thị tới bệnh viện khi, Diệp Phạn đã sớm đã rời đi. Hạ Hàn nhận thấy được toàn bộ tọa tọa giặt thì rời đi sau, hắn lập tức bước nhanh đi đến Diệp Phạn bên người. Diệp Phạn rửa vào nơi đó, hơi hơi nghiêng đầu, nàng tựa hồ mệt cực kỳ, ngủ thời điểm cũng không ăn ổn Hạ Hàn ngồi sổm Diệp Phạn bên người, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bà vai. Đi lên. Hắn thanh âm thực ôn hòa, ở yên tĩnh ban đêm càng là mang theo một tia gái muội Diệp Phạn vốn là ngủ đến không xong, Hạ Hàn thanh âm vừa ra hạ, Diệp Phạn liền lập tức mở mắt. Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, ánh mắt của nàng cũng không thanh minh, có chút ngơ ngẩn. Hoạ hoạ giặt thì đã đi rồi. Hạ Hàn không thường cười, môi tuyến sinh đến cực hảo xem, cười rộ lên thời điểm, thiếu vải phần lạnh lùng. Diệp Phạn ngồi thẳng thân mình Hạ Hàn áo khoác từ nàng trên vai chạy xuống xuống dưới. Nàng ngần người, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây. Hạ Hàn mở miệng, ta đã tìm một khắc chiếc ô tô, người đi bãi đô xe, sẽ có người đưa người trở về. Người đi trước, ta sẽ mang theo đô đô rời đi. Diệp Phạn tưởng cùng Hạ Hàn nói lời cảm tạ Hạ Hàn nhìn ra nàng ý đổ, đánh gãy nàng kế tiếp nói. Người đi nhanh đi, ta lo lắng hạ hoạ giặt thì phát hiện không đối sau, còn sẽ trở về. Diệp Phạn gật gật đầu, nàng nhìn thoáng qua đô đô thức mau rời khỏi phòng bệnh. Ở cửa phòng khép lại trong nháy mắt kia, một tiếng nhàn nhạt thở dài lọt vào phòng. Ám đạm ánh sáng chung, hạ Hàn biểu tình nhận bất đắc dĩ. Nếu có thể nhiều xem nàng một hồi thì tốt rồi. Rạng sáng 4 điểm, không trung thiêm xám xịt quang, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh không tiếng động. Xe chạy đến ký túc xá hạ. Diệp Phạn xuống xe, đi vào ký túc xá. Diệp Phạn xuyên qua rộng lớn đại sảnh, đi lên hẹp dài thang lầu, đi tới phòng cửa. Lúc này, tất cả mọi người ngủ. Diệp Phạn tay chân nhẹ nhàng mà mở cửa, đi vào. Nàng động tác cố tình phóng thật sự nhẹ. Nàng rửa mặt sau, nàng tới rồi trên giường. Diệp Phạn nằm thẳng, nhìn đen như mực trần nhà. Bước màn buông xuống, mơ hồ lộ ra vài tia nhạt nhoè ánh sáng. Tối nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, Đô Đô sinh bệnh, và phụ phụ ti đuổi tới bệnh viện dưới lầu, bọn họ thoát khỏi truyền thông. Từng cốc từng cái, Diệp Phạn tinh thần trước sau không có lơi lỏng. Tới rồi giờ phút này, nàng thân mình mới hơi hơi thả lỏng. May mắn, hết thể đều dựa theo tốt phương hướng đi phát triển. Diệp Phạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhắm hai mắt lại, làm chính mình chìm vào hát cám. Nàng hô hấp trở nên thông thả dài lâu. Thời gian lặng yên mất đi, thực mau liền đến buổi sáng 8 giờ. Đồng hồ bào thức tiếng văng lên, dừng ở trong phòng. Diệp Phạn mở to mắt, ngoài cửa sổ, ánh mặt trời thấu tiến vào, ánh sáng trên sàn nhà trải ra mở ra. Diệp Phạn đầu còn có chút hôn hôn trầm chầm, chầm, nàng chống thân mình ngồi dậy, đè, đè giữa mày Diệp Phạn thân mình vẫn là mỏi mệt, nhưng là hôm nay còn muốn tham gia thi đấu, nàng cần thiết đánh lên tinh thần. Dựa mắt sau, Diệp Phạn đi ra phòng. Thẩm Lạc Lạc thấy Diệp Phạn, "Diệp Phạn, ngươi chừng nào thì trở về?" Nàng nhìn nhìn Diệp Phạn sắc mặt, Diệp Phạn sắc mặt tái nhợt, đáy mắt cũng có hồng tơ máu. Thẩm Lạc Lạc nắm Diệp Phạn tay, lo lắng hỏi, "Ngươi không có việc gì sao?" Nàng không hỏi Diệp Phạn đã xảy ra sự tình gì, bởi vì đây là riêng tư của người khác. Diệp Phạn cầm Thẩm Lạc Lạc tay, cười nói, Không có gì, sự tình đều giải quyết. Đại gia ăn bữa sáng, một lát sau, xe mang theo đại gia tới rồi một chỗ, đại gia đi vào. Diệp Phạn dương mắt nhìn lại, trên màn hình treo khiêu chiến tái điểm, đệ nhất danh như cũ là thường tố. Diệp Phạn tầm mắt hạ di, trực tiếp nhìn về phía nhất phía dưới khu vực. Quả nhiên, nàng tìm được rồi tên của mình. Nàng là cuối cùng một người, không điểm. Diệp Phạn trong lòng không có dao động, nàng vốn dĩ liền biết, nàng không tham gia lần này khiêu chiến tái. Điểm liền sẽ là không điểm Nhưng là liền tính thời gian đảo hồi Nàng như cũ sẽ vứt bỏ thi đấu Như cũ sẽ đuổi tới bệnh viện thấy đô đô Nếu nàng làm quyết định này Nàng nhất định phải gánh vác cái này hậu quả Lúc này, tề thuật vào được Tề thuật đầu tiên là nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái Kinh ngạc nàng nhanh như vậy liền đã trở lại Nhưng tề thuật thực mau thu hồi tầm mắt Tề thuật, ngày hôm qua so khiêu chế tái Điểm cũng đã công bố Mọi người đều rõ ràng chính mình thành tích Hiện tại ta tới công bố đệ nhất kỳ đến bây giờ tới nay, sở hữu thi đấu tổng hợp cho điểm. Màn hình lại lần nữa sáng lên, mặt trên xuất hiện một cái bảng biểu. Mọi người khẩn trương mà nhìn về phía màn hình, tìm kiếm chính mình điểm. Diệp phạn quét vài lần, thực mau thấy được nàng thành tích. Lần này tổng hợp cho điểm, nàng như cũng là lót đế, ở mọi người chung, nàng là đếm ngược đệ tâm danh. Dự kiến bên trong kết quả, vũ đạo điểm nàng không phải nổi bật, lần này khiêu chiến tái lại là không điểm trực tiếp dẫn tới nàng điểm sẽ như vậy thấp. Tế thuật, quá mấy ngày các ngươi phải tiến hành buồn kỳ kỹ thuật diễn khảo hạch thi đấu, lần này thi đấu thành tích quyết định các ngươi cuối cùng thành tích. Nói cách khác, lúc này đây kỹ thuật diễn khảo hạch thi đấu quan trọng nhất, nó trực tiếp quan hệ đến, người tiếp theo kỳ là lưu lại, vẫn là đào thải. Diệp Phạn trấn định xuống dưới, nàng hiện tại là đếm ngược đệ tam, tương đương với nàng tình cảnh phi thường nguy hiểm. Nếu lần này thi đấu nàng không có bắt được rất cao điểm, nàng liền sẽ hoàn toàn mất đi bắt được nữ chính cơ hội. Có thể nói, hiện tại sự tình đã phát triển tới rồi tệ nhất cuộc diện. Nhưng là sự tình lại như thế nào bất lợi, Diệp Phạn cũng không có hoảng loạn. Lộ là chính mình đi ra, cuối cùng sẽ được đến cái gì, toàn xem mọi người nỗ lực. Nếu thành tích đã là đếm ngược, kia nàng liền từ đáy cốc một chút, một chút một chút hướng lên trên bò, trả giá so với phía trước càng nhiều nỗ lực. Nếu liền điểm này suy sụp nàng đều chịu đựng không dậy nổi, nàng còn như thế nào đi đối mặt chuyện sau đó. Hiện tại đối Diệp Phạn tới nói, Chính là một cái nghiêm túc đến cực điểm khảo nghiệm, sự tình lửa xém lông mày. Nhưng là hết thể chưa thành kết cục đã định, không nỗ lực quá, nàng như thế nào biết, nàng sẽ không trở thành nịch chuyển cục diện. Diệp Phạn nhanh chóng suy nghĩ rất nhiều phương diện, liếm hạ suy nghĩ khi, nàng đôi mắt lại khôi phục bình tĩnh cùng đảm nhiên. Lưu khỉ vẫn thấy được chính mình thành tích, nàng là thứ 6 danh. Lần này khiêu chiến tái nàng biểu hiện thực hảo. Càng làm cho nàng kinh hỉ chính là Diệp Phạn thành tích, Diệp Phạn thế nhưng sẽ lưu lạc đến đếm ngược đệ Tam Xa xa lạc hậu với đại bộ phận người. Lưu khỉ vẫn nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, Diệp Phạn không phải cái gì đều rất lợi hại sao. Nàng còn có bản lĩnh bỏ lên tới sao. Ha ha, ngắm lại cũng cảm thấy không có khả năng, nàng liền chờ Diệp Phạn đào thải. Tê thuật còn nói thêm, lần này thi đấu, hai người một tổ tiến hành so đấu, hiện tại dựa theo thứ tự, đại gia theo thứ tự đi lên rút thăm. Người có thành tích tốt trước rút thăm, chịu đến ai, kỹ thuật diễn khảo hạch khi liền cùng ai một tổ thi đấu. Đến nổi những cái đó thành tích tại hạ du người, chỉ có thể lựa chọn bị người khác lựa chọn. Diệp Phạn không thèm để ý cùng ai cùng nhau thi đấu, dù sao nàng chỉ biết làm tốt chính mình. thường tố là tổng hợp điểm đệ nhất danh, tự nhiên là nàng cái thứ nhất rút thăm. thường tố chịu đến một chương tờ giấy, nàng kêu ra người này tên, thầm lạc lạc. Không đem gọi vào người thở dài nhẹ nhõn một hơi, thường tố thực lực rất mạnh, lại là đệ nhất danh, bọn họ đều không muốn cùng nàng đối diễn. Đại gia một cái tiếp theo một cái đi lên. Đến phiên lưu khỉ vấn, nàng chịu một trương tờ giấy, nhìn lướt qua mặt trên tên. Lưu khỉ vấn tâm căng thẳng, nàng thẳng tóc nhìn chầm chầm cái tên kia, quả thực muốn đem tờ giấy nhìn ra cái động Cùng nàng thi đấu người, thế nhưng là... Diệp Phạm. Lưu khỉ vấn oán hận mà tưởng, như thế nào cố tình chịu đến Diệp Phạm. Nhiều người như vậy chung, nàng nhất kiêng kỵ người trừ bỏ thường tố bên ngoài, chính là Diệp Phạm. Nhưng là phía dưới còn có nhiều người như vậy nhìn, nàng không thể đem cảm xúc biểu hiện đến quá rõ ràng Lư Khỉ vẫn nghiệm ra tới Diệp Phạn. Sau đó, nàng đi xuống đài. Lưu Khỉ vẫn mặt tâm trầm, nàng rất rõ ràng, nàng kỹ thuật diễn cùng Diệp Phạn so sánh với, rốt cuộc ai càng xuất sắc. Nàng trong lòng kỳ thật vẫn luôn ở sợ hãi Diệp Phạn thực lực. Nhưng là, Diệp Phạn mặt khắc điểm như vậy thấp, liền tính nàng kỹ thuật diễn thi đấu điểm cao, cũng không có khả năng lại xoay người. Mà nàng mặt khắc điểm cao hơn Diệp Phạn quá nhiều, kỹ thuật diễn phương diện chỉ cần không kéo chân sau, cuối cùng tổng phân đều sẽ vững vàng mà thắng Diệp Phạn. Nói nữa, nàng chỉ cần cần thêm luyện tập, kỹ thuật diễn sẽ không lạc hậu Diệp Phạn quá nhiều. Đến lúc đó, ai thắng ai, còn không nhất định đâu. Như vậy tưởng tượng, Lưu Khỉ vấn tâm tình lại hảo không ít. Diệp Phạn biết cùng Lưu Khỉ vấn một tổ, trong lòng không có gì cảm giác. Lúc này, một cái nhân viên công tác đi đến, trong tay cầm một chồng kịch bản. Hắn đi đến mỗi cái tuyển thủ trước mặt, đem kịch bản phân phát đến mỗi người trong tay. Diệp Phạn túi đầu nhìn thoáng qua kịch bản, bịa mặt thượng viết vài cái tiêu đề. Tì mội lao ngục ràng co, hậu cung phi tử tranh đấu, hào môn tài sản nghi vấn. Tê thuật thanh âm vang lên, đại gia hiện tại nhìn đến chính là chúng ta buồn chu thi đấu kỳ bản. thẩm lạc lạc do hỏi, người chủ trì, mỗi một tổ lại như thế nào phân phối. Tê thuật nhìn thẩm lạc lạc liếc mắt một cái, cười, lần này thi đấu, chúng ta sẽ không cho mỗi một tổ phân phối riêng kỳ bản. Các tuyển thủ hiện lên vẻ kinh sợ, cái gì? nay mấy cái kỳ bản, mỗi người đều có khả năng chịu đến. Tê thuật nói Chúng ta sẽ ở phát sóng trực tiếp đêm đó công bố, mỗi một tổ sẽ biểu diễn cái nào kịch bản. Nói cách khác tại đây một vòng thời gian, các nàng cần thiết bối hạ sở hữu kịch bản lời kịch, cũng chuẩn bị tốt mỗi cái nhân vật biểu diễn. Này quả thực là không có khả năng sự tình A Hảo, để lại cho đại gia thời gian không nhiều lắm. Hy vọng các ngươi mau chóng bắt đầu chuẩn bị. Tê thuật rời đi nơi này, các tuyển thủ cầm kịch bản, vẻ mặt sầu khổ. Rất nhiều tuyển thủ mang theo kịch bản, trở về biệt thự. Các nàng muốn vội vàng đem này đó lời kịch toàn bộ biến mất. Mà Diệp Phạn lựa chọn lưu tại luyện công phòng, nàng ngồi xuống, đem kịch bản nằm xoài trên trên mặt đất. Luyện công phòng có một chỉnh mặt tường gương, nàng có thể một bên bối lời kịch, một bên đối với gương nghiền ngẫm nhân vật biểu tình cùng động tác. Diệp Phạn hiểu biết tiết mục tổ dụng ý, bọn họ cố ý thiết trí như vậy khó nội dung, là vì làm các tuyển thủ tự loạn đầu trận tuyến, sau đó làm lỗi. Có tuyển thủ xe bối không dưới này đó lời kịch mà ở trên đài làm lỗi có tuyển thủ chỉ biết đông cứng mà ký ức lời kịch liền đã quên biểu đạt cảm xúc. Nay gần chỉ là trận thứ hai chính thức thi đấu, không nghĩ tới cũng đã có như vậy cao khó khăn. Bởi vì hai người đối diện duyên cớ, tuyển thủ chung nhất định sẽ khởi tranh chấp, có người sẽ lựa chọn dùng đoạt kính phương pháp đi áp đối thủ một đầu. Có thể nói, lúc này đây thi đấu, rất nhiều tuyển thủ chân chính ý tưởng, đều sẽ bị triển lộ đến rõ ràng. Diệp Phạn không nghĩ đi quản quá nhiều, nàng an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia bối lời kịch, thanh âm không nặng cực kỳ nghiêm túc. Đối mấy cái giờ, không sai biệt lắm có thể toàn bộ nhớ kỹ. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, ta có thể tiến vào sao. Thường tố ở cách vách luyện công phòng, nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, phát hiện nơi này môn nửa mở ra, bên trong tựa hồ có người. Nàng đi đến này gian luyện công phòng cửa, nghe được Diệp Phạn thanh âm. Diệp Phạn cắn tự rất rõ ràng, lời kịch bản lĩnh rất mạnh, nghe đi lên là trải qua khổ luyện. Thường tố theo bản năng gõ mở cửa, đi đến Thường tố ngồi vào Diệp Phạn trước mặt, người còn chưa đi. Diệp Phạn gật đầu, nơi này an tĩnh, ta mới vừa bối xong lời kịch. Thường tố nghĩ nghĩ, không bằng chúng ta tới đối diễn đi. Nàng trí nhớ rất mạnh, lời kịch cũng bối đến không sai biệt lắm, có phụ cho vai chính người tổng có thể càng mau tìm được cảm giác. Diệp Phạn ngẩn ra một chút, ứng tiếng nói, hảo. Liên này một phần đi. Thường tố vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng mà đáp ở kịch bản bìa mặt thượng, chỉ vào tỉ mỗi lao ngục giang co. Hai người bọn nàng đều xem qua kịch bản, đây là tiết mục cấp mấy cái kịch bản khó nhất một tuần kịch. Đã từng cùng nhau lớn lên hảo tỷ muội A Tô cùng Trình Cầm, bởi vì lập trường bất đồng, A Tô thành Hán Gian, Trình Cầm thành địa hạ đảng. Gián Điệp Trình Cầm bị bắt, thẩm vấn nàng người chính là đã từng hảo tỷ muội A Tô. Thương Tố cùng Diệp Phạn tuyển định nhân vật, mỗi người đem lời kịch lại qua một lần. Thương Tố diễn chính là Hán Gian A Tô, Diệp Phạn diễn chính là Gián Điệp Trình Cầm. Các nàng buông bản, đối diễn chính thức bắt đầu. Hai cái diễn viên nhanh chóng nhập diễn, các nàng phảng phất đi tới cái kia dân quốc thời kỳ cũ Thượng Hải. Ánh sáng ảm đạm, ưu khí dày đặc, bốn phía đắm chìm ở một mảnh u ám đêm khuya. Diệp Phạn ngồi ở nhà tù trung gian, nàng túi đầu, thân mình hơi hơi hố lượn, tựa hồ bởi vì thời gian giải thẩm vấn mà thể sắc và tinh thần đều mệt. Thường Tố chậm gì gì mà đi đến, niệm một cái tên, Trình Cẩm. Diệp Phạn chợt ngẩng đầu, ánh mắt có chút sắc bén mà quét thường Tố liếc mắt một cái, "Là ngươi?" Thương Tố vừa đi hướng Diệp Phạn, Một bên cười nói, ngươi à, miệng quá ngạnh, cái gì đều không công đạo, phía trên chỉ có thể phái ta đến xem. Diệp Phạn cười lạnh một tiếng, thân thể thậm chí cười đến có chút run dậy. Nàng tâm mắt nhìn mặt tường, cũng không thèm nhìn tới thường tố, giống như hoàn toàn khinh thường bộ dáng. Thường tố đột nhiên bắt được Diệp Phạn cầm, túi người xuống dưới, nhìn chầm chầm nàng đôi mắt. Trình cầm, nhìn ta. Thường tố hung hăng mà nói, không cần giống như trước như vậy, thân phận của ngươi đã bại lộ, còn có thể cao cao tại thượng sao. Diệp Phạn càng cao ngưỡng, biểu tình bởi vì động tác mà mang theo vặn vẹo giữ tự cảm, nhưng lưng lại như cũ thẳng thắn, chính khí cùng ngạo cốt không hề có thiếu rất nửa phần. Diệp Phạn hơi hơi mở miệng, mềm mại thanh tuyến lại hơi mang bất đắc dĩ, "Á to a." Thương Tố đông dưng mở ra, từ nhỏ đến lớn, như vậy thanh tuyến đã nghe xong vô số lần. Nhưng thường Tố thực mau phục hồi tinh thần lại, biết chính mình không thể bị Diệp Phạn nhiễu loạn tâm thần, đây là chiến thuật. Diệp Phạn là gián điệp, tiếp thu quá vô số huấn luyện. Các nàng lập trường hoàn toàn bất đồng, trước mặt người này đã sớm không phải cùng nhau lớn lên tỉ muội Người sau lưng người rốt cuộc là ai? Thường tố đôi mắt níu lại, trùng khánh phương diện vẫn là duyên an phương diện. Diệp Phạn biết thường tố đã xuyên qua nàng nguy trang, đôi môi nhấp chặt, nửa câu lời nói đều không nói. Nàng môi đã trắng bệnh, nhưng biểu tình lại như cũ kiên nghị, rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm lấy, cảm xúc gần nhận đến cực điểm. Thường tố, trình cầm, ngươi cho rằng ngươi tín ngưỡng có thể lưu lại người mệnh sao? Diệp Phạn mắt không nói gì. Ta đây liền đem lời nói làm rõ. Thường tố cười lạnh, trung thống, quân thống vẫn là địa hạ đảng. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi bối cảnh, còn có cái kia tình báo. Nàng nói, ta liền thả ngươi một mạng, cái này giao dịch có phải hay không thực có lời. Này tình báo chỉ có ta một người biết. Diệp Phạn trên mặt chợt hiện lên ý cười, ta đã chết, cái này tình báo liền lạn tại đây tòa địa lao. Không ai có thể từ ta trong miệng kẻ ra một chữ. Diệp Phạn nhìn chầm chầm thường tố đôi mắt Ánh mắt thanh nghị, lại không có một chút sợ hãi. Nàng ở chỗ này hai bàn tay trắng, chỉ có đôi tín ngưỡng kiên trì. Hai người rằng có kết thúc. Âm lanh trong phòng giam, chỉ còn lại có gió lạnh từng trận. Một lát sau, thường Tố cùng Diệp Phạn mới phục hồi tinh thần lại, các nàng nhìn về phía đối phương, nhìn nho cười. Diệp Phạn vương tay, thường Tố, ngươi diễn đến thật tốt. thường Tố lắp đầu, ngươi nhân vật thực chính diện, rất khó diễn đến xuất sắc, nhưng ngươi làm rất tuyệt. Bởi vì Diệp Phạn nhân vật lời kịch không bằng thường tố nhiều, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt, biểu tình cùng động tác biểu đạt cảm xúc. Thường tố âm thầm cảm khái, ở nhân vật tương đối nhược thế giới tình huống, Diệp Phạn khí chẳng lại một chút không có ở vào hạ phòng, ngược lại là có thể hoàn mỹ mà tiếp được nàng diễn. Các nàng chỉ có một loại cảm giác. Đối một cái ưu tú đối thủ thưởng thức lẫn nhau thưởng thức. Đối diễn viên tới nói, gặp được một cái có thể thế lực ngang nhau phụ cho vai chính diễn viên là phi thường khó được. Mà đối thủ mạnh mẽ Tắc hoàn toàn kích phát rồi các nàng đối biểu diễn như tình. Sau đó, hai người tại đây chàng đối trong phim, đều phát huy đến càng vì xuất sắc. Diệp Phạm, Thương Tố ánh mắt thực nghiêm túc, này Chu thi đấu, ngươi nhất định phải thăng cấp. Thương Tố rốt cuộc ở giới giải trí đãi nhiều năm như vậy, bản lĩnh không phải bạch học. Từ thượng đoan chính thức thi đấu tới nay, nàng điểm vẫn luôn là đệ nhất. Bởi vì biết rõ thực lực của chính mình, Thương Tố cũng có nàng ngạ mạn Nàng rõ ràng thật sự, thực lực của nàng cùng người khác căn bản không ở cùng mặt thượng Ở sở hữu tuyển thủ chung, thường tố chỉ đem Diệp Phạn một người đương đối thủ. Bởi vì Diệp Phạn lần này khiêu chiến tái vắng họp mới làm nàng tổng hợp thành tích lấp đế. Nay chu là vòng đào thải, cuối cùng một người sẽ bị đào thải. Nhưng thường tố hy vọng đi đến trận chung kết, cùng nàng cùng nhau cạnh tranh hồ mạn quân nhân vật này người, là Diệp Phạn. Siêu sao kế hoạch phía chính phủ với bộ, thả ra tiếp theo kỳ treo lơ. Treo lơ thượng, thả ra tất cả mọi người ở tham gia khiêu chiến tái, chỉ trừ bỏ một người, Diệp Phạn. Diệp Phạn nhân sự vắng họp lần này khiêu chiến tái, nàng điểm bằng không. Vậy bù hạ xuất hiện rất nhiều bình luận, soát bình tốc độ mau đến kinh người. Phát sinh chuyện gì? Diệp Phạn vì cái gì sẽ vắng họp khiêu chiến tái? Thiên A, thế nhưng là không điểm. Ta hảo lo lắng ta nữ thần A. Khiêu chiến tái không điểm, có thể hay không ảnh hưởng đến lúc sau thi đâu A, phù hộ làm Diệp Phạn lưu lại. Sau đó, làm các fan càng thêm lo lắng sự tình đã xảy ra. Treo lơ còn tại phát tin, ngay sau đó Tiếp theo đoạn nội dung lại phóng ra, giám khảo nhóm công bố từ đệ nhất kỳ đến bây giờ tới nay tổng hợp điểm, Diệp Phạn là đếm ngược đệ tam, gặp phải đào thải nguy hiểm. Bình luận lập tức tạc, có loại dự cảm bất hảo, Diệp Phạn lần này sẽ không thật muốn đào thải đi, không vui. Nàng thành tích đều lấp đế, còn như thế nào phiên bản A, ta xem Diệp Phạn lần này thật sự có chút huyền. Các người gọi bậy cái gì A, Diệp Phạn có bao nhiêu thực lực, chúng ta đều rõ ràng thật sự, ta tin tưởng nàng, nàng nhất định sẽ bắt được rất cao điểm Lần này sự kiện, khiến cho vong hữu kịch liệt thảo luận. Tiếp theo kỳ tiết mục chung, Diệp Phạn đến tuột cùng là đảo thải vẫn là sẽ lưu lại. Cái này chưa giải câu đố, treo mọi người tâm. Siêu sao kế hoạch luyện công phòng, mỗi cái tuyển thủ đều ở giành giật từng giây mà tiến hành lời kịch ký ức cùng nhân vật biểu diễn, các nàng chút nào không biết ngoại giới phát sinh sự tình, toàn tâm toàn ý mà đầu nhập thi đấu. Cùng lúc đó, tạp chí thượng, trên mạng, về bộ thượng, đều ở chặt chẽ chú ý tiết mục động thái Nhất nhiệt đề tài chỉ có một. Lần này thi đấu cửa ải khó khăn, Diệp Phạn có thể bình an vượt qua sao? Chương 61 chương 61 Mới nhất một kỳ tiết mục còn không có bắt đầu phát sóng trực tiếp, có phèn soát vài biến trước kia tiết mục. Không bao lâu, mô bắt quái diễn đàn đột nhiên xuất hiện một cái thiệp. Ta phát hiện siêu sao kế hoạch một bí mật. Lâu chủ, đại gia còn nhớ rõ sao? Đệ nhất kỳ Diệp Phạn bị người đánh ngã, nàng cuối cùng mới đến hiện trường, chỉ lấy một kiện bị dư lại quần áo. Ta mấy ngày nay không có chuyện gì ở nhà soát tiết mục ngoài ý muốn phát hiện cô ý đánh ngã diệp Phạn người là lưu Khỉ vấn ngay sau đó lâu chủ thả ra video chụp hình tiêu kỳ đánh ngã diệp Phạn người cùng L lưu khỉ vẫn ngay lúc đó kêu kiện quần áo tiến hành đối lập bởi vì màn ảnh thoảng qua chỉ có thể nhìn đến nhan sắc giống nhau tiểu dá gần lâu chủ tiếp theo lại bái ra Lưu khỉ vẫn đã từng ở gầy bố điểm tán quá hát diệp phạn một cái b bồ cái tiêu tán đến bây giờ cũng không có xóa L khỉ vẫn là hạ hạn bạn gái phấn Đã phát vài điều cùng Hạ Hàn có quan hệ với bù, cũng bản nhân, nhưng Hạ Hàn chưa bao giờ lý quá nàng. Cũng không biết nàng là thật phèn x, vẫn là cọ nhiệt độ. Lâu chủ là kính hiển vi nữ 2A, như vậy hoảng màn ảnh đều có thể bị ngươi tiệt ra tới. Tuy rằng không biết Lưu Khỉ vẫn có phải hay không cố ý, nhưng Diệp Phạn vẫn là đã chịu lan đến. Nay không phải cố ý, kêu cái gì kêu cố ý. Thế nào cũng phải Lưu Khỉ vẫn đứng ra thừa nhận sao. Ta trở về trọng nhìn video, nàng vốn di chạy thực mau đốn vài giây. Chính là vì đẩy Diệp Phạn A Khi đó mới đệ nhất kỳ tiết mục liền như vậy tâm cơ Chậc chậc chậc Giới giải trí nữ minh tinh thật đáng sợ Ta còn là thoát phấn bảo bình ăn đi Diệp Phạn cố lên ngàn vạn không cần bị đảo thải A này Kỳ tiết mục nhất định phải toàn lực ứng phó Không thể làm Lưu Khỉ vẫn ở sau lưng cười trộm Lưu Khỉ vẫn chính là một cái tiểu minh tinh Nếu lâu chủ không đề cập tới Bọn họ căn bản là không chú ý tới nàng người này tồn tại Nàng với bù Cũng sẽ không có vong đi phiên Lưu khỉ vẫn trăm triệu không nghĩ tới, nàng xuất đạo tới nay cũng chưa hồng lên, thế nhưng bởi vì một lần hãm hại mà ở trên mạng có như vậy cao nhiệt độ. Theo vong Hữu chú ý độ tăng lên, thời gian cũng bay nhanh mà trôi đi. Chủ nhật buổi tối thực mau liền đến, tân một kỳ tiết mục sắp bắt đầu phát sóng trực tiếp. Khoảng cách tiết mục bắt đầu trước, còn dư lại 4 cái giờ. Sở hữu các tuyển thủ bị gọi vào hậu trường trong đại sảnh, người chủ trì tề thuật đứng ở nơi đó. Tề thuật cười hỏi, đại gia biểu diễn đều chuẩn bị đến thế nào? Các tuyển thủ thân sắc khác nhau, có nhíu mày phát sầu, có tin tưởng tràn đầy. Thường Tố cùng Diệp Phạn lại là nhìn nhau liếc mắt một cái, tâm tình thập phần bình tĩnh, biểu tình trấn định. Diệp Phạn cùng Thường Tố ở phát xong kịch bản chiều hôm đó, cũng đã bối xong rồi toàn bộ lời kịch, sau lại liền ở luyện công phòng cùng nhau luyện tập. Đương nhiên, trên đường thẩm lạc lạc cũng gia nhập, nàng không phải diễn viên, hai người chỉ đạo nàng hẳn là như thế nào đi diễn, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng có thể nắm giữ cảm xúc. Tê thuật nhìn về phía các tuyển thủ Hiện tại công khai mỗi một tổ đêm nay biểu diễn nội dung. Đầu tiên, Thương Tố cùng Thẩm Lạc Lạc tổ, Tê thuật mở miệng, các ngươi diễn chính là hậu cung phi tử tranh đấu. Nhạc Thược cùng Đặng Sơ tổ, hào môn tài sản nghi vấn. Diệp Phạn cùng Lư Khỉ vấn tổ, đại trạch môn ân đoán tình thủ. Lư Khỉ vấn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đối lời kịch năng lực không cường, thứ đêm đêm này đó kịch bản toàn bối xuống dưới, mà hiện tại phân đến cái này kịch bản là nàng chuẩn bị đến thuần thục nhất. Kia Diệp Phạn đâu? Nàng chuẩn bị lại như thế nào? Lư Khỉ vẫn chật phía dưới, tầm mắt lơ đãng mà đảo qua Diệp Phạn mặt, phát giác nàng sắc mặt như thường, hoàn toàn nhìn không ra nàng tâm tư. Diệp Phạn tổng hợp thành tích là đếm ngược đệ tam, mà chính mình thành tích là thứ sáu, nàng dựa vào cái gì như vậy bình tĩnh? Lư Khỉ vẫn biết, liền tính Diệp Phạn thực lực lại cường, đêm nay thi đấu, chính mình nhất định không thể bại bởi nàng. Khẩn trương thời điểm, thời gian lại quá đến dị thường mau. Siêu sao kế hoạch đúng giờ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Người xem nhìn đến đầu tiên là khiêu chiến tái nội dung, bởi vì từng có lần trước kinh nghiệm, lần này khiêu chiến tái chung, mỗi cái tuyển thủ biểu hiện đều thành thục rất nhiều. Các nàng điểm kém không lớn, trừ bỏ một người, vắng họp thu Diệp Phạn. Làng đạn từng hàng quét qua, nghị luận hôm nay tiết mục. Quả nhiên, thường tố lại là đệ nhất, mỗi lần đều không hề trì hoan A. Ngày đó buổi tối, Diệp Phạn nhất định gặp được quan trọng sự đi, như vậy quan trọng thi đấu cũng không tham gia, đau lòng. Hy vọng nàng có thể biểu hiện đến hảo một chút TV trước khán giả xem xong rồi khiêu chiến tái, Tê Thuật đi ra. Lần đầu tiên làm MC, nhưng trải qua trước mấy kỳ thù, Tê Thuật đã cơi xe nhẹ đi đường quen. Mọi người đều biết Hồ Mạn Quân là một cái thực chăm chỉ diễn viên, nàng mỗi năm chỉ có mấy ngày nghỉ phép thời gian, tổng ở không gián đoạn mà đóng phim, cơ bản không có không ra tới đương kỳ. Tê Thuật nhìn màn ảnh, cho nên, Hồ Mạn Quân nhớ lời kịch năng lực rất mạnh. Cùng Hồ Mạn Quân hợp tác quá đạo diễn cùng diễn viên đều nói qua, Nàng có thể làm được nhanh chóng tiến vào biểu diễn trạng thái, từ một cái nhân vật không hề dấu vết mà nhảy lên đến một cái khác nhân vật. Khán giả đều xem qua hồ mạn quân điện ảnh, mỗi một cái nhân vật, nàng đều có thể thiên y hề vô phùng mà dung nhập đi vào, diễn lộ cực lớn, không có gì có thể hạn chế trụ nàng kỹ thuật diễn tê thuật. Cho nên, lúc này đây khảo hạch chung, chúng ta muốn khảo không đơn giản là tuyển thủ nhớ lời kịch năng lực, còn có các nàng có không ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng nắm giữ nhân vật cảm xúc. Cơ vòng hữu tức khắc bắt đầu đau lòng khởi tuyển thủ. Tiết mục tổ hảo sẽ lăn lộn người a, như vậy đoạn thời gian muốn bối nhiều như vậy lời kịch, sẽ không nhớ hỗn sao. Mặc Danh nghĩ tới ta đại học cuối kỳ khảo thí trước cảm giác, thật là đáng sợ. Dựa theo bất đồng phân tổ, mỗi người theo thứ tự lên sân khấu. Danh trước chàng chính là một đôi tố nhân, các nàng trải qua trước mấy kỳ tiết mục, hiện tại đã có chút danh tiếng. Hai người bắt được kịch bản là tỷ muội lao ngục giằng co. Sân khấu đã an bài hảo, ánh đèn sân hàn Một cái diễn viên ăn mặc tù phục, một cái diễn viên ăn mặc 76 hảo chế phục. Cứ việc phối nhạc, bầu không khí cùng cảnh tượng đều thập phần chuẩn xác, nhưng là hai cái diễn viên biểu diễn lại phá hủy sân khấu thượng đã dần dần lan tràn cảm giác. Diễn hắn gian người đem lời kịch niệm khô cản, người xem vô pháp đi theo nhập diễn. Diễn điệu hạ đảng gián điệp người lại đã quên lời kịch, chỉ có thể đông cứng mà lâm thời gia nhập vài câu lời kịch. Điện ảnh nhà làm phim đồng tiện ngồi ở chỗ kia, liên tục lắc đầu. Cái loại này hàm xúc tán tính Ở cái này sân khấu thượng là không có tác dụng. Diễn viên không yêu cầu Trương dương, nhưng cần thiết phải có biểu hiện dục. Liên tính trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ kỹ lời kịch, ở bắt đầu biểu diễn trong nháy mắt kia, tuyệt đối không thể luôn cuống. Giám khảo nhóm chấm điểm về sau, tiếp theo tổ tuyển thủ lên sân khấu, Thường Tố cùng thẩm lật lạc, lạc. Thường Tố biểu hiện chưa bao giờ sẽ làm người thất vọng, nàng nhập hành nhiều năm, kỹ thuật diễn cao siêu, ở ngắn ngủn một cái đoạn ngắn nội, là có thể làm người xem cảm nhận được nhân vật nội tâm biến hóa thầm lạc lặng tuy rằng ở diễn kịch phương diện kém hơn một chút, nhưng là nàng thực nỗ lực, giám khảo cấp ra điểm cũng không thấp. Tiết mục tiến hành đến kết thúc, cuối cùng một tổ biểu diễn người là Diệp Phạn cùng Lư Khỉ Vấn. Hiện trường vang lên từng trận nghị luận thanh, làn đạn cũng tức khắc tạc. Cấp nàng hai cái thế, nhưng ở cùng tổ, Lư Khỉ Vân kỹ thuật diễn kém như vậy, nhất định sẽ bị Diệp Phạn nghiến áp. Nhưng là Diệp Phạn nàng xếp hạng thấp a, Lư Khỉ Vân thật đúng là tiện nghi chiếm hết, thật không nghĩ nhìn đến nàng. Đưa người chủ trì tuyên bố biểu diễn bắt đầu. Hiện trường người xem thanh âm dần dần an tính lại, không người lại đi nghị luận. Diệp Phạm biết, Lưu Khỉ vẫn đóng vai chính là vai ác nhân vật, tính cách tiên minh, thực dễ dàng lập tức bắt lấy người xem ánh mắt. So sánh với dưới, nàng nhân vật tính cách liền tương đối phai nhạc, thực dễ dàng bị khán giả xem nhẹ. Nhưng là, lại ôn hòa biểu diễn, chỉ cần có thể hoàn mị thuyết minh nhân vật này tính cách, chính là một cái ưu tú biểu diễn. Nàng như thế nào làm người xem nhớ kỹ một cái đạm nhiên nhân vật, đây mới là nàng bản lĩnh. Diệp Phạn đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, nàng không chút hoang mang mà đi lên đài. Diễn bắt đầu rồi. Hắc ám giam cầm trong phòng, Diệp Phạn ăn mặc một thân áo cũ, tóc dài rũ trên vai. Nàng nghiêng thân mình, ngồi ở trên giường, ánh mắt dừng ở phía trước. Lư Khỉ vẫn đi vào, nàng nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Lư Khỉ vẫn châm chọc mà nói, "Tam thái thái, ngươi tại đây ngây người vài thiên, suy xét rõ ràng sao? Ngươi muốn tiếp tục ngốc tại này phá địa phương, vẫn là muốn đi theo lão gia?" Quá phú quý sinh hoạt. Nhìn một cái, đây là lao ra làm ta mang cho ngươi. Lưu khỉ vẫn đống nhiên rơ tay, đem một cái đồ vật triều diệp phạn ném qua đi. Ngọc bội dừng ở trên giường, phát ra nặng nề tiếng vang. Lưu khỉ vẫn âm dương quái khí mà mở miệng, ngươi trong lòng hoàn toàn không có lao ra, nhưng hắn còn niệm ngươi đâu. Lư khỉ vẫn đầu tiên là vào cửa, lại là ném một cái ngọc bội lại đây, sau đó lại lấy ngôn ngự châm trọng. Từ động tác, biểu tình, lại đến lời kịch, nàng này phiên đoạt kính hành vi Tất cả đều là đối diệp phạm áp chế. Có thể nói, từ lúc bắt đầu, Lưu Khỉ Vấn liền chiếm cứ rất có lợi thế cục. Cùng nàng đối diễn người, nếu tố chất tâm lý không cường, như vậy từ giờ phút này bắt đầu, liền sẽ vẫn luôn ở Lưu Khỉ Vấn thế công hạ kế tiếp bại lui. Trận này diễn người thắng, liền sẽ là Lưu Khỉ Vấn. Nhưng là, cùng Lưu Khỉ Vấn đối diễn người là Diệp Phạm. Ở diễn kịch phương diện, Diệp Phạn cũng không cho rằng nàng sẽ bại bởi Lưu Khỉ Vấn. Diệp Phạm căn bản không thấy Lưu khỉ Vấn. Thậm chí liền thân mình cũng không nghiêng đi tới nửa phần Nàng không đem Lưu Khỉ Vấn châm chọc để vào mắt Càng thêm có vẻ Lưu Khỉ Vấn hành vi buồn cười đến cực điểm Lúc này, Diệp Phạn Như cũng không có nhìn Lưu Khỉ Vấn Nàng thanh âm thực đạm, nói xong Nói xong, liền mang theo ngươi ngọc bội trở về Không cần lại đến quấy giời ta Nhẹ nhàng bơm cơ mà bác bỏ Lưu Khỉ Vấn lời nói Lưu Khỉ Vấn biểu tình lập tức ương Ngươi kêu ngạo cái gì Nếu không phải ngươi giải quá một chương hồ mị mặt, đem lão ra hồn phách đều câu đi rồi, ngươi cho rằng ngươi rượi vào cái gì quá đến như vậy thoải mái? Rốt cuộc, Diệp Phạn trầm rãi quay đầu, nhìn Lưu Khỉ vẫn liếc mắt một cái. Diệp Phạn mở miệng, "Nhiều năm qua, ta không tranh không đoạn, bình yên quá như tử, cũng không cùng người khởi xung đột." Ánh mắt của nàng thực bình tĩnh, không có bi, cũng không có hỉ, dường như vĩnh viễn cũng sốc không dậy nổi gợn sóng hồ nước. Diệp Phạn ánh mắt dừng ở Lưu Khỉ vẫn trên người, lẳng lặng, nhàn nhạt. "Nhưng thật ra đại thái thái ngươi Ngươi nhìn xem ngươi hiện giờ bộ ráng này, lúc trước cái kia ôn nhu hiển thuộc người đi đâu. Hạ hàn nhìn Diệp Phạn, khoe miệng hiện lên ý cười. Diệp Phạn bình tĩnh, cùng Lưu Khỉ vẫn thịnh khí lang nhân, hình thành mãnh liệt đối lập. Chân chính kỹ thuật diễn là một chút một chút thấm vào ngươi tâm, mà không phải dựa ngôn ngữ tới áp chế. Diệp Phạn biểu hiện, mới là khó được. Lúc này, Lư Khỉ vẫn đột nhiên ra tiếng, sắc mặt biến đến hung ác, ta đều là bị ngươi bức. Nếu không phải năm đó ngươi hại ta hài tử. Ta mới sẽ không thay đổi thành bộ dáng này, này hết thảy đều là người sai." Diệp Phạn ánh mắt căng thẳng. Câu này lời kịch, kịch bản chung căn bản không có. Lưu Khỉ vẫn cố ý sửa lại kịch bản, muốn cho nàng trở tay không kịp, đường trường sai lầm. Như vậy lần này kỹ thuật diễn khảo hạch, nàng liền sẽ thua, thậm chí mất hết thể diện. Diệp Phạn đáy mắt cực lánh, kia nàng dứt khoát tương kế tự kế, trường thi phát huy. Nhưng là nàng sẽ không dựa theo Lưu Khỉ vấn kịch bản tới đi, nàng hội diễn ra một cái hoàn toàn mới diễn. Như vậy Lư Khỉ vẫn vô pháp diễn nàng dự đoán tốt có chuyện, chỉ có thể theo chính mình tới diễn, từng bước một mà hoàn toàn bị chính mình áp chế. Diệp Phạn chỉ đốn vài giây, lập tức mở miệng. Lúc này, nàng đôi mắt không hề bình tĩnh, mà là biến thành sắc bén cùng lạnh băng, nhàn nhạt lướt đi, khiến cho nhân tâm kinh. Đại Thái Thái, người đây là tính toán cùng ta tính sổ. a chúng ta đây phải hảo hảo tính tính toán. Diệp Phạn bỗng nhiên đứng lên, đi bước một chiều Lưu Khỉ vẫn đi tới. Diệp Phạn hờ hứng mở miệng Lúc trước ta buồn không muốn nhập phủ, bởi vì ta ca trầm mê đánh bạc, ra tài tan hết, ta vì giữ được người nhà, mới đáp ứng gả cho láo ra. Kết quả đâu? Này hết thể đều là ngươi thiết cục. Diệp Phạn hít mắt, lại chiều lư khỉ vấn đến gần vài bước. Nàng thanh âm phẳng phất xương tuyết giống nhau, lạc qua chỗ, đều mang theo khắc cốt hàn ý. Ngươi vì làm ta gả cho láo ra, cố ý làm ta ca nhiễm đánh cuộc nghiện, đại thái thái, ngươi thật là thật tàn nhẫn. Diệp Phạn nhìn lư khỉ vấn, ánh mắt của nàng như vậy Nàng lại tới gần vài bước. Ta bị bắt gả cho không yêu người, cả đời đều quá thống khổ nhật tử, người có hay không nghĩ tới ta cảm thụ. Diệp Phạn từng bước một tới gần, Lưu Khỉ vẫn từng bước một lui về phía sau. Lưu Khỉ vẫn bắt đầu hoảng loạn, sự tình vì cái gì hoàn toàn không chịu nàng không chế. Ở lên đài trước nàng liền có kế hoạch, ở diễn kịch thời điểm, trên đường sửa lại lời kịch, chính là vì làm Diệp Phạn ở người xem trước mặt mất mặt, không biết nên như thế nào tiếp lời kịch. Đến lúc đó nàng tưởng như thế nào diễn. Diệp Phạn đều chỉ có thể theo nàng. Nhưng là, hiện tại bị nhiễu loạn nện bước người, vì cái gì biến thành chính mình. Dưới đại khán giả không biết lúc này kịch bản đã sớm thay đổi, bọn họ đắm chìm ở Diệp Phạn xây dựng bầu không khí. Bọn họ trong mắt nhìn không tới Lưu Khỉ Vấn, chỉ thấy được cái kia quật cường nữ tử. Bọn họ cảm nhận được Diệp Phạn tuyệt vọng, Diệp Phạn thống khổ, còn có nàng mỗi một câu lên án. Hạ Hà Hàn nhìn đến Lưu Khỉ Vân sửa lời kịch thời điểm, đã minh bạch nàng ác độc dụng tâm. Hạ Hà Hàn ánh mắt tức khắc trầm xuống dưới. Nhưng là, hạ hắn biết, Diệp Phạn tuyệt không sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nàng ngược lại sẽ mang cho đại gia một cái càng vì chấn động biểu diễn. Quả nhiên, Diệp Phạn không có làm hắn thất vọng. Đến bây giờ mới thôi, Lưu Khỉ vẫn đã thua. Diệp Phạn khí thế lạnh tấu xương, Lưu Khỉ vẫn kế tiếp bại lui, nàng đã sớm đã quên là chính mình trước tính kế Diệp Phạn, hiện tại như vậy chật vợ, ngược lại biến thành nàng chính mình. Lưu Khỉ vẫn không có thời gian tự hỏi, nàng nhanh chóng rơi xuống một câu cho nên người liền hại ta hải tử Diệp Phạn khỏe môi gợi lên một cái lạnh băng tươi cười. Đại thái thái, ta đưa cho ngươi phần lễ vật này ngươi còn vừa lòng sao. Lưu khỉ vấn căn bản không biết nên như thế nào tiếp lời kịch, nàng sát mặt cực kỳ tái nhận, miễn cưỡng nói ra một câu, ngươi không sợ lọt vào báo ứng sao. Lúc này, Diệp Phạn nhẹ nhàng mà nói một câu, ta đã thân ở địa ngục. Diệp Phạn nhìn chầm chầm Lưu khỉ vấn, từng câu từng chữ, nặng nghề mà dừng ở Lưu khỉ vấn trong lòng. Những cái đó hại ta người ta cho dù chết cũng muốn kéo bọn họ một chút một chút rơi vào vực sâu. Diệp Phạn túi xuống thân mình, dáng ở Lư Khỉ vẫn nách hai, ánh mắt lạnh leo dị thường. "Như thế nào, người sợ?" Hết thể mới vừa bắt đầu đâu. Lưu Khỉ vẫn lập tức ngồi xổm trên mặt đất, nàng hoàn toàn thất thố. Không biết là bị Diệp Phạn khí thế bức bách, vẫn là bởi vì tính kế Diệp Phạn như kế thất bại, nàng mặt trắng bệnh một mảnh, không có một chút huyết sắc. Lư Khỉ vẫn biết, nàng hoàn toàn thất bại. Diệp Phạn Tắc Thông thả ung dung đứng lên, nàng nhanh chóng rút ra nhân vật Sắp mặt tàn nhẫn cùng lạnh băng tức khắc tan Nàng chiều người xem cúc một cái cung Dưới đại bột phát ra tiếng sấm bô tay Diệp Phạn đóng vai Tam Thái Thái Từ lúc bắt đầu đảm nhiên Không dao động Lại đến mặt sau vạch trần chuyện xưa khi cường thế Lênh nạnh Cuối cùng nhẹ nhàng băng cơ mà uy hiếp Chỉ để lại bi thương Tam Thái Thái rõ ràng là ác độc Lại làm người ngoài ý muốn chán ghét không đứng dậy Bọn họ thật sâu mà cảm giác nữ tử này sở hữu cảm xúc Nhân vật này Lệnh người lại ái lại hận Đại gia rõ ràng chỉ nhìn một cái biểu diễn, lại phản phất thấy được rất nhiều bất đồng tính cách nhân vật. Tầng tầng tiến dần lên, mỗi một tầng đều là chấn động biểu diễn. Thật sự là quá xuất sắc. Tê thuật đi lên tới, biểu tình thực khiếp sợ. Hắn nhìn Diệp Phạn, nói thật, ta ở hậu đài xem thời điểm, bị ngươi biểu diễn chấn động tới rồi. Diệp Phạn nhàn nhạt mà cười, nàng đã dần dần từ vừa rồi biểu diễn trạng thái đi ra. Nàng đã hết chính mình toàn lực, kết quả như thế nào liền xem dám khảo nhóm. Lưu khỉ vấn Biểu hiện của ngươi cũng thực hảo. Tê Thuật nói, hiện trường người xem vô tay như vậy nhiệt liệt, là ở biểu đạt đối với các ngươi xuất sắc đối diện thích. Lưu Khỉ Vấn không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Nàng cũng rõ ràng chính mình cùng Diệp Phạn Trinh lệnh. Tê Thuật, thỉnh các vị giám khảo tới lời bình một chút các nàng biểu hiện. Hạ Hàn cầm lấy mì tổ phổn, Lưu Khỉ Vấn. Biểu hiện của ngươi có rất lớn vấn đề. Hắn không lưu tình chút nào mặt mà phê bình nàng, một cái diễn viên, nhất không nên làm chính là cái gì. Ngươi biết không? Lư Khỉ vẫn mặt đỏ một trận bạch một trận, không biết. Hạ Hàn thanh âm càng vì lạnh, người đối lời kịch sửa chữa, ngược lại làm chính mình hạ xuống hạ phong. Người đã là một cái có kinh nghiệm diễn viên, còn sẽ xuất hiện như vậy sai lầm, thực lệnh người thất vọng. Diệp Phạn. Hạ Hàn ánh mắt một dịch, nhẹ nhàng dừng ở Diệp Phạn trên mặt. Hắn không chút để ý mà gợi lên một mặt cực đạm tươi cười, tựa hồ là ở vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Hạ Hàn ý vị thâm trường mà nói, trước mặt đoạn thời gian so sánh với Ngươi kỹ thuật diễn tửa hồ tiến bộ rất nhiều. Lúc này, làn đạn bắt đầu khái chính phú. Ha ha ha rốt cuộc chờ đến một màn này, hạ đại thần chủ động nhắc tới bọn họ hợp tác ai. Ai nhan nếu có thể lên đài cùng khung thì tốt rồi, trong khoảng thời gian này không tân đường, vẫn luôn đều ở phiên cũ video. Có lầm hay không, đây là đường sao. Ta là một cái không dễ dàng thỏa mãn chính phú phấn, không đủ không đủ. Kế tiếp, vị này vong hưu thực mau đã bị vả mặt. Hạ hàn lạnh leo tầm mắt rừng ở diệp phản trên người. Ánh mắt tiệm thâm. Hắn không nhanh không chậm mà mở miệng, trầm thấp thanh tuyến giống như một đạo mát lạnh phong. Nếu có cơ hội có thể lại cùng người hợp tác, ta tưởng, ta sẽ rất vui lòng. Chương 62 chương 62 cất chứa phá 30.000 thêm càng. Mọi người đều biết, ở cái này tiết mục thượng, hạ hàn rất ít khen người. Nay một kỳ phát sóng trực tiếp, hắn cũng liền khen ảnh hậu thường tố. Mà hiện tại hạ hàn thế nhưng biểu đạt tưởng cùng Diệp Phạn lại lần nữa hợp tác ý đồ. Đầy đủ chứng minh rồi Diệp Phạn kỹ thuật diễn tiến bộ có bao nhiêu đại. Đối tuyển thủ tôi nói, này không khác là tối cao tán thưởng. Diệp Phạn không lưng, thanh tuyến thanh thanh lánh lánh, cảm ơn hạ lao sư. Hạ Hàn nhìn chầm chầm nàng xem, khí âm dài lâu mà ừ một tiếng. Đồng tiện biểu tình thực vừa lòng, Diệp Phạn, ta cùng Hạ Hàn ý tưởng giống nhau. Người đêm nay biểu hiện thực hảo, là trong lòng ta muốn tìm cái loại này diễn viên. Diệp Phạn đêm nay biểu hiện quá mức xuất sắc. Hơn nữa nàng lại ở đối thủ ý đồ đoạt kính sửa lời kịch chờ các loại thủ đoạn nhỏ hạ, lại một chút không có luống uống, ngược lại hoàn toàn ngăn chặn lực khỉ vấn, khống chế toàn trường. Cho nên, mỗi cái giám khảo cấp ra điểm đều là 10 phân. Đêm nay thi đấu tối cao phân chính là diệp Phạm. Trải qua hai chạng điểm tổng hợp, sở hữu tuyển thủ thành tích đã ra tới. Âm nhạc tiếng vang lên, mỗi một cái tuyển thủ theo thứ tự đi lên sân khấu, các nàng đứng ở màn ảnh trước mặt, thần sắc bất an. Tê thuật nhìn trong tay thành tích Lại nhìn thoáng qua các tuyển thủ, ta trước tuyên bố thăng cấp danh sách. Gọi vào tên tuyển thủ đứng ở phía trước tới. Đệ nhất danh, Thường Tố. Đệ nhị danh, Thẩm Lạc Lạc. Đệ tam danh, Diệp Phạn. Diệp Phạn đi lên trước, cùng các nàng đứng chung một chỗ, ba người cho nhau ôm đối phương. Hiện trường cùng tivi trước người xem đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ vẫn luôn dẫn theo một lòng, hiện tại rốt cuộc buông xuống. Tê thuật tiếp tục báo tên, các tuyển thủ một người tiếp một người trên mặt đất đi. Cuối cùng trong sân lưu lại tuyển thủ chỉ còn lại có hai người, Đặng Sơ cùng Lư Khỉ Vấn. Các người hai người điểm thực tiếp cận. Tê Thuật nói, nhưng là chỉ có một người có thể thăng cấp, tiếp tục tham gia thi đấu. Đặng Sơ lại gặp phải như vậy chẳng hướng, nàng ốm ngực, một lòng sóc nhảy ra ngoài. Tê Thuật ngừng lại một chút, hắn tầm mắt thông thả mà dừng ở Đặng Sơ trên người. Đặng Sơ, chúc mừng ngươi. Đặng Sơ thuận lợi thăng cấp, bị đào thải người là Lư Khỉ Vấn. Lư Khỉ Vấn sắc mặt rất khó xem nàng cắn răng Suýt nữa bại lộ chính mình cảm xúc. Tê thuật nhìn Lư Khỉ Vấn, thật đáng tiếc, ngươi bị đào thải, hi vọng ngươi tinh đổ thuận lợi. Lưu Khỉ Vấn cái gì cũng chưa nói, một người hắc mặt yên lặng rời đi sân khấu. Đệ nhất vị tuyển thủ đào thải, ngược lại khơi dậy trên mạng một mảnh trầm trổ khen ngợi thanh. Lưu Khỉ Vân lại đẩy ngã Diệp Phạn lại Lâm Thời sửa lời kịch, nàng là ý định cùng Diệp Phạn không qua được a, còn hảo bị Diệp Phạn thực lực vào mặt. Rốt cuộc bị đào thải, nay đại khái là này kỳ ta nhìn đến vui vẻ nhất sự tình ha, ha, ha. Bay là tả nghị luận hành, này một kỳ tiết mục rốt cuộc kết thúc. Thăng cấp các tuyển thủ trở về biệt thự, sửa sang lại hảo hành lý, từng người về nhà nghỉ ngơi. Không biết tiếp theo kỳ chờ đợi các nàng, còn sẽ có cái gì đâu. Thi đấu sau khi kết thúc, Diệp Phạn trở về nhà. Đô Đô đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, từ bệnh viện ra tới sau, hắn lại biến trở về một cái tung tăng nhảy nhót tiểu mập mạng. Diệp Phạn vừa đến ra, Đô Đô liền lập tức xuống tới. Mụn mụn, mụn mụn. Đô, đô phía trước ở bệnh viện tỉnh lại sau Diệp Phạn đã rời đi cứ việc đô đô chưa thấy được Diệp Phạn có chút thương tâm may mắn hạ Hàn còn ở hạ hàn hống đô đô đô đô thực mau liền vui vẻ lên hiện tại nhìn đến diệpạn đô đô lại bắt đầu an nàng. mụ mụ, bồi đô đồ chơi đô đồ mãi thanh mãi khí mà mở miệng hắn lôi kéo diệp Phạn ống quần ngày dựngảy dự, dự Diệp Phạn đương nhiên sẽ thỏa mãn đô, đô nguyện vọng chờ mụ mụ đổi kiện quần áo được không đô đô thanhh giọng trẻ con vangg lên Hảo, mụn mụn mau đi. Diệp Phạn nhìn đến đô đô hoặc bát bộ ráng, cả người mệt mỏi đều tan. Nàng thật sự không nghĩ đô đô lại sinh bệnh. Lý mẹ, vất vả ngươi. Bởi vì đô đô sinh bệnh, lý mẹ cũng đi theo chạy lên chạy xuống. Có chút người đối đai chính mình thân sinh hài tử cũng chưa như vậy dụng tâm. Lý mẹ vây vây tay, nói chi vậy? Lý mẹ còn cảm thấy là chính mình sơ sẩy, tạo thành đô đô sinh bệnh, nàng nghĩ về sau muốn tận tâm một ít. Diệp Phạn đi trong phòng thay đổi một kiện nhẹ nhàng quần áo. Đô Đô đã gấp không chờ nổi mà chờ ở bên ngoài. Mụn mụn, chơi chơi trốn tìm. Lần trước Diệp Phạn cùng Đô Đô chơi trò chơi này sau, Đô Đô vẫn luôn nhét mãi. Diệp Phạn chọc chọc Đô Đô tiểu thịt mặt, hôm nay chơi cái tân trò chơi. Đô Đô vừa nghe có tân trò chơi có thể chơi, lập tức liệt khai miệng. Kêu muốn kêu thúc thúc cùng nhau tới sao. Từ sinh bệnh lúc sau, Đô Đô càng rán hạ hàn, luôn nghĩ hạ hàn lại đây Diệp Phạn không nghĩ hạ thấp Đô Đô nhiệt tình, chỉ có thể tìm cái lý do. trò chơi này là hai người chơi, cho nên thúc thúc lần này sẽ không tới. Tuy rằng Đô Đô có chút tiếng đuối, nhưng là điểm điểm đầu nhỏ, dung đuối đắc ý mà nói, vậy được rồi. Diệp Phạn nắm Đô Đô tay nhỏ, đem hắn đưa tới góc thường biên. Đô Đô ở chỗ này chờ, mụ mụ sẽ đại ở nơi đó. Diệp Phạn chỉ chỉ cửa sổ biên. Diệp Phạn đem 1-2-3 người gỗ quy tắc cùng Đô Đô đơn giản giải thích một chút, Đô Đô thực mau liền minh bạch. Diệp Phạn đi đến chính mình vị trí, quay người đi. Nàng che lại đôi mắt, hảo, trò chơi bắt đầu. Một, hai, ba, người gỗ. Diệp Phạn đột nhiên xoay người, Đô Đô vẫn duy trì chạy tư thế. Động tác lung lay sắp đổ, khuôn mặt nhỏ thượng hưng phấn tươi cười nháy mắt cứng lại rồi. Diệp Phạn nghẹn cười, Diệp đạc tiểu bằng hữu ngươi có thể trở lại nguyên lai like vị trí. Diệp Phạn vừa nói lời nói, Đô Đô toàn thân căng chặt thịt thịt buông lỏng, cộp cộp cộp mà chạy trở về mụ tiếp tục Diệp Phạn lại quay người đi, che lại hai mắt của mình. Đô đô lần này học an, hắn tình nguyện đi được chậm một chút, cũng không nghĩ một lần nữa trở lại tại chỗ. Đô đô rất có kiên nhẫn, một chút một chút mà tới gần Diệp Phạn. Một đi một về sau, Diệp Phạn biết đô đô liền ở nàng phía sau. Một, nhị. Diệp Phạn còn không có kêu xong, đô đô từ sau lưng ôm lấy nàng cổ. Mụ mụ, bắt lấy ngươi lạc. Diệp Phạn vừa định bắt lấy đô đô béo cánh tay, không nghĩ tới đô đô ăn vạ nàng trên lưng. Tự nhiên không ấn quy tắc trò chơi chạy đi đô đô tiểu béo tay câu ở bên nhau ở Diệp Phạn trên mặt cỏ á cổ rõ ràng là ở làm nũng. Diệp Phạn ngần ra như thế nào lạc bà bối đô đô vẫn luôn cùng Diệp Phạn làm nũng bán manh mụ mụ lần sau kêu thúc thúc cũng tới chơi đi Diệp Phạn vừa định mở miệng đô đô lại dùng manh manh tiểu n lại âm cùng Diệp Phạn thương lượng đây là đô đô ra trò chơi cũng có thể là ba người chơi a Diệp Phạn tưởng tượng một chút hạ hàn tham dự trò chơi hình ảnh Nàng tưởng tượng không ra hạ hàn như vậy cao lánh người, sẽ chơi như vậy hấu trĩ trò chơi. Diệp Phạn cùng Đô Đô giải thích, người cũng chưa hỏi qua thúc thúc muốn hay không, có lẽ thúc thúc không thích chơi đâu. Đô Đô thanh âm tức khắc hương phấn lên. kia Đô Đô hiện tại liền đi hỏi. Diệp Phạn. Một chỗ khác, hạ hàn đang ở tuyên truyền phía trước chủ kia bộ cảnh phỉ phiến. Hắn từ chàng quán ra tới, bên đường đều là các đại tạp chí xã phóng viên, vây quanh ở chàng quán bên ngoài. Hạ hàn vừa ra tới, cạ mạ giặt liền nhắm ngay hắn Đèn laser không ngừng lóe, có chút chói mắt, nhưng là Hạ Hàn như cũ sắc mặt như thường. Hôm nay Hạ Hàn mặc một cái thẳng màu đen tây trang, càng sấn Hạ Hàn mặt mày lạnh léo. Đối mặt truyền thông truy vấn, Hạ Hàn thoại bản liền không nhiều lắm. Hạ Hàn chỉ là dừng lại một lát, đối điện ảnh tương quan vấn đề làm mấy cái trả lời. Mà đối với hắn Việt Tư, Hạ Hàn từ trước đến nay im bạch không nhắc tới. Hạ Hàn bước nhanh đi vào bên trong xe, cửa xe khép lại, bên ngoài ồn ào náo động bị nhốt ở ngoài xe. Hạ Hàn rượi vào xe toàn thượng. Rời đi công chúng tầm mắt thời điểm, hắn mới thả lỏng lại. Hắn giữa mày lộ ra một kia mệt mỏi. Tài xế dấm hạ chân ga, xe chầm rãi xử ly. Hạ hàn xoa xoa giữa mày, hỏi trợ lý một câu. Buổi tối có hay không người gọi điện thoại lại đây? Trợ lý đem điện thoại đưa qua, Diệp Phạn đánh một chiếc điện thoại. Hạ hàn tâm tư từ trước đến nay che giấu thật sự thâm, nhưng giờ phút này, hạ hàn ánh mắt tối sầm lại, trên người lạnh lùng khí chất trở nên nu hòa không ít. Hạ hàn hoặc khai liên hệ người Tìm được diệp phạm tên, một lần nữa bắt qua đi. Không vang vài tiếng, di động bị người tiếp khởi, di động kêu đầu chuyển đến Đô Đô Thanh Âm. Thúc thúc. Hạ Hàn đã đoán được, sẽ chủ động gọi điện thoại người không có khả năng sẽ là diệp phạm, nhất định là Đô Đô yêu cầu. Hạ Hàn ngữ khí phóng mềm vài phần, ơn. Đô Đô nãi thanh nãi khí hỏi, vừa rồi ta làm mụ mụ cấp thúc thúc gọi điện thoại, ta muốn hỏi thúc thúc một vấn đề. Hạ Hàn cười khẽ một tiếng, Đô Đô hỏi đi. Đô Đô thanh âm có chút khuất Đô, đô tưởng cùng Thúc Thúc chơi một hai ba người gỗ trò chơi, chính là mụ mụ nói Thúc Thúc không thích chơi. Hạ hàn đáy mắt lộ ra hiểu rõ thần sắc, hắn cười cười, mụ mụ ngươi nhớ lầm, Thúc Thúc thích buổi đô đô chơi. Đô đô ra một tiếng, vừa rồi hạ xuống thanh âm lập tức trở nên hương phấn lên. Đô đô, ngươi ở cùng ai gọi điện thoại? Diệp phản nghi hoặc thanh âm thông qua di động lọt vào hạ hàn trong thai. Đô đô chạy nhanh đối với di động nói một câu, Thúc Thúc, tài kiến. Sau khi nói xong đô đô liền treo điện thoại Hạ Hàn đấy mắt ẩn ý cười, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ xe cảnh sắc không ngừng mà lùi lại, bên ngoài là thâm trầm bóng đêm. Dọc theo đường phố nhìn lại, cả tòa thành thị bị đêm tối bao phủ, lại như cũ phun hoa. Một lát sau, xe ngừng lại. Hạ Hàn từ trên xe xuống dưới, đêm nay hắn ở Hạ Trạch qua đêm. Xe đến Hạ Trạch thời điểm, không chung đột nhiên lạc nổi lên vũ. Tiếng mưa rơi rất nặng, lạnh băng vũ rừng ở Hạ Hàn trên vai. Hắn không có bung rủ, nước mưa dính ướt hắn quần áo. Hắn lại một chút không thèm để ý. Hạ Hàn không có nói cho Hạ Lao Thái Thái, đêm nay hắn sẽ về nhà. Hạ Lao Thái Thái hẹn bằng hưu, không ở nhà. Hạ Hàn lập tức đi hướng chính mình phòng. Hắn một bên hướng trên lầu đi, một bên một tay cởi bỏ chính mình Tây Trang nút thắt. Trên đỉnh đèn bị mở ra, toàn bộ phòng trợt sáng lên. Hạ Hàn đem Tây Trang treo ở một bên. Trên bàn phóng một quyền album, hẳn là quản gia sửa sang lại kệ sách thời điểm, không cẩn thận rơi xuống. Hạ Hàn cầm lấy album chuẩn bị thả lại trên kệ sách. Có bức ảnh đột nhiên từ album rất ra tới. Trên ảnh chụp là Hạ Hàn mất mẫu thân cùng Trình Bình chụp ảnh chung. Khi đó, hai người tuổi tác đều không lớn, trên mặt tràn đầy tươi cười. Hạ Hàn nhặt lên ảnh chụp, thường đem ảnh chụp kẹp hồi album. Hắn tùy ý mở ra album, dây tiếp theo, hắn động tác trệ trệ. Hạ Hàn ánh mắt một thầm, ngón tay dừng lại ở này một mặt trên ảnh chụp. Là Hạ Hàn khi còn nhỏ ảnh chụp. Hạ Hàn giật mình, hắn ngay sau đó cầm lấy một bên di động cốc lock mở di động album. Album là mạng hóa, chỉ có Hạ Hàn biết mật mã. Hạ Hàn ngón tay nhẹ điểm, album mở ra, bên trong ảnh chụp toàn cùng Diệp Phạn có quan hệ. Tê thuật phát Diệp Phạn ở phòng luyện tập ảnh chụp, hắn đã bảo tồn, còn có mấy chương Diệp Phạn ôm đô đô ảnh chụp, hắn trong lúc vô tình chụp được. Chuyện cũ ở hắn trong óc thoáng hiện, hồi ức quay cuồng. Dưới ánh mặt trời, Diệp Phạn nhắm hai mắt lôi kéo đàn violin, tiếng đàn tựa hồ liền phiêu đãng ở hắn bên thai. Tiếng đàn quen thuộc đến cực điểm. Một lần lại một lần mà chưa khỏi hắn. Những cái đó hồi ức rõ ràng trước mắt, tuy rằng đã qua đi một đoạn thời gian, nhưng là với hắn mà nói, cũng như cũ mới tình như lúc ban đầu. Diệp Phạn hiện tại có được một cái hoàn toàn xa lạ thân phận, nhưng hắn tới nói, rồi lại là như vậy quen thuộc. Hạ hàn rõ ràng Diệp Phạn lo lắng, Diệp Phạn nhìn đến chính là những cái đó sẽ ngăn trở bọn họ trước mặt suy sụn, nhưng là hạ hàn nghĩ đến lại là bọn họ sẽ có tương lai. Diệp Phạn không chịu tới gần hắn, nhưng hắn có thể đi bước một đến gần nàng. Hạ Hàn một lần nữa đem tầm mắt rừng ở trên màn hình di động, trên ảnh chụp Diệp Phạn ôm Đô Đô, nàng mặt mày ôn nhu Đô Đô toàn tâm vị lại. Hạ Hàn đem điện thoại đặt ở eo bung thượng, đem Đô Đô cùng hắn khi còn nhỏ ảnh chụp đối lập. Như vậy vừa thấy, Đô Đô hiện tại hình dáng cùng hắn khi còn nhỏ kinh người mà tương tự. Vừa mới bắt đầu, Hạ Hàn cảm thấy Đô Đô cùng hắn lớn lên có chút giống, nhưng là một chút cũng không hướng cái này phương hướng suy nghĩ, bởi vì hắn chưa bao giờ sẽ riêng đi phiên khi còn nhỏ ảnh chụp Nhưng mà hiện tại đương hắn nhìn đến này bức ảnh thời điểm, không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Phía trước Diệp Phạn đủ loại phòng bị tựa hồ đều điểm đáng ngờ thật mạnh. Vô luận là cùng chính mình diễn kịch, vẫn là tham dự hoạt động, Diệp Phạn vĩnh viễn đều sẽ bảo trì một cái xa cách khoảng cách. Biết chính mình đối nàng có cảm giác, lại minh xác dùng hài tử tới cự tuyệt hắn. Diệp Phạn thậm chí không nghĩ làm hắn cùng đô đô tiếp xúc, nàng sẽ tận lực tránh cho hai người chạm mặt. Chẳng lẽ Diệp Phạn không cho hắn cùng đô, đô gặp mặt, còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân sao? Hạ Hàn trong đầu hiện lên từng màn ký ức mới gặp đô đô khi cái loại này mặc danh quen thuộc cảm sau lại lại trời xui đất khiến gặp được vài lần đô đô ngoại ý muốn tín nhiệm hắn cái này người xa lạ bọn họ vận mệnh liên hệ ở bên nhau từng vụ từng việc tựa hồ đều chỉ hướng về phía một phương hướng hạ Hàn Nghi hoặc dấu ở thật mạnh xương ngủ dưới nhìn như bình tĩnh mặt biển phía dưới song gió quân cuộn chân tướng tựa hồ chỉ có một bước chẳng lẽ nói đô, đô là hắn thần sinh Nhi tử hạ Han mặt mày nặng nghề Hắn nghe thấy rất nhỏ tiếng mưa rơi từ ngoài cửa sổ chuyển đến. Nhưng là tiếng gió, tiếng mưa rơi đều bị ngăn cản bên ngoài, chỉ dám ở bên ngoài tùy ý ồn ào náo động. Hạ Hàn đi đến cửa sổ trước, hắn nhìn ngoài cửa sổ tựa hồ sẽ không ngừng lại vũ. Hắn đen nhánh đôi mắt sâu cạn không rõ, đáy mắt lại một mảnh yên tĩnh. Giây tiếp theo, Hạ Hàn bắt thông bác sĩ triệu điện thoại. Điện thoại kia đầu thực mau liền có người tiếp nổi lên điện thoại. Hạ Hàn thanh lanh thanh âm nặng nghề rơi xuống ban đêm lặng im đến cực điểm Vũ thế lạnh thấu xương mơ hồ trời và đất giới hạn, nhưng Hạ Hàn đáy lòng suy nghĩ lại như vậy thanh tích phân minh. Nghi vấn, tò mò, bí ẩn. Đều bị ngoài cửa sổ mưa to bao trùm. Hạ Hàn đu trầm trong mắt, ẩn ẩn sáng lên một thốc thật nhỏ quang tới. hắn thấp thấp thanh âm, dừng ở thanh lánh đêm mưa. Ngày đó diệp đạc máu hàng mẫu còn ở sao? Chương 63, chương 63. Hạ Hàn thanh âm rơi xuống, bác sĩ Triệu sửng sốt kỳ quay nói, diệp đạc máu hàng mẫu còn ở bệnh viện Vì cái gì Hạ Hàn sẽ nhắc tới chuyện này. Hạ Hàn ở trong điện thoại không có nói nhiều, cụ thể sự tình, ta tới rồi bệnh viện lại cùng ngươi nói. "Hảo." Hạ Hàn treo điện thoại, nhìn phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài sắc trời càng thêm đen, thâm trầm màu đen kích động, vũ như cũ lạc, không có ngừng lại. Hạ Hàn dơ tay, cầm lấy treo ở một bên quần áo, hắn tùy y hướng trên người một khoát, bước bước chân hướng cửa đi đến. Đại môn khép lại, quan ở yên tĩnh cùng hắc ám. Hạ Hàn lên xe, xe chậm rãi phát động. Sử vào lệnh băng đêm mưa. Xe cắt mở màn mưa, cũng phải phất cắt mở những cái đó không biết bí mật. Một lát sau, bệnh viện tới rồi. Hạ Hàn mang theo khẩu trang, đi vào bệnh viện. Lúc này đã là đêm khuya, trên hành lang yên tĩnh không tiếng động, trong không khí tràn ngập mánh liệt nước sắt trùng vị. Hạ Hàn xuyên qua an tĩnh hành lang, thượng thang máy, cuối cùng, tới rồi bác sĩ Triệu văn phòng. Môn mở ra, bác sĩ Triệu đã ngồi ở bên trong. Bác sĩ Triệu thấy Hạ Hàn, lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Đã chế thế này, hạ hàn thế nhưng sẽ gọi điện thoại cho hắn, này ở phía trước chưa từng có phát sinh quá, hơn nữa hạ hàn lời nói chung thế nhưng còn nhắc tới dịp đạc. Hắn trong lòng mơ hồ có một cái phòng đoán, nhưng là cái này ý tưởng quá không thể tưởng tượng, lệnh người không dám đi thăm tưởng. Hạ hàn trầm giọng nói, có một việc, ta muốn cho người giúp ta đi làm. Hắn thanh tuyến có thấp, dừng ở yên tĩnh trong phòng, như vậy rõ ràng. Hạ hàn từng câu từng chữ mà nói, biểu tình nghiêm túc. Ta muốn cho người giúp ta kiểm nghiệm. Ta cùng Diệp Đạc giờ nở Bác sĩ Triệu khiếp sợ, ý của ngươi là. Hạ Hàn chầm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều ẩn sâu đầm cảm xúc. Ta cho rằng, Diệp Đạc vô cùng có khả năng chính là ta thân sinh nhi tử. Không khí yên tĩnh một cái trước mắt. Bác sĩ Triệu hít sâu một hơi, chuyện này nếu là thật sự. Hạ Hàn hiện giờ đang ở sự nghiệp đỉnh kỳ, nếu tuân ra hắn thế nhưng có một cái nhi tử. Toàn bộ giới giải trí đều sẽ khiếp sợ. Đối Hạ Hàn tới nói, đối Diệp Đạc tới nói chuyện này đều không phải là nhỏ hạ Hà nghiêm túc mà nói cho nên ta hy vọng người giúp ta bảo mật chuyện này không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới nếu sự tình công bố truyền thông nhóm liền sẽ theo dõi đô đô mà Diệp Phạn cũng sẽ đứng ở tiêu điểm dưới bị mọi người chú ý đô đô cùng Diệp Phạn bình tĩnh sinh hoạt liền sẽ bởi vậy mà quái rầy Diệp Phạn bảo hộ đô đô chính là muốn cho đô đô bình phạm vui sướng mà lớn lên mà hắn đồng dạng không hy vọng bọn họ gặp những việc này bác sĩ Triệ gật đầu người yên tâm gia sẽ không nói cho người khác. Bác sĩ Triệu nhớ tới, phía trước Diệp Đạc sinh bệnh, Hạ Hàn ôm hắn, từ đầu đến cuối bồi ở Diệp Đạc bên người, không, có một kia không kiên nhẫn. Lúc ấy hắn không hiểu, giống Hạ Hàn như vậy đã mặc người, thế nhưng sẽ đối một cái hải tử như vậy ôn Nhu. Hiện tại nghĩ đến, ngày đó lúc ấy hắn cảm thấy kỳ quái sự tình, hết thể đều có nguyên do. Bác sĩ Triệu, người trước lại đây rút máu đi. Hạ Hàn gật đầu, hắn ngồi ở trước bàn, vãn khởi ống tay háo, đem cánh tay đặt ở mặt trên. Bác sĩ triệu cấp hạ hàn chịu huyết, ý bảo hắn trước ngồi ở một bên. Hạ hàn ánh mắt đen nhánh cực kỳ, hắn đông nhiên nói một câu. Kiểm nghiệm kết quả ra tới sau, cần phải ở trước tiên cho ta biết. Đô đô cùng hắn chi gian, hay không là cái kia chặt chẽ quan hệ? Hắn bức thiết mà muốn biết, cái này đáp hắn là cái gì? Lư khỉ vẫn bị đào thải sau, ở biệt thự thu thập hành lý, rời đi thu hiện trường. Lúc trước lục tiết mục thời điểm, nàng vẫn luôn không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên cũng không rõ ràng lắm nàng ý xấu đã bị vong hưu bái ra tới. Lưu khỉ vẫn người đại diện tới đón nàng thời điểm, đem nàng mắng một đốn. Tham gia cái này tiết mục là phải có tâm cơ, nhưng là chính mình tâm tư cần thiết tàng đến thâm, làm chuyện xấu bị người bắt được nhược điểm sẽ khiến cho không tốt hưởng ứng. Lưu khỉ vẫn không hiểu ra sao, thẳng đến nàng cơ lạc mở chính mình ấy bù. Nàng ấy bù đã bị nhiệt tâm vong hưu công chiếm. Chỉ là tưởng thăng cấp là có thể hãm hại khác tuyển thủ sao. Nếu Diệp Phạn ở đệ nhất kỳ không đổi tới hiện trường, có phải hay không liền xứng đáng bị đào thải? Người nhân phẩm kém như vậy, căn bản không tư cách diễn hổ mạng quân. Diệp Phạn fans đừng xé, không cần chiêu hắc, lý trí đối đãi tinh lọc trăng đầu. Cái này tiểu trong suốt nữ tinh ở trên mạng khiến cho lớn nhất thảo luận chính là nàng ở trong tiết mục nhiều có tâm cơ. Tối hôm qua mới vừa bị đào thải, kết quả lại ở trên mạng bị mắng thành cái dạng này, lưu khỉ vẫn càng xem càng tới khí. Lưu khỉ vẫn tức giận đến quăng ngã di động Nàng không có nghĩ tới, mặc dù hãm hại có uy hiếp tuyển thủ, liền tính tự thân thực lực không được, căn bản là đi không lâu dài. Vô luận là giới giải trí vẫn là mặt khác ngành sản xuất, chơi tiểu tâm cơ có lẽ có thể đạt được ngắn mùi ích lợi, nhưng không ngừng tình tiến mới là dựng thân chi buồn. Mô Quảng Điện Đại Lâu Siêu sao kế hoạch này một kỳ dạ tỉnh ra tới, không ngoài sở liệu, lại là đồng thời đoạn đứng hàng đệ nhất. Bởi vì Diệp Phạn ở treo lơ cho người xem lưu lại trí hoãn, từ tiết mục ngay từ đầu. Dạ Tình liền duy trì một cái cực cao dạ tình, mà ở Diệp Phạn lên sân khấu thời điểm nháy mắt đạt tới đỉnh núi. Diệp Phạn tự hồ thật là bọn họ Đài truyền hình một cái dạ tình phục tinh. Có người trời sinh tự mang lưu lượng thể chất, chỉ cần có nàng lên sân khấu địa phương, đều có thể khiến cho nhiệt nghị cũng xúc tiến dạ tình. Vì bảo đảm dạ tình ổn định, tiết mục tổ có làm người nhìn chằm chằm vào trên mạng vong hưu phản hồi, cũng sẽ thu thập đại giao ý tưởng, đem ý kiến sửa sang lại hảo. Nhà làm phim cùng đạo diễn ngồi ở trong văn phòng, thảo luận về sau tiết mục phát triển. Siêu sao kế hoạch tiết mục đã bá ra tam kỳ, đệ nhất kỳ là dự nhiệt thi đấu, sau hai kỳ là chính thức thi đấu, hiện tại dư lại tuyển thủ còn có 11 cái. Đối một cái kim bài tiết mục chế tác người tới nói, bọn họ ánh mắt cần thiết phóng lâu dài, tuy rằng trước mắt giả tỉnh kế tiếp bò lên, nhưng là nếu tiết mục muốn đi xa hơn, chú ý độ vẫn luôn bò lên, nhất định phải sáng tạo khác người. Người xem gần nhất đối tiết mục không có gì. Tôn đạo diễn thực vừa lòng. Tiết mục chủ bị giai đoạn Chúng ta cũng hướng rất nhiều minh tinh ném qua cảnh ô lưu, các nàng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có tới. Nhà làm phim nói, hiện tại nhìn đến tiết mục lửa lớn, nói không chừng các nàng đều nguyện ý lại đây tham gia. Tôn đạo diễn ánh mắt sáng lên, ý của người là, làm một cái đá quán tái. Nhà làm phim gật đầu, đúng vậy, đã quán tuyển thủ sẽ trải qua tiết mục tổ khảo hạch mới có thể tiến bảo, yêu cầu sẽ thực nghiêm khắc. Tiên đề điều kiện là này đó đá quán người đều là có nhất định mức độ nổi tiếng minh tinh như vậy mới có đủ thực lực cùng đề tài độ. Tiết Mục tổ động tác thực mau. Chưa hôm đó, siêu sao kế hoạch phía chính phủ đấy bộ liền thả ra này tin tức. Mặt sau Tiết Mục chung, chúng ta sẽ thiết chi đặc biệt đá quán tái. Mỗi cái minh tinh có thể lựa chọn hiện có tuyển thủ tiến hành thiêu chiến, đá quán thành công người sẽ trực tiếp thăng cấp thi đấu. Cái này ý tưởng quả thực khiến cho đại chúng chú ý. Hoa Tiết Mục tổ chủ ý này là nghĩ như thế nào ra tới, mỗi lần đều đem tuyển thủ ngược đến đủ thẳng a, bất quá ta liền thích xem như vậy Tiết Mục. Đau lòng phía trước đã thi đấu lâu như vậy tuyển thủ, nếu là đa quán thành công không phải đối với các nàng thực không công bằng sao. Thấn không thăng cấp xem thực lực có được không. Đều nói là muốn chọn ra đại chúng trong lòng hồ mạng quân, như vậy đa quán tái ta kiến nghỉ nhiều tới vài lần. Hạ hàn hành trình thực mãn, hắn lục xong rồi thượng một kỳ siêu sao kế hoạch sau, hôm nay cũng không có thời gian nghỉ ngơi, như cũng ở đuổi hành trình. Hạ hàn ngồi ở bên trong xe, lúc này hắn nhắm mắt lại, thần sắc đạm nhiên. Tới rồi. Xe chậm rãi dừng lại, ở xe dừng lại kia một khắc, Hạ Hàn mở mắt. Hạ Hàn ánh mắt đen nhánh, bất luận cái gì cảm xúc đều đã bị hắn liêm đi. Kế tiếp, Hạ Hàn sẽ có một cái tóc sâu. Hạ Hàn tới rồi phong nghỉ thời điểm, ly tiết mục thu còn có một đoạn thời gian. Hạ Hàn chưa bao giờ sẽ ở bất luận cái gì trường hợp đến chế, hắn sẽ phối hợp nhân viên công tác làm tốt thu trước chuẩn bị. Hôm nay chúng ta thỉnh đến chính là đại gia phi thường quen thuộc diễn viên, Hạ Hàn. MC nữ đối với dưới đài người xem nói. Hạ hàn từ hậu đài đi ra, ngồi ở người chủ trì đối diện. Thính phòng thượng có không ít hạ hàn fans, các nàng nhìn đến hạ hàn, trên mặt khó nén kích động chi sắc. MC nữ bắt đầu hướng hạ hàn vấn đề, mấy vấn đề này lén đều cùng hạ hàn đoàn đội câu thông quá, trước tiên qua bản thảo. Bởi vì lần này thăm hỏi là hiện trường phát sóng trực tiếp, cho nên sẽ đặc biệt cẩn thận một ít. MC nữ hỏi vấn đề đại bộ phận đều quay chung quanh hạ hàn mới nhất điện ảnh. Thăm hỏi cuối cùng, MC nữ nhìn thoáng qua thính phòng Cứ việc có Hạ Hàn ở, tương đương với tiết mục giả tỉnh đã có bảo đảm, nhưng là nàng cảm thấy vẫn cứ khuyết thiếu một ít bảo điểm. MC nữ không có dựa theo cuối cùng một vấn đề vấn đề, ngược lại là thay đổi cái đề tài. "Hạ Hàn, nghe nói ngươi từ trước đến nay sẽ không đáp lại bất luận cái gì có quan hệ về tư sinh hoạt vấn đề." Hạ Hàn dương mắt nhìn MC nữ, vấn đề này buồn không ở vấn đề trong phạm vi. Hạ Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt biểu tình chút nào chưa biến. Người đại diện quan duyệt lập tức nhíu mày, ở dưới đài đánh thủ thế. Làm MC nữ không cần tiếp tục hỏi đi xuống Nhưng là MC nữ làm bộ không có nhìn đến tầm mắt dừng ở hạ hàn trên người Người ở giới giải trí nhiều năm như vậy Vẫn luôn đều không có thai tiếng Đốn vài giây MC nữ tựa hồ tưởng điếu một chút đại gia ăn uống Nàng tiếp tục hỏi tiếp nói Ta tưởng ở đây người hẳn là đều cùng ta giống nhau Muốn biết người cảm tình sinh hoạt Hạ hàn cười cười Không trả lời MC nữ không biết lý tưởng của người hình là thế nào nữ sinh Hạ hàn chẳng mặc Không trả lời ngay. MC nữ cho rằng Hạ Hàn sẽ không đáp lại vấn đề này thời điểm, Hạ Hàn đột nhiên đã mở miệng. Hạ Hàn đôi mắt hơi khẩn, đáy mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện ý cười. Một lát, phòng phát sóng rơi xuống một câu. Ta thích nỗ lực nghiêm túc người. Hạ Hàn nói thực ba phải cái nào cũng được, ở người chủ trì xem ra, Hạ Hàn chỉ là đang trôn tránh cái này để tài mà thôi. Bởi vì đại bộ phận nam minh tinh ở đụng tới vấn đề này khi, luôn là sẽ nói một ít chẳng qua trả lời. Đối mặt loại này vấn đề, hạ hàn giống nhau đều là không đáng trả lời. Nhưng là quan Duệ nhìn đến hạ hàn lúc này thái độ, biết hắn không có kháng cự, cũng không có tiếp tục ngăn cản. Quan Duệ là số ít cảm kích người, TV trước người khả năng cho rằng hạ hàn chỉ là tùy tiện nói nói, nhưng hắn rõ ràng hạ hàn trong miệng người kia, đúng là diệp phạm. MC nữ chưa từ bỏ ý định, hơn nữa hiện tại là phát sóng trực tiếp, sẽ không trên đường tạm dừng. Nàng lại hỏi tiếp nói, nếu tương lai ngươi có cái hài tử, Người hy vọng là nam hải vẫn là nữ hải. Hạ Hàn hơi nghiêng đầu, nhìn MC nữ giống nhau, hắn đôi mắt đen nhánh. Mỗi khi nhìn người khác thời điểm, Tổng hội làm người đoán không ra tâm tư của hắn. Hạ Hàn cười nhẹ một tiếng, tiếng cười có chút ý vị thâm trường. Vô luận là nam hải vẫn là nữ hải, ta đều thích. Nói những lời này thời điểm, Hạ Hàn nhìn về phía màn ảnh. Phản phất ở xuyên thấu qua màn ảnh, đối với tivi người nào đó nói. Nhưng là tâm tư của hắn, tivi trước người cùng ở đây người đều sẽ không rõ ràng. Hôm nay, Diệp Phạn tổng cảm thấy trong lòng yên ổn không xuống dưới, nàng giữa mày thỉnh thịch mà nhảy cái không ngừng, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Đô đô đính bụng nhỏ, ở Diệp Phạn bên cạnh đi ra bước. Cái này tiểu béo đơn nhưng thật ra một bộ vô ưu vô lự bộ dáng. Diệp Phạn ngồi ở trên sofa, nhìn Đô đô dáng vẻ này, cười ra tiếng. Đô đô vừa thấy Diệp Phạn nhìn chằm chằm hắn nhìn, lập tức cụp cụp cụp mà chạy tới. Hắn bãi ở Diệp Phạn đầu gối, ngửa một trương trắng non khuôn mặt nhỏ. Mụ mụ, ngươi đang cười đô đô sao? Đô Đô một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn chầm chằm Diệp Phạn, đầu của hắn một hồi nghiêng đến bên trái, một hồi nghiêng đến bên phải. Hắn loạn choạng hắn đầu nhỏ, vẻ mặt chờ mông mà chờ Diệp Phạn trả lời. Diệp Phạn véo véo trên mặt hắn mềm như bông thịt thịt, bởi vì mụ mụ nhìn đến Đô Đô, liền cảm thấy thực vui vẻ. Đô Đô tươi cười lớn hơn nữa, nguyên bản lại viên lại đại đôi mắt đều bị hắn cười đến mị lên. Hắn hướng Diệp Phạn vây vẫy tay, ý bảo Diệp Phạn tối đầu. Diệp Phạn hơi hơi cúi người, Đô, đô dùng tiểu béo tay khoanh lại Diệp Phạm cổ. Hắn nhon chân, ở Diệp Phạm cái mũi thượng hôn một cái. Mụ mụ ở chỗ này, Đô Đô cũng thực vui vẻ. Diệp Phạn tâm sụt một góc, sờ sờ Đô Đô đầu. Nàng đem vừa rồi trong lòng khác thường vức đến một bên. Có thể là bởi vì gần nhất quá mệt mỏi, mới có thể như vậy đi. Hiện tại Đô Đô liền ở nàng bên người, nàng không có gì hảo bất an. Diệp Phạn vừa rồi như vậy tưởng tượng, phát ngốc một cái trước mắt, Đô Đô đã nhận ra. Đô đô tay chân cũng bỏ. Bái sofa ven hướng lên trên bò. Tay nhỏ ấn ở Diệp Phạn trên đùi một lực. Diệp Phạn nhận thấy được trên đùi xúc cảm sau, mới chú ý tới đô đô muốn bỏ đến trên sofa. Diệp Phạn dối tay kéo đô đô một phen. Nguyên bản cố sức leo lên đô đô, dễ như chở bàn tay mà ngồi vào Diệp Phạn trong lòng ngực. Mũ mũ ôm. Đô đô phía sau lưng rửa vào Diệp Phạn trong lòng ngực, đầu sau này ngưỡng. Diệp Phạn cũng rửa hướng sofa trên lưng, đem đô đô vòng lên. Đô, đô giống mô giống dạng mà lấy quá một bên điều khiển từ xa, nhắm ngay tivi lung tung đẹp nặng. Đối với đô đô tay nhỏ tới nói, điều khiển từ xa rất lớn. Đô đô dùng hai tay cầm điều khiển từ xa, dùng ngón trỏ trọng. Diệp Phạn nhìn đến đô đô như vậy cố sức, muốn hay không mụ mụ giúp người A. Đô đô nghiêm trang mà lắc lắc đầu, đô đô có thể. Bởi vì đô đô tay không xong, kênh một đám nhảy. Hạ hàn đang ở tham gia tóc sâu cũng từ trong đó lược qua đi. Mụ mụ, có thúc thúc. Đô, đô đã đem kênh nhấn đi rồi, hắn đem điều khiển từ xa đưa cho Diệp Phạn. Trắng nón viên trên mặt tràn đầy nôn nóng, mụ mụn, Đô Đô muốn xem thúc thúc. Đô Đô tưởng nhanh lên nhìn đến Hạ Hàn, làm Diệp Phạn giúp hắn. Diệp Phạn đem kênh sau này lui mấy cái, Hạ Hàn lại lần nữa xuất hiện ở TV thượng. Đô Đô mùi ngon mà nhìn, hắn chỉ cần nhìn đến Hạ Hàn, liền rất vui vẻ. Phỏng vấn cuối cùng, MC nữ hỏi Hạ Hàn, hắn thích Nam Hải vẫn là nữ Hải. Không riêng gì ở đây người xem đều chờ mong hạ Hàn đáp án, liền Đô Đô cũng ngừng lại rồi hô hấp. Đô Đô đôi mắt mở tròn tròn, không chấp mắt mà nhìn chằm chằm tivi. Hạ Hàn nói rơi xuống: Vô Luận Nam Hải vẫn là nữ hải, ta đều thích." Đô Đô bụng nhỏ bương lỏng, nhếch môi nở nụ cười. Diệp Phạn không có chú ý tới Đô Đô phản ứng, nàng xem Đô Đô đột nhiên cười, cũng đoán không được nguyên nhân. Đối với hạ Hàn cuối cùng trả lời kia mấy vấn đề, Diệp Phạn trong lòng hiện lên phức tạp suy nghĩ. Diệp Phạn may mắn Hạ Hàn không biết Đô, Đô tồn tại. Hạ Hàn làm một cái công chúng nhân vật, tụ tập ở trên người hắn ánh mắt quá nhiều. Liên tính Hạ Hàn đem Đô Đô che giấu đến lại hảo, cũng khó tránh khỏi sẽ đã chịu những người khác chú ý. Truyền thông sẽ đào ra Hạ Hàn sau lưng bí mật, Đô Đô sự tình sẽ bại lộ ở đại gia trước mặt. Diệp Hàn nhớ tới ngày đó ở bệnh viện suýt nữa bị bạ phạ bạ giặt ti chụp đến sự tình, không khỏi tâm sống ngợi ý. Nếu có một ngày, Đô Đô bị phát hiện, Hạ Hàn sẽ nghĩ như thế nào? Truyền thông sẽ viết như thế nào? Nàng nhất định phải đem hết toàn lực bảo vệ tốt Đô Đô. Hy vọng kia một ngày vĩnh viễn đều sẽ không đã đến. Nhưng Diệp Phạn không rõ ràng lắm, lúc này Hạ Hàn đã bắt đầu tiếp xúc tới rồi cho tướng. Chương 64 chương 64 Kết thúc thăm hỏi sau, Hạ Hàn không có trực tiếp về nhà, mà là vòng nói, đi Diệp Phạn trong nhà. Kiểm tra kết quả thực mau liền sẽ ra tới, nhưng là Hạ Hàn một giây cũng không nghĩ nhiều trở. Hiện tại hắn liền muốn gặp đến Đô Đô cùng Diệp Phạn. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Phạn giật mình ở tại chỗ. Diệp Phạn mở cửa thời điểm, Hạ Hàn trên người ăn mặc như cũ là thăm hỏi khi quần áo. Vừa thấy liền biết Hạ Hàn không có về nhà, mà là lập tức tới nơi này. Từ lần trước Hạ Hàn ở bệnh viện chiếu cố đô đô sau, Diệp Phạn đối Hạ Hàn thái độ đã không như vậy xa cách. Hạ Hàn ở nàng nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm đứng ra, Diệp Phạn làm không được đối Hạ Hàn lãnh đạo. Diệp Phạn giữ cửa kéo ra, vào đi. Hạ Hàn dừng ở Diệp Phạn trên người ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng hắn không có làm Diệp Phạn phát giác một tia không đúng. Hạ Hàn hướng trong đi rồi vài bước, Diệp Phạn giữ cửa khép lại. Người ăn cơm chiều sao? Diệp Phạn nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời. Đèn rực rỡ mới lên, màn đêm thật mạnh, bóng đêm đã hắc đến thâm trầm. Ở Hạ Hàn tới phía trước, Diệp Phạn cùng Lý mẹ vừa vặn ở phòng bếp nấu cơm, hiện tại bữa tối liền mau hảo, không lưu Hạ Hàn ăn cơm, thật sự không thể nào nói nổi. Hạ Hàn không có lập tức đáp ứng, hắn bước chân một đốn. Hắn nhìn về phía Diệp Phạn đôi mắt ám ám thanh âm nặng nề rơi xuống. Phương tiện sao? Diệp Phạn không nghĩ tới hạ hàn thế nhưng sẽ hỏi như vậy, nàng tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng như cũ trả lời hắn vấn đề. Phương tiện. Hôm nay hạ hàn cùng bình thường có chút không giống nhau, Diệp Phạn cũng không nói lên được nguyên nhân. Vô luận là hạ hàn thái độ vẫn là hành vi, đều có điểm không thích hợp. Diệp Phạn cảm thấy, có thể là chính mình nghĩ nhiều. Diệp Phạn dừng một chút, ta đi giúp người kêu Đô Đô đi. Đô Đô ở trong phòng chơi đến mê mẩn Không có nghe được cửa động tĩnh, cho nên hắn không biết hạ thúc thúc tới, cũng không chạy ra ngay đón. Diệp Phạn đi hướng phòng, Đô Đâu ngồi ở trên sàn nhà, chính chơi tiểu ô tô. Hắn lấy sở hữu món đồ chơi xây dựng ra một cái tiểu thế giới, bên trong cái gì đều có, còn luôn sẽ lôi kéo Diệp Phạn cùng nhau chơi. Diệp Phạn mở cửa đi vào, Đô Đâu ngẩn đầu lên xem nàng. Diệp Phạn, hạ thúc thúc ở bên ngoài. Đô Đâu ánh mắt sáng lên, lập tức buông xuống trên tay tiểu ô tô. Hắn ra sức mà bước chân ngắn nhỏ. Đang đằng đằng mà hướng phòng khách chạy. Thúc thúc. Đô đô từ trong phòng chạy ra, Diệp Phạn đi theo hắn phía sau. Diệp Phạn đi ra thời điểm, phát hiện hạ hàn như cũ đứng ở nơi đó, không có ngồi xuống. Tựa hồ đang chờ đô đô ra tới. Đô đô chiều hạ hàn chạy tới khi, hạ hàn trên mặt biểu tình mềm nút, ngồi xổm xuống thân tới. Đô đô thuần thục mà bổ nhào vào hạ hàn trong lòng ngực. Thúc thúc, ngươi như thế nào sẽ đến A? Đô đô nhìn hạ hàn hôm nay thăm hỏi, hạ hàn lời nói làm hắn vui vẻ cả ngày Chẳng qua có một chút không tốt, hắn lại tưởng thúc thúc. Hạ hàn cười sờ sờ đô đô đầu. Bởi vì thúc thúc tưởng đô đô. Đô đô vừa nghe vui vẻ, hắn ha ha ha đến cười cái không ngừng. Hôm nay đô đô cùng mụ mụ nhìn đến thúc thúc. Đô đô chỉ chỉ tivi, thúc thúc ở trên tivi. Hạ hàn ngần ra, đáy mắt hiện lên một tiêu ý cười. Hắn ngựa khí như cũng là nhạt nhạt, nhưng lại mang theo điểm ý vị thông trường. Hắn khí âm dài lâu mà ngà một tiếng. Phải không? Hạ hàn hơi hơi ngầm đầu, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Diệp Phạn. hắn ánh mắt gần ở Diệp Phạn trên người dừng lại một lát, liền rời đi. Rõ ràng là lơ đãng, rồi lại phản phất mang theo điểm thâm ý. Diệp Phạn giật mình, nàng cất bước đi hướng phòng bếp, đem hôm nay bữa tối mang sang tới. Vừa rồi hạ hàn ánh mắt làm nàng có chút tâm loạn, nàng theo bản năng mà tránh đi. Hạ hàn ôm đô đô ngồi vào trên sofa, đô đô xem Diệp Phạn rời đi, hắn để sát vào hạ hàn, thật cẩn thận mà phóng nhẹ thanh âm nói chuyện. Ta nghe được Thúc Thúc lời nói. Hạ hàn cười, Đô Đô nói chính là nào một câu. Đô Đô bẻ ngón lúc đầu, Thúc Thúc nói thích Đô Đô như vậy bảo bảo. Hạ hàn khỏe miệng ý cười gia tăng, Đô Đô nói được không sai. Được đến khích lệ Đô Đô thật cao hứng, hắn tiếp tục bẻ ngón tay. Còn có một câu. Đô Đô trước xem xét phòng bếp phương hướng, xem Diệp Phạn không có ra tới, hắn mới nại thanh mai khí mà mở miệng. Thúc Thúc nói thích nghiêm túc nỗ lực người. Ngay sau đó hắn thanh âm ép tới càng nhẹ. Thúc thúc chỉ chính là đô đô mụ mụ đi. Hạ hàn cũng phối hợp đô đô, hắn cũng phóng nhẹ ngữ điệu. Đô đô thật thông minh. Đô đô kêu ngạo mà đỉnh bụng nhỏ, hắn liền biết thúc thúc thích mụ mụ cùng hắn. Cơm chiều hảo. Diệp Phạn từ trong phòng bếp đi ra, đô đô chạy nhanh thu hồi trên mặt ý cười cùng hắn bụng nhỏ. Đô đô thừa dịp diệp, diệp Phạn không chú ý, đối hạ hàn dơ ngón tay, hư, muốn bảo mật. Diệp Phạn không biết gì, nàng đến bây giờ cũng không biết này đôi phụ tử hai rốt cuộc nói chút cái gì Hawaii. Ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, kim sắc tế xa bị ánh lượng, hàng ớt gió biển phất quá, trong không khí bay tới nhàn nhạt hải hương vị. Một cái tuổi thanh xuân nữ tử nằm ở ô che nâng phía dưới, nàng mang kính dâm, tư thái lười biếng, không chút để ý mà nhìn cách đó không xa biển rộng. Biển rộng lam đến hoàn toàn, khiết tịnh đến không dính bụi trần như vậy màu lam. Đường cầm mới vừa kết thúc một bộ điện ảnh quay chụp, hiện tại đang ở nước ngoài nghỉ phép. Nàng ở đường gia, vốn dĩ chính là nuông chiều từ bé lớn lên. Một chút khổ cũng chịu không nổi. Bởi vì ẩn nút bến thượng hải thế thân phong ba, thanh danh na xuống, sau lại một lần nữa ra tới tiếp lữ hành chân nhân tú tẩy trắng, hãm hại diệp phạn không thành, không nghĩ tới lại bị diệp phạn đoạt nổi bật. Đoàn đội một lần nữa quy hoạch một chút đường cầm năm nay kế hoạch, nhất quan trọng sự tình vẫn là trọng trấn thanh danh, không thể lại công đóng phim không nỗ lực cái này tên tuổi. Kế tiếp điện ảnh quay chụp, đoàn đội riêng cho nàng tuyển một bộ tình yêu điện ảnh. Bộ điện ảnh này nam chính đúng là đường cẩm bạn trai, Đoạn kỳ. Ở xảy ra chuyện phía trước, đường cẩm cùng đoạn kỳ này đối chính phú nhân khí rất cao, là quốc dân chính phú. Cùng khác lăng xê không giống nhau, bọn họ vẫn là chân tình lữ. Tuy rằng sau lại hàn dạ chính phú đại nhiệt, toàn võng đều ở truy phủng, nhưng là đường cẩm cùng đoạn kỳ trước kia tích lũy hạ nhân khí đấy vẫn là rất dài. Đoàn đội chỉ có thể làm đoạn kỳ hỗ trợ, cùng đường cẩm hợp diễn một bộ tình yêu phiến. Đường ra có bối cảnh, này hai người lưu lượng lại đại, đầu tư kéo thật sự dễ dàng, tìm chứ danh tình yêu phiến đạo diễn cùng biến kịch. Thực mau liền ra ngoại quốc bắt đầu quay. Chụp xong diễn, độ giả, đường cẩm chỉ cảm thấy ban đầu áp lực cùng phiền não đều trở thành hư không. Không dự đoán được, lý người đại diện tưởng cho nàng tiếp một cái khác công tác. Lý người đại diện, đường cẩm, siêu sao kế hoạch bắt đầu một lần nữa tìm kiếm đá quán tuyển thủ. Chúng ta đoàn đội thương nghị quá, nếu người đi, là một cái thực tốt soát mặt cơ hội. Ta không phải nói không đi sao. Đường cẩm vẻ mặt không kiên nhẫn, nàng chậm gì gì mà vương tay cầm lấy gác ở trên bàn ướp lạnh nước trái cây. Lý người đại diện như mày, lại không dám lớn tiếng nói chuyện, "Này một năm, ngươi náo ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại lại ẩn thân ở đóng phim, quốc nội người xem không có thường xuyên nhìn đến ngươi, sẽ dần dần quên đi ngươi." Đường Cẩm Động tắc dừng lại, pha lê cái ly lổ bộp một chút thả lại trên bàn. Nàng tâm mắt nhìn lại đây, kính dâm chậm rãi trượt xuống dưới. Lý người đại diện xem mặt đoán ý, biết Đường Cẩm đã có chút tâm động. Hắn chạy nhanh mở miệng, "Lần này đã quá tái Nếu ngươi nguyện ý đi, dựa vào ngươi danh khí, không cần đi tham gia tiết mục tổ xét duyệt, là có thể trực tiếp tiến thi đấu. Lý người đại diện rõ ràng, đối đường cẩm tới nói, vãn hồi người qua đường hảo cảm độ, trước mắt mới là quan trọng nhất. Ở tuyển giác chân nhân tú thượng, thực lực vì vương, đường cẩm xuất đạo lâu như vậy, thực lực của nàng tuyệt đối không lời gì để nói. Đường cẩm ánh mắt khẽ nhúc đích, nàng hỏi, còn có bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Lý người đại diện cười, rốt cuộc nói động nàng. Hắn kỹ càng tỉ mỉ mà cùng đường cầm nói một chút tiết mục nội dung. Đánh cho ta tập thể hình huấn luyện viên, ta chuẩn bị ở một vòng nội trừ 10 cân. Còn có, cái kia dinh dưỡng sư thái kém, đem hắn tử, cho ta đổi một cái. Đường cầm một bên nói, một bên đứng dậy. Nàng cười một tiếng, so kỹ thuật diễn, so ca hát. Này đó bản lĩnh, nàng đều là từ nhỏ luyện lên, Diệp Phạn có thể so sánh quá chính mình sao. Một khắc đầu, đường đường cầm quyết định tới đá quán thời điểm. Tin tức này thực mau đã bị Tiết Mục tổ nói cho Diệp Phạn người đại diện Đái Cận Sơn. Đường Cẩm cùng Diệp Phạn hai người kia không đối phó, ở giới giải trí đã là mọi người đều biết sự tình. Mỗi lần hoạt động, ban tổ chức đều sẽ cùng các nàng đoàn đội giao lưu. Diệp Phạn là bọn họ Tiết Mục giả tỉnh phúc tình, mà Đường Cẩm lại muốn tới tham gia mặt sau đá quán tái, hai người bọn nàng tổng không thể tùy tiện ở Tiết Mục thượng mới gặp mặt. Đái Cận Sơn cấp Diệp Phạn đánh một chiếc điện thoại, đem Tiết Mục tổ nói cho chuyện của hắn, một năm một mười mà nói cho Diệp Phạn. Siêu sao kế hoạch muốn tổ chức đá quán tái sự tình một thả ra, vô luận là công chúng truyền thông vẫn là giới giải trí người trong nghề đều đối nảy độ cao chú ý. Đường cầm đoàn đội nhất định là xem chuẩn trong đó nhiệt độ cùng đề tài độ, cũng tưởng thông qua cái này tiết mục cao điệu trở về. Rốt cuộc, ở giới giải trí, thanh danh có tổn hại không phải cái gì đại sự, đánh mất nhiệt độ cùng người xem nhiệt tình mới là tệ nhất. Đái Cận Sơn, tiết mục tổ chức tiên đem tin tức này nói cho ngươi, cũng là muốn cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đường Cẩm muốn tham gia tiết mục. Diệp Phạn chợt cười. Giống như vậy kịch liệt tuyển giác chân nhân tu ở quốc nội cực kỳ hiếm thấy, Đường Cẩm đoàn đội phòng trừng ngay từ đầu cũng không xem trọng siêu sao kế hoạch, cho nên chạy đến nước ngoài đi đóng phim điện ảnh. Hiện tại nhìn đến tiết mục Thế Nhưng Đỏ, bọn họ lại quyết định gia nhập thi đấu. Đái Cận Sơn biết Diệp Phạn tin tưởng 10 phần, hắn hỏi, phía dưới sẽ phát sinh cái gì, nhưng đều là không biết bao nhiêu. Diệp Phạn nhàn nhạt mà ừ một tiếng, Đường Cẩm đều không lo lắng cùng ta cùng đại. Ta vì cái gì muốn lo lắng? Đái Cận Sơn hiểu rõ, các người ghé vào một hối, khó tránh khỏi lại là ngày đó đầu đề. Truyền thông viết như thế nào, chúng ta đều sẽ nhìn đáp lại. Siêu sao kế hoạch này một cái tuyển giác chân nhân tú, đối minh tinh tới nói, có khả năng sẽ bại bởi khắc minh tinh hoặc là tố nhân. Mà đường cẩm người này tâm cao khí ngạo, nàng chịu không nổi ở người khác thuộc hạ bị thua. Trước mắt tiết mục tổ đều đã chứng thực đường cẩm sẽ tham gia tiết mục, nói vậy nàng đã hạ quyết tâm, đã làm chuẩn bị tâm lý. Đái Cận Sơn, đúng rồi, còn có một khác sự kiện. Diệp Phạm, cái gì? Phía trước người làm ta tìm vũ đạo lão sư, ta đã tìm hảo. Đái Cận Sơn cho Diệp Phạm một cái giấy số. Bởi vì Diệp Phạn vũ đạo là nhược hạng, rồi sau đó tục trong lúc thi đấu khó tránh khỏi sẽ tái nộ đến tỉ thí vũ đạo tình huống, cho nên nàng làm Đái Cận Sơn hỗ trợ. Diệp Phạm ý tưởng rất đơn giản, tín niệm cũng thực kiên định. Ở siêu sao kế hoạch trong tiết mục, nếu có bất luận cái gì kéo chân sau sự tình, sẽ không đi học Học được chính mình không có đoạn bản mới thôi. Người này là riêng ức quan môn đệ tử, không thu đồ đệ, ta tìm rất nhiều quan hệ mới đả thông nhân mạch. Đái Cận Sơn nói, nàng đồng ý giáo ngươi vũ đạo, nhưng có một cái tiền để điều kiện. Diệp Phạn ngần ra, Nga. Đái Cận Sơn nghiêm túc đem điều kiện nói cho Diệp Phạn, nếu trong một tháng, ngươi vũ đạo không thể đạt tới chuyên nghiệp tiêu chuẩn, nàng liền sẽ không tiếp tục giáo ngươi. Diệp Phạn nâng mi, nàng cảm thấy người này tựa hồ có điểm ý tứ, có chuyên nghiệp tu dưỡng thiên tài Tổng hội có cổ quái tính tình. Nàng ngôi rứt một mặt cực đạm cực thiện tươi cười, "Ta hiểu được." Đái Cận Sơn trong tay còn có khác nghệ sĩ, cùng Diệp Phạn nói xong sau, hắn liền treo điện thoại. Diệp Phạn ngồi ở trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ, một người trầm tư. Nếu Đường Cẩm sẽ tham gia đá quán tái, như vậy các nàng hai người lại lần nữa cùng đài, nhất định sẽ khiến cho vong Hữu nhiệt nghị. So thực lực, so diện mạo, so kỹ thuật diễn, Tiết Mục Tổ có vô số loại phương thức đem nhiệt độ xao lên. Nay cũng khó trách bọn họ sẽ làm đường cẩm tiến vào đá quan tái. Nhưng là, Diệp Phạn sẽ không phân tâm. Bất luận cái gì ngoại giới dư luận đều sẽ không đối Diệp Phạn chính mình gây áp lực, nàng không thể bởi vì ý chí không kiên định, mà rời xa mục tiêu của chính mình. Ở cái này trong tiết mục, mỗi một kỳ chính mình đều phải so thượng một kỳ càng lưu tú. Hạ Hàn tới rồi hạ chạch, hạ Lao Thái Thái làm hắn về nhà, bồi nàng cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm, hạ Lao Thái Thái đánh giá hạ Hàn sắc mặt, phát hiện hạ Hàn gầy. Nàng đấy mắt hiện lên đau lòng, ngươi gần nhất ở nhà nghỉ ngơi một hồi đi, không vội công tác. Các ngươi người trẻ tuổi A, hiện tại như vậy liều mạng, chờ đến già rồi sẽ biết, thân thể mới là quan trọng nhất. Hạ hàn biết hạ lao thái thái quan tâm, hắn thần sắc nhu hòa rất nhiều, đã biết. Hạ lao thái thái đôi mắt xoay chuyển, nàng hỏi một câu đã sớm muốn hỏi nói, nữ hải kia, đuổi tới sao? Lần trước hạ hàn nói cho nàng, hắn có yêu thích nữ hải, chẳng qua còn ở truy Hạ Hàn cư nhiên sẽ chủ động thừa nhận tâm tư của hắn, phải biết rằng làm hắn nhả ra là một kiện cỡ nào khó sự tình, thật sự làm nàng ngoài ý muốn. Hạ Lao Thái Thái vẫn luôn nhìn Hạ Hàn, trên mặt mang theo chờ mong. Nàng muốn biết sự tình phát triển đến thế nào. Hạ Hàn nhớ tới Diệp Hạn, đáy mắt ẩn ý cười, còn ở nỗ lực. Hạ Lao Thái Thái toát ra một câu, nữ hài kia khẳng định thực yêu tú đi. Hạ Hàn còn không có đuổi tới thích người, Hạ Lao Thái Thái tuy rằng có chút tiến đối, nhưng là nàng vẫn là phóng ổn tâm thái. Hạ hàn thích người, khẳng định cùng hắn phi thường xứng đôi. Càng khó truy, càng tỏ vẻ này nữ hài suy xét sự tình thực cẩn thận. Hạ lao thái thái cấp hạ hàn cổ vũ, tiếp tục nỗ lực, mãi mãi vẫn luôn duy trì ngươi. Gặp được thích người không dễ dàng, có thể lâu lâu dài dài mà đi xuống đi càng không dễ dàng, khiến cho hạ hàn như vậy truy đi xuống đi, dù sao nàng có loại dự cảm, này hai người khẳng định có thể thành. Hạ hàn cười, ân. Lúc này, hạ hàn di động đống nhiên văng lên. Hạ Hàn túi đầu nhìn lại, điện báo tin tức biểu hiện là bác sĩ Triệu. Hạ Hàn tiếp khởi di động, bác sĩ Triệu thanh âm truyền ra tới. Hạ Hàn, giờ nờ kiểm nghiệm kết quả ra tới. Ta hiện tại ở người công ty. Hạ Hàn đôi mắt nhíu lại, đáy mắt xẹt qua sâu thẳng quang. Ta lập tức liền đến. Hạ Hàn xin lỗi mà nhìn về phía Hạ Lao Thái Thái. Hoa Thủy có chút việc, ta đi về trước. Hạ Hàn rời đi môn, lên xe, hắn đông dưng nhất giống chân ga, ô tô cực nhanh mà xử ly. Ly tối hôm qua làm bác sĩ triệu kiểm nghiệm GNA kết quả tới nay, kỳ thật chỉ đi qua ngắn ngủn một đoạn thời gian, rồi lại phản phất như vậy dài lâu. Hạ Hàn bức thiết mà muốn biết kết quả, lại đối kết quả này chờ mong lại thấp thỏng. Đương Hạ Hàn chuẩn bị tới gần diệp phạm khi, ở hắn sâu trong nội tâm, cũng đã đem Đô Đô trở thành là chính mình Nhi tử. Hắn mang theo như vậy tâm tình đi vào bọn họ, lại ngoài ý muốn biết được, Đô Đô vô cùng có khả năng chính là hắn thân sinh nhi tử. Hạ Hàn nhấp chặt ngôi, ánh mắt tựa hồ sâu giống nhau Sâu cạn không rõ. Nếu đô đô thật là con hắn, với hắn mà nói, là ngoại ý muốn chi hỉ. Đừng hắn làm bác sĩ triệu kiểm nghiệm chính mình cùng đô đô giờ nở à khi, hắn thậm chí có chút khẩn trương. Từ trước đến nay bình tĩnh, sắc mặt không hiển hắn, lần đầu sinh ra như vậy sợ hãi lại kinh hỉ cảm giác. Muôn vàn suy nghĩ vọt tới, đang chéo ở bên nhau, phức tạp cực kỳ. Hạ hàn nắm chặt tay lái, khớp xương rõ ràng tay, lại hơi hơi khẩn vài phần. Vô luận cuối cùng kiểm nghiệm kết quả là cái gì Hắn đều đã làm tốt chuẩn bị. Hạ Hàn cầm căng chặt, sươn mặt hình dáng sắc bén rõ ràng. Ô tô lại bỏ thêm tốc, bay nhanh mà chạy ở trên đường. Công ty tới rồi, Hạ Hàn đi vào. Hạ Hàn đi lên thang máy, thang máy bay lên, một lát sau, cửa mở. Hạ Hàn dương mắt nhìn lên, ánh mắt hơi khẩn. Bên ngoài đứng một người, mặt mày quen thuộc đến cực điểm, trên người mang theo thanh lánh đạm nhiên hơi thở. Diệp Hạ, lúc này liền đứng ở hắn phía trước. Diệp Phạn cũng không nghĩ tới sẽ cùng Hạ Hàn gặp phải, hai người ánh mắt giao hội ở bên nhau. Nàng nao nao. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn, hai người một cái đứng ở thang máy nội, một cái đứng ở thang máy ngoại. Cách không khí an tĩnh mà đối diện. Hạ Hàn nhìn Diệp Phạn, đáy mắt hiện ra phức tạp suy nghĩ. Đây là hắn biết Đô Đô vô cùng có khả năng chính là con của hắn lúc sau, hắn cùng Diệp Phạn lần đầu tiên đơn độc chạm mặt. Những cái đó suy nghĩ thực mau liễm hạ, Hạ Hàn lại khôi phục đạm mạc thần sắc. Hạ Hàng đi ra. Đứng ở Diệp Phạn trước mặt, hắn gọi tên nàng, lúc này nghe tới phản phất lại nhiều một ít khác ý vị. "Diệp Phạn." Hạ Hàn đã mở miệng. "Hạ Hàn, ngươi chuẩn bị về nhà." "Diệp Phạn, ân. Công tác của ta vội xong rồi. Hôm nay, Đái Cận Sơn tìm nàng tới, công đạo một chút sự tình, đến lúc này mới vừa kết thúc." Diệp Phạn nhìn về phía Hạ Hàn, hỏi, "Ngươi đâu?" Hạ Hàn không hề trước mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Phạn, môi mỏng chậm rãi phun ra một câu. "Ta đi vào công ty." là muốn biết một việc kết quả. Diệp Phạn đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nghe. Lúc này, Hạ Hàn bỗng nhiên đến gần vài bước, cùng Diệp Phạn khoảng cách gần một ít. Hắn cúi xuống thân tới, nhìn chăm chú Diệp Phạn đôi mắt. Hạ Hàn đã mở miệng, ngữ khí ý vị không rõ, phản phất đêm tối giống nhau, vọng không thấy đế. Một kiện bồi rối ta thật lâu sự tình, hôm nay, ta rốt cuộc có thể biết đáp án. Diệp Phạn không biết, Hạ Hàn trong miệng kia sự kiện kỳ thật liền cùng nàng có quan hệ, huống hồ Hạ Hàn cảm xúc từ trước đến nay không hiểu. Nàng cũng không rõ ràng lắm tâm tư của hắn. Diệp Phạn, xem ra chuyện này đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Hạ hàn ánh mắt thâm trầm, nói, sắc thật rất quan trọng. Hắn đồng dưng hỏi một câu, vậy còn ngươi? Đối với ngươi mà nói, sự tình gì là quan trọng nhất? Diệp Phạn mày hơi hơi ninh khởi, nàng trực giác hôm nay hạ hàn có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời vì cái gì. Diệp Phạn nhàn nhạt, nhạt mở miệng, ta thân nhân. Nàng nghĩ tới đô đô, đối nàng tới nói, không có sự tình so đô đô càng quan trọng. Hạ hàn khỏe môi rát rát, như vậy a Xem ra, chúng ta ý tưởng nhất trí. Này đó giống thật mà là giả nói, tựa như xương mù giống nhau, một tầng tầng bao phủ, không ai biết phía dưới cất giấu cái gì. Không biết vì cái gì, Diệp Phạn tâm Thỉnh thịch mà nhảy vài cái. Cái kia cảm giác bất an lại tới nữa. Diệp Phạn liêm cảm xúc, ta đây liền không quấy rời ngươi. Diệp Phạn xoay người rời đi, lập tức đi hướng thang máy. Lúc này, Phía sau đống nhiên vang lên hạ hàn thanh âm, nặng nghề mà hạ xuống. Diệp Phạn. Diệp Phạn xoay người, đối thượng hạ hàn đôi mắt. Hạ hàn đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt như vậy thâm thúy, đoán không ra, cũng xem không rõ ràng. Diệp Phạn hít sâu một hơi, hỏi, làm sao vậy? Hạ hàn không nói gì, chỉ là như vậy trầm mặt mà nhìn nàng. Qua vài giây, hạ hàn đống dưng cong cong môi, rơi xuống một câu. Giúp ta cùng hắn nói một tiếng, ta thực mô liền sẽ đi xem hắn. Hạ Hàn trong miệng cái kia hắn, tự nhiên chỉ chính là đô đô. Diệp Phạn nhớ tới đô đô đối Hạ Hàn ý lại, nàng khẽ thở dài một tiếng. ân Diệp Phạn rời đi sau, Hạ Hàn hướng văn phòng đi đến. Hắn bước chân trầm ổn mà nhẹ nhàng chậm chạm, tâm lại dần dần mà nhắc lên. Đi đến trước cửa, môn hơi hơi sưởng, lộ ra một đạo phùng. Hạ Hàn đẩy cửa, đi vào, đóng cửa lại. Bác sĩ Triệu ngồi ở bên trong, hắn thấy Hạ Hàn, ánh mắt trở nên vi diệu. bác sĩ Triệu mở miệng Kiểm nghiệm báo cáo liền ở ngươi trên bàn Kết quả là cái gì Chính ngươi xem đi Hạ hàn nhìn qua đi Màu đen trên bàn Phóng một văn kiện Hạ hàn ánh mắt hơi trầm xuống hắn nâng lên bước Lập tức chiều cái bàn đi qua Thời gian qua đến như vậy chậm Mỗi một phút mỗi một giây đều ở thông thả mà sẽ qua Nhưng đều ở tỏ rõ hắn cách này cái đáp án càng ngày càng gần Trên tường trung phát ra tí tách tiếng vang Ở yên tinh trong không khí Cực nhẹ mà lại rõ ràng mà vang Hạ hàn bước chân chậm đi xuống dưới, hắn cách này cái đáp án càng gần, tâm tình liền càng thêm khẩn trương. Đi tới trước bàn, hạ hàn rỗi tay cầm lấy báo cáo, thon dài tay chặt che nắm. Cái kia đáp án, lúc này đã bị khóa ở nơi đó. Chỉ cần nhìn báo cáo, hắn ấy lòng nghi hoặc liền sẽ vạch trần Hạ hàn nhắm mắt, những cái đó suy nghĩ dần dần đi xa. Giờ khắc này, tâm tình của hắn ngoại ý muốn bình tĩnh xuống dưới. Vô luận kết quả như thế nào, hắn đều có gánh vác hết thể chuẩn bị. hạ mở mắt ra Đôi mắt thanh minh đến từ điểm. Hán gục đầu xuống, tầm mắt chậm rãi quét qua, ánh mắt ngưng ở nơi nào đó. Tố bạch trên giấy, minh bạch rõ ràng mà viết mấy hành tự. Hạ Hàn cùng Diệp Đạc thân tử quan hệ xác suất là 99.99. Căn cứ giờ NA kết quả phân tích, Hạ Hàn cùng Diệp Đạc chi gian tồn tại thân tử quan hệ. Chương 65 chương 65. Hạ Hàn tay run nhẹ nhẹ, hàm dưới căng chặt. Màu trắng trang giấy bên cạnh bị hắn miết đến có chút phát nhăn, chỉ khớp xương trô mơ hồ trắng bệ. Bóng đêm thâm trầm, hạ Hàn ánh mắt lại càng sâu. Hắn sâu đậm cực hắc ánh mắt, nhìn chằm chằm Giả Định báo cáo kết quả, không chớp mắt. Rõ ràng chính xác mà đem sự thật chân tướng thấy được rõ ràng minh bạch. Diệp đặc thật là con hắn. Hạ Hàn đáy mắt cảm xúc đen tối không rõ. Hắn đã quyết định một sự kiện, đêm nay nhất định phải qua đi tìm bọn họ. Một lát sau, hạ Hàn dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hắn tầm mắt rời đi, đem dám Định báo cáo bỏ vào tủ sắt. Hạ Hàn ngước mắt nhìn lại, bác sĩ Triệu Hắn thanh tuyến lạnh lùng châm thấp, chuyện này nhất định phải bảo mật. Bác sĩ triệu biểu tình thực nghiêm túc, ta minh bạch. Chỉ có ta một người biết chân tướng. ngụ ý là, làm này phân giám định báo cáo thời điểm, hắn hoàn toàn không có mượn tay với người. Bí mật này, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Hạ hàn đen nhánh đôi mắt thâm thúy. Nặng nề thanh tuyến rơi xuống, đà tạ. Hạ hàn lập tức đi ra đại lâu, hắn ngồi vào bên trong xe, dấm hạ chân ga. Màu đen ô tô nhanh chóng xử ly phá khai rồi bóng đêm. Một đường hướng Diệp Phạn trong nhà chạy tới. Thật mạnh màn đêm hạ, mưa thu sơ hàng, hết thẻ cảnh sắc đều thấy không rõ lắm. Sương mù trắng xóa, trong thiên địa tựa hồ không có khoảng cách. Hạ Hàn khóa chặt giữa mày hắn tay nắm chặt tay lái. Xe một đường bay nhanh, xuyên qua một cái lại một cái trường ai. Bờ môi của hắn nhấp chặt, cằm căng chặt. Thức mau, Hạ Hàn xe một đường đi phía trước chạy, sắp tới Diệp Phạn ra dưới lầu. Hạ Hàn trong đầu đột nhiên hiện ra Diệp Phạn cùng đô lô m Hắn đột nhiên giẫm hạ phanh lại, xe chợt dừng lại. Xe không có khai tiến Diệp Phạn ở tiểu khu, gần cách một cái đường nhỏ khoảng cách. Hạ Hàn chỉ cần vươn chiếc đầu, là có thể nhìn đến Diệp Phạn cùng Đô Đô trụ kia đóng lâu. Hắn rũi tay đè lại Huệ Thái Dương, Huệ Thái Dương ẩn ẩn làm đau. Hạ Hàn nghiêng hạ cửa sổ xe, ngoài cửa sổ thổi tới an tĩnh phong. Mưa phùn thanh tí tách tí tách, nhưng lại mạc danh làm Hạ Hàn nỗi lòng dần dần tĩnh xuống dưới. Hạ Hàn im lặng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn về phía cách đó không xa kia đống lâu Mỗi một tầng phòng cơ hồ đều đèn sáng Mà Diệp Phạn cùng Đô Đô liền ở trong đó một gian Nhu hoàng đèn đường rơi xuống Cùng với thanh lánh màn mưa Ánh sáng cũng đi theo minh minh diệt diệt Hạ Hàn nghĩ đến Diệp Phạn cùng Đô Đô Hắn vẫn luôn ở hồi ước cùng bọn họ Mỗi một lần gặp nhau Diệp Phạn đối hắn mọi cách tranh né Đô Đô đối hắn ỉ lại dần dần gia tăng Tươi sống ký ức hiện lên hắn trong óc Lúc này Hạ Hàn cả người hoàn toàn tĩnh xuống dưới Vừa rồi lái xe một đường lại đây, hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là nói cho Diệp Phạn, hắn đã biết đô đô là con hắn. Nhưng là lúc sau đâu, Diệp Phạn sẽ tránh né hắn, vẫn là tiếp thu hắn. Liên chính hắn đều không thể xác định. Diệp Phạn cho rằng chính mình có thể kiên cường đến không dựa vào bất luận kẻ nào, đương nhiên nàng cũng sẽ không nghĩ đến muốn tiếp thu hắn trợ rút. Đối với Diệp Phạn tới nói, hắn chỉ là một cái đột nhiên xuất hiện, sẽ tùy thời cướp đi đô đông người. Như vậy đô đô đâu Cứ việc Đô Đô thích cùng hắn ở chung, nhưng là Đô Đô cũng không biết hắn chính là chính mình thân sinh phụ thân. Hắn lại như thế nào cùng Đô Đô giải thích vấn đề này, như thế nào đi giải thích này thiếu hụt 3 năm. Truyền thông cũng sẽ nghe tin lập tức hành động, bắt gió bắt bóng, đưa bọn họ ba người quan hệ tùy ý định luận. Đến lúc đó, bị thương tổn sẽ chỉ là Diệp Phạn cùng Đô Đô. Cho nên, hiện tại cũng không phải một cái thẳng thắn hảo thời cơ. Thình linh xảy ra vạch trần chân tướng sẽ chỉ làm Diệp Phạn cùng Đô Đô hai người đồng thời kinh hoàng Hạ Hà Hàn muốn cho Diệp Phạn hoàn toàn mà rộng mở trái tim, hắn sẽ dần dần tới gần nàng, hiểu biết nàng. Trở thành Diệp Phạn chân chính có thể dựa vào người. Đối với Đô Đô, hắn sẽ tận hắn có khả năng bảo vệ tốt Đô Đô. Hạ Hà Hàn sau khi suy nghĩ cẩn thận, mới khởi động xe, xe ngừng ở Diệp Phạn dưới lầu. Bởi vì trời mưa, trong tiểu khu thực quản cung ẽ, cơ hộ không có người trải qua. Mặc dù như vậy, Hạ Hà Hàn xuống xe thời điểm, cũng làm ngụy trang. Hạ Hà Hàn thừa thượng thang máy, tầng lâu một tầng tầng lên cao cuối cùng ngừng ở diệp phạn tầng lầu. Hạ Hàn bước nhanh vài bước, đứng ở diệp phạn ra cửa. Hắn động tác hơi hơi một đốn, ngay sau đó ấn vang lên chuông cửa. Hạ Hàn nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân, dây tiếp theo, cửa phòng mở ra. Diệp Phạn mở cửa. Diệp Phạn nhìn đến Hạ Hàn thời điểm, quả nhiên lại là ngẩn ra. Bọn họ một giờ trước vừa mới đã gặp mặt. Mấy ngày nay, Hạ Hàn tới thường xuyên, Diệp Phạn trong lòng nghi hoặc, lại cũng chưa nói xuất khẩu. Diệp Phạn nghiêng đi thân, làm Hạ Hàn tiến vào. Hạ Hàn liễm hạ đáy mắt phức tạp thần sắc, cất giấu khó có thể nói rõ cảm xúc. Hồi lâu không nói chuyện, Hạ Hàn thanh ấm mang theo một tiêu ếch. Ta tới xem đô đô. Diệp Phạn một mình một người nuôi nấng đô đô, nhất định thừa nhận không ít áp lực. Bí mật này chỉ có nàng chính mình biết, trộn mà giấu ở trong lòng. Trong đó tư vị, cũng không biết nàng là như thế nào một người thừa nhận. Hạ Hàn trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, nhưng là hắn sắc mặt không hiện. Diệp Phạn cũng không khả nghi, nàng ư một tiếng, đô đô liền ở bên trong Đô, đô cũng nghe đến ngoài cửa động tính, nhìn đến hạ hàn thời điểm, hắn phá lệ kinh hỉ Rõ ràng ngày hôm qua hạ hàn cũng tới, nhưng là Đô Đô mỗi lần nhìn thấy hạ hàn, như cũ sẽ thực vui vẻ. Đô Đô chạy đến hạ hàn bên chân, hắn còn không có tới kịp mở miệng kêu thúc thúc, đã bị hạ hàn một phen ôm vào trong ngực. Hạ hàn sợ chính mình cảm xúc kích động, tay kính quá lớn, hắn thoáng thả lỏng lực đạo. Chính là như vậy, Đô Đô cũng có thể cảm giác được hạ hàn cảm xúc. Thúc thúc, người làm sao vậy? Đô, đô khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghi hoặc, nại thanh nại khí hỏi xuất khẩu. Thúc thúc gần nhất liền ôm hắn, phía trước thúc thúc sẽ không ôm hắn không buông tay. Diệp Phạn cũng cảm thấy kỳ quái, hạ hàn tính tỉnh từ trước đến nay là nội liễm khắc chế. Đêm nay hắn đối đô đô thái độ tựa hồ so ngày thường càng thêm thân mật. Hạ hàn dùng một bàn tay dễ như trở bàn tay mà bế lên đô đô, hắn đứng dậy. Không ra tới cái tay kia sờ sờ đô đô đầu. Nếu thúc thúc nói lại tưởng đô đô, hạ hàn đáy mắt ẩn ý cười Hạ Hàn còn chưa nói xong, Đô Đô lập tức liền đã hiểu, hắn cười gãi gãi đầu. Nguyên lai like Đô Đô ở thúc thúc trong lòng như vậy quan trọng a Đô Đô khoa tay múa chân, tay nhỏ ở không trung hòa vòng, có phải hay không có lớn như vậy? Đô Đô nói cái gì, Hạ Hàn đều đáp lời. Hạ Hàn muốn cho Đô Đô càng vui vẻ một ít, còn bồi Đô Đô chơi rất nhiều lần hắn thích nhất nâng lên cao trò chơi. Diệp Phạn nhìn Hạ Hàn cùng Đô Đô ở chơi, vì thế nàng trở về phòng. Đô Đô xem Diệp Phạn rời đi, hắn che miệng cười Thúc thúc, ngươi có phải hay không cũng tưởng mụ mụ. Đô đô tiểu lại âm nhuyễn manh nhuyễn manh, lại luôn thích như vậy cùng hạ hàn chơi. Hạ hàn sờ sờ đô đô tiểu vành hay. Này đều bị ngươi phát hiện. Hạ hàn bồi đô đô chơi một hồi, hắn sẽ không ở Diệp Phạn trong nhà lưu đến đã quá muộn. Một lát sau, hạ hàn liền đưa ra cáo tử. Hạ hàn sắp rời đi thời điểm, đô đô còn vẫn luôn lôi kéo hắn vào áo, không nghĩ làm hắn đi. Diệp Phạn an ủi một hồi lâu, đô đô mới bị khuất ba ba mà bẹp cái miệng nhỏ làm Hạ Hàn rời đi. Đô Đô một đường đem Hạ Hàn đưa đến cửa. Thúc thúc tái kiến, ngày mai nhớ rõ cũng tới xem Đô Đô. Đô Đô cùng Hạ Hàn phất tay tái kiến, tay nhỏ vẫn luôn huy, lộ ra cổ đáng thương kính. Diệp Phạn chỉ phải đem Đô Đô ôm về phòng, Đô Đô mới ngừng nghỉ xuống dưới. Hạ Hàn ngồi vào trong xe, lái xe rời đi. Gió đêm một tuổi, trắng xóa xương mù tan. Bóng đêm càng sâu chút. Bên trong xe, quang ảnh giao điệp, dừng ở Hạ Hàn trên mặt lúc này hạ hàn con ngươi trầm xuống dưới. Đến nỗi đô đô tồn tại, hắn tưởng hắn đại khái đoán được phía trước đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phạn đột nhiên nhận được một cái thông chi, nàng lâm thời tiến đến một chàng đại lâu. Tê thuật đem sở hữu tuyển thủ tập trung đến cùng nhau, tuyên bố một sự kiện. Tê thuật, quá mấy ngày sẽ cử hành đá quán tái. Nếu đá quán người thắng các ngươi liền tính đá quán thành công, các nàng liền sẽ gia nhập đến các ngươi trung gian tới. Chuyện này siêu sao kế hoạch lọc phỉ xỉ ổ hầy bổ đã tuyên truyền đã lâu Bởi vậy mọi người đều đã biết chuyện này. Tê thuật, rất nhiều người khả năng sẽ hỏi, cái này đã quán tái có cái gì ý nghĩa? Nếu ở đây đã có nhiều người như vậy, vì cái gì còn muốn cho những người khác tiến vào Đại gia tuy rằng không nói gì, nhưng là các nàng biểu tình đã thuyết minh, các nàng trong lòng chính là như vậy tưởng. Tê thuật nhìn đại gia, thông thả mà nói một câu, ta đây hiện tại hỏi các ngươi một vấn đề. Tê thuật thanh em văng lên, cùng bình thường so sánh với, mang theo nghiêm túc. Ở đây các vị, Các ngươi có ai cảm thấy, chính mình nhất định có thể bắt được lần này thi đấu quán quân. Mọi người trầm mặc. Các nàng đều là hướng về phía mục đích này tới, nhưng không ai dám nói ra những lời này. yếu tú như thường tố, diệp hạn, cũng không có cái này tự tin. Ta đây hỏi lại các ngươi một câu, nếu có người hướng các ngươi khiêu chiến, các ngươi có thể xác định, chính mình nhất định sẽ thắng sau. Đại gia như cũ trầm mặc. Đáp án thực hiển nhiên, không có người có cái này nắm chắc. Tê thuật tiếp tục nói, lần này đã có tái. Có người sẽ hướng các ngươi trong đó vài người khiêu chiến, nếu các ngươi thắng, liền có thể chứng minh các ngươi thực lực. dây tiếp theo. Tê thuật chuyện vừa chuyển, nhưng nếu các ngươi thua, các ngươi liền phải nghĩ lại, chính mình rốt cuộc nơi nào làm không đủ. Đây là cái này đã quan tai ý nghĩa. Tê thuật quét quét đại gia, nghiêm túc mà rơi xuống một câu. Không khí càng tĩnh, mọi người đều ở tự hỏi tê thuật nói. Diệp Phạn chấm tư, tê thuật nói rất có đạo lý. Liền tính lần này thi đấu thắng, nhưng là, ai cũng không thể bảo đảm. Các nàng mỗi một lần đều sẽ là người thắng. Nàng đã thực nỗ lực, mặc dù mỗi một lần đều toàn lực ứng phó, nhưng nàng cũng không có tự tin, nàng cuối cùng có thể bắt được quán quân. Có được một cái đối thủ cường đại, trước nay đều không phải một kiện chuyện xấu. Ngược lại càng sẽ khích lệ nàng, làm nàng hướng về cái này phương hướng nỗ lực. Nghĩ lại không đủ, hấp thụ giao hấn, trở thành càng ưu tú người. Diệp Phạn hiếp híp mắt, nàng đảo chờ mong khởi lần này đã quán tái. Tê Thuật tuyên bố hôm nay nhiệm vụ, hôm nay Các ngươi muốn đi quay chụp một cái quảng cáo. Chụp quảng cáo? Chư bỏ tổ nhân, mọi người đều chụp quá quảng cáo, nhưng là Tiết Mục Tổ chưa bao giờ ấn thưởng quy ra bài, ai biết lần này lại an bài cái gì. Hơn nữa phía trước thi đấu đào thải một người, đại gia lúc này tâm tình đều có chút trầm trọng. Tê Thuật thấy rõ đại gia thân sắc, cười nói, thoạt nhìn đại gia tựa hồ thực khẩn trương. Thầm lắc lạc, lại muốn thi đấu, đương nhiên sẽ khẩn trương ai chúng ta so một kỳ lại một kỳ, khi nào sẽ cho chúng ta một chút phúc lợi a? Tê Thuật hỏi lại một câu, ta có nói quá lần này quay trụ quảng cáo là thi đấu sao? Tất cả mọi người sửng sốt một chút, Diệp Phạn cũng nhìn về phía Tê Thuật, hơi hơi ngơ ngẩn. Tống Mạn hỏi ra đại gia nghi hoặc, không phải thi đâu nói, đó là cái gì? Tê Thuật, lần này quay trụ quảng cáo, không đào thải bất luận kẻ nào. Giọng nói rơi xuống, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tê Thuật gần từng chữ, lập tức liền phải có đá quán tuyển thủ vào được, vì giảm bất các ngươi khẩn trương cảm xúc, lần này chụp quảng cáo Chỉ có một mục đích, đó chính là để cao các ngươi cho hấp thụ ánh sáng độ. Đại gia tinh thần rung lên. Như vậy có thể gia tăng người xem hảo cảm độ, về sau chỗ tốt rất nhiều. Vừa rồi không khí có chút nặng nghề, tề thuật điều tiết không khí, nhìn xem, tiết mục tổ đối với các ngươi thật tốt. Thầm lạc lạc, cảm ơn tiết mục tổ lạc, ta thu hồi phía trước lời nói. Mọi người đều cười, tề thuật trên mặt cũng mang theo ý cười. Đại gia tới rồi quay chụp nơi sân, nơi đó trừ bỏ nhân viên công tác. Còn có một người ở nơi đó chờ các nàng. Tạp chí thời trang Tổng biên Hùng Lan cũng là siêu sao kế hoạch độc nhất lươi giám khảo. Bởi vì Hùng Lan lời bình sắp bén, không lưu tình chút nào mặt, mọi người xem đến Hùng Lan, trong lòng vẫn là lộ bộ một chút. Hùng Lan nhìn đại gia, các ngươi đều đã biết, lần này quay chụp quảng cáo có thể đề cao các ngươi cho hấp thụ ánh sáng độ, quay chụp khi ta sẽ ở hiện trường chỉ điểm. Phía dưới ta tới tuyên bố một chút các ngươi ai chụp cái gì loại hình quảng cáo. Hùng Lan, Diệp Phạn, Tống Mạc Nhạc thừa. Các người ba người đi quay chụp son môi quảng cáo. Thương tố, đạng sơ, thầm lạc lạc, các người đi quay chụp mắt ảnh quảng cáo. Tống mạn có chút khẩn trương, làm sao bây giờ? Ta chưa từng có chụp quá quảng cáo. Tống mạn chỉ là một cái tố nhân, có thể đi đến hiện tại, nàng đã cảm thấy là chính mình vật khí, lần này còn muốn quay chụp quảng cáo, nàng trong lòng thật sự không đế. Diệp Phạn An Uỷ nói, đừng lo lắng, đến lúc đó ta dạy cho ngươi. Ngươi sẽ không lại đây hỏi ta. Lần này son môi quảng cáo, muốn đại gia ngồi ở ô tô, tuyên truyền son môi, này đoạn video ngắn chính là các nàng quay trụ quảng cáo. Đến nỗi video chung những cái đó động tác, từ đại gia tự mình phát huy. Ở quay trụ quảng cáo khi, Diệp Phạn các nàng muốn trước hóa hảo trang, Diệp Phạn ngồi vào hóa trang kính trước, một cái chuyên viên trang điểm ngồi ở nàng phía trước, chuyên viên trang điểm nhìn nhìn Diệp Phạn, cảm thán một tiếng, người môi hình thật xinh đẹp, tinh tế, lại bất quá với thon gầy, mang theo gại đúng chấu ngứa lây đà. Diệp Phạn ngôi sắc nhạt nhẽo, nhưng lại phiếm nhàn nhạt hồng, như vậy thiên nhiên bộ dáng, đã nhìn qua thực mỹ, nhưng là vì thượng kính hiệu quả, chuyên viên trang điểm vẫn là cấp Diệp Phạn đánh một tầng đế. Mọi người đều hóa hảo trang, dựa theo trình tự một đám tới quay trụ. Mỗi người đều yêu cầu ngồi ở bên trong xe, sau đó cho các nàng mỗi người một chi son ngôi, đến nỗi như thế nào biểu hiện, tùy các nàng chính mình phát huy. Nhạc thực là cái thứ nhất quay trụ, nàng tự tin mà đi lên xe, ngồi ở chỗ kia. Nhạc Thược trong tay cầm một mặt gương, nàng nhìn gương, trước chiếu chiếu má trái, lại quay đầu, chiếu chiếu má phải. Cuối cùng, Nhạc Thược nghiêng đi thân mình, bắt tay đặt ở chính mình bên ngôi. Nàng miệng hơi hơi chu, lấy này tới xông ra chính mình son ngôi. Nhạc Thược chú ảo, đứng ở nơi đó. Lúc này, Hùng Lan đột nhiên mở miệng, "Nhạc Thược, ngươi biết ngươi trụ chính là cái gì quảng cáo sao?" Nhạc Thược trong lòng khẩn trương, không biết chính mình làm sai chỗ nào, son môi quảng cáo. Hồng Lan mặt vô biểu tình mà nói, Vậy ngươi vừa rồi biểu hiện chính là son môi, vẫn là ngươi người này. Tự tự sắp bén, không lưu tình chút nào. Nhạc Thược đối với gương bảy vài cái tư thế, mỗi cái động tác đều ở bày ra chính mình mặt, cuối cùng, nàng sắc thật đột hiện son môi, nhưng là động tác lại lộ ra tư khí. Nhạc Thược mặt trắng bệch, không nói gì. Ở đây nhân viên công tác đều nghe được hùng lan trách cứ, Nhạc Thược cảm thấy chính mình thực không có mặt mũi, kế tiếp thời gian, nàng đều thực trầm mặc. Kế tiếp là tống mạn, tống mạn chủ quảng cáo không công không tội. Nàng quay chụp phía trước Diệp Phạn đã đề điểm qua nàng, bởi vậy lần này quảng cáo không có ra đại sai. Nhưng là nàng năng lực hữu hạn cũng không có gì xuất sắc địa phương. Cuối cùng một cái, đến phiên Diệp Phạn. Diệp Phạn ngồi ở ô tô, nàng không có hướng những người khác giống nhau, ngồi ở ô tô quay chụp Nàng thân mình hơi hơi ra bên ngoài khuynh, đầu dò ra ngoài cửa sổ xe mặt. Cả người lười biếng mà ý ở cửa sổ xe biên. Hùng Lan nhìn Diệp Phạn động tác, ánh mắt hơi lẻ. Nàng có chút tò mò Diệp Phạn kế tiếp sẽ như thế nào làm? Màn ảnh nhắm ngay Diệp Phạn, Diệp Phạn cầm một chi son môi, tay nàng chỉ tiêm bạch non mịn, nhẹ nhàng nắm son môi, này bức họa mặt quá mức tốt đẹp, đại gia tầm mắt đều không khỏi nhìn qua đi. Diệp Phạn hơi nghiêng đầu, tầm mắt nhìn về phía trong tay kia chỉ son môi. Sau đó, nàng toàn mở miệng hồng cái nắp, đem son môi chậm rãi chuyển qua bên miệng. Diệp Phạn nhìn ô tô kính chiếu hậu, đem son môi chẩm rãi đổ ở trên môi, kia tươi đẹp nhan sắc, một chút một chút miêu tả ở trên môi. Diệp Phạn đồ son môi động tác, không nhanh không chậm, lại ưu nhã đến cực điểm. Cùng với Diệp Phạn động tác, hình ảnh phản phất đều trở nên tươi sống lên. Tư Thủy tự chung, Diệp Phạn tầm mắt vẫn luôn dừng ở kính chiếu hậu, từ kính chiếu hậu xem ra, cũng chỉ có thể vọng nhìn thấy kia tiểu xảo cằm, cùng hình dạng tốt đẹp môi đỏ. Tuy không nhìn thấy Diệp Phạn mặt, nhưng lại lệnh người nhịn không được mơ màng, môi đỏ phía trên là như thế nào một khuôn mặt mang theo lơ đãng dụ hoặc. Diệp Phạn đồ xong son môi, nàng không có rời đi. Thân mình như cũ nửa ỉ ở cửa sổ xe biên. Kính chiếu hậu kính, kia trương môi đỏ chậm rãi gợi lên, cong lên một cái nhàn nhạt độ cung. Tự tin, lại không trơ trương. Diệp Phạn chụp xong quảng cáo, từ trong xe đứng lên. Đại gia lại không có nói chuyện, còn đắm chìm ở vừa rồi cái kia môi đỏ mỹ nhân dụ hoặc chung. Vốn tưởng rằng Diệp Phạn bộ dạng thanh lánh, áp không được này dày đặc màu đỏ, không nghĩ tới Diệp Phạn một đầu nhập đến quay chụp quảng cáo, lại giống thay đổi một người giống nhau. Nàng khẽ mắt hơi hơi khơi màu. Nhất cử nhất động, thậm chí liền ánh mắt lộ ra vũ mị Như vậy giày đặc nhân sắc Ở Diệp Phạn trên môi Lại một chút cũng không không khỏe Hùng Lan trầm mặc một hồi Sau đó nàng nói một câu nói Diệp Phạn, nếu ta là người mua nói Ta sẽ mua này chi son môi Tuy rằng chỉ có một câu Nhưng có thể nghe được ra tới Nàng đối Diệp Phạn biểu hiện phi thường vừa lòng Một khắc đầu, thường tố ở quay chụp mắt ảnh quảng cáo Nàng như cũ phát huy chấm ổn Chuẩn xác thể hiện này hộp mắt ảnh đặc sắc Đi nghệ thuật tổng giám Sở Mít cũng ở chỗ này, hắn cùng Thường Tố hợp tác quá vài lần, hai người quan hệ không tồi. Hắn hôm nay vừa lúc đi vào nơi này, liền cùng Thường Tố hàn huyên vài câu. Lúc sau, hắn liền đứng ở chỗ này, nhìn những người khác quay chụp quá trình. Nhìn đến Diệp Phạn ánh mắt đầu tiên, Sở Mít phản ứng đầu tiên là, Diệp Phạn thực thích hợp đồ như vậy đùng liệt son môi, nhìn qua phi thường Mỹ. Nhưng lúc ấy Sở Mít còn không để bụng. Giới giải trí Mỹ nhân rất nhiều, nếu Diệp Phạn uổng có mỹ mạo lại không có cũng đủ biểu hiện lực, như vậy đồng dạng chỉ là phổ phổ thông thông. Thằng đến sở mít xem xong rồi Diệp phản quảng cáo sau, hắn hoàn toàn thay đổi ý tưởng. Có thể nói, dịp phản quay chụp quảng cáo toàn bộ quá trình, hắn hoàn toàn không có rời đi tầm mắt. Ở quay chụp son môi quảng cáo người chung, dịp phản biểu hiện không thể nghi ngờ là nhất song ra. Các nàng có chút người hoàn toàn quên đây là ở quay chụp son môi quảng cáo, chỉ lo đến biểu hiện chính mình. Đây là nhất thất bại hành vi. Có chút người nhớ kỹ đây là son môi quảng cáo lại không có bắt được trọng điểm, hoặc là làm người nhớ kỹ son môi, nhưng nàng người này lại làm đại gia không có ấn tượng. Chỉ có diệp phạm, nếu đại gia đối này chi son môi sinh ra thâm hậu hứng thú, lại làm người nhớ kỹ nàng người này. Sơ mít nghĩ thầm, đi gần nhất đang tìm kiếm một cái đại ngôn tân phẩm son môi người phát ngôn. Hán tưởng, hắn tìm được nhất thích hợp người. Chương 66-66 chương 66. Siêu sao kế hoạch đá quán tái tuyển thủ đã xét duyệt xong Thạch nhụy thông qua tiết mục tổ khảo hạch, có thể tiến vào đến đá quán tuyển thủ bị tuyển danh sách bất quá thạch nhụy năng lực tại đây đoàn người chung cũng không xuất sắc nhà làm phim đem Thạch nhụy bỏ vào danh sách có chính mình tư tâm khoảng thời gian trước Thạch nhụy bởi vì tiểu diệp diệạn danh hiệu tiểu đỏ một phen cứ việc không có quá nhiều chính diện đánh giá nhưng là nàng như cũ có nhiệt độ người sáng suốt đều có thể nhìn ra Thạch nhụy đoàn đội chơi chiêu thức ấy bọn họ liền tưởng tìm lối tắt nói như thế nào Hắc Hồng hắc Hồng cũng coi như là đỏ tựa như như bây giờ Tiết mục tổ muốn cho Diệp Phạn cùng Tiểu Diệp Phạn Thạch Nhụy chính diện đối thượng, bởi vậy, tiết mục liền có xem điểm, gia tình cũng sẽ so trước kia càng cao. Thạch Nhụy tham gia ở nhà làm phim nơi đó xem như gật đầu, nhưng là siêu sao kế hoạch đạo diễn Tôn Kình vẫn là có quyền lên tiếng. Tôn Kình còn đẹ nặng chuyện này, không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Tiết mục tổ còn không có thông chi Thạch Nhụy, hết thể an bài đều còn kịp thay đổi. Tôn Kình, hạ hàn cùng tề thuật này ba người đã sớm nhận thức. Bởi vì lần trước Hạ Hàn làm hắn cắt nối biên tập video sự tình, Tôn Kình cũng ngoại ý muốn biết được Hạ Hàn cùng Diệp Phạn chi gian quan hệ. Hiện tại có người muốn phạm đến Diệp Phạn trên đầu, hắn thế nào cũng đến đem chuyện này cùng Hạ Hàn nói một chút. Bất quá Tôn Kình vòng cái cong, đem việc này trước cùng Tề Thuật nói. Tề Thuật từ trước đến nay thích trêu chọc Hạ Hàn, tốt như vậy cơ hội liền nhường cho hắn. Quả nhiên, Tề Thuật vừa được đến tin tức này, lập tức liền hướng Hạ Hàn ra chạy đến. Tề Thuật không có lựa chọn ở trong điện thoại nói cho Hạ Hàn Mấy ngày hôm trước, Diệp Phạn cùng hắn mượn di động, cấp hạ hàn gọi điện thoại. Cứ việc tề thuật tìm người đem Diệp Phạn đưa đến bệnh viện, nhưng hắn căn bản là không biết kế tiếp phát triển sự. Mấy ngày nay hắn tim gan cồn cào, hạ hàn lại rất bận, hôm nay mới không ra thời gian. Tề thuật bước nhanh đi hướng hạ hàn thư phòng, bước chân bội vàng. Hạ hàn. Thư phòng không ai, trên bàn quán một quyển kịch bản. Tề thuật chính cảm thấy kỳ quái, hạ hàn thanh âm ở hắn phía sau văng lên. Tìm ta có việc. Hạ Hàn Thanh âm Hạ Hàn tóc đen ướt rầm rề, Hàn ăn mặc một kiện thâm sắc áo sơ mi. hắn mới vừa tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra. Tê thuật một cùng Hạ Hàn gặp mặt, liền sẽ không bỏ qua trêu chọc Hạ Hàn cơ hội. Nói nữa, hắn thật sự rất muốn biết Hạ Hàn cùng Diệp Phạm phía trước rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì. Hạ Hàn, ta xem ngươi gần nhất động xuân tâm A. Tê thuật cười hai tiếng, nói nhanh lên, ngày đó hai người các ngươi ở bệnh viện làm cái gì? Còn có các ngươi khi nào quan hệ bắt đầu biến hảo? Tê Thuật liền hỏi hai vấn đề, hắn lòng hiếu kỳ đã tới đỉnh. Hạ Hàn nghiêng đầu nhìn Tê Thuật liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc muốn biết cái nào. Tê Thuật trầm tư suy nghĩ, vậy trả lời trước cái thứ nhất hảo. Hạ Hàn khỏe miệng hơi hơi nét lên độ cùng, cái gì cũng chưa phát sinh. Tê Thuật chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn, kêu cái thứ hai đầu. Hạ Hàn, này không phải ngươi hẳn là biết đến sự tình. Tê Thuật đẹp mắt đảo hoa đầu tiên là trong nháy mắt mê mang, theo sau hắn phản ứng lại đây. Hóa ra ngươi là ở chơi ta à, ta như thế nào cảm thấy ngươi một vấn đề cũng chưa trả lời. Tê Thuật cười một tiếng, ngươi chỉ đi ta trợ lý cùng ngươi người đại diện, còn không phải là vì cùng Diệp Phạn một chỗ sao. Đêm đó phát sinh sự tình, Tê Thuật lược có nghe thấy. Chu Lâm cùng Quan Duệ đều từ bệnh viện rời đi, bệnh viện liền thừa Hạ Hàn cùng Diệp Phạn hai cái. Hắn không tin, Hạ Hàn tâm cơ như vậy thâm trầm người sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Hạ Hàn nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, nói chính sự, Tế Thuật biết chính mình không có khả năng từ hạ hàn trong miệng đảo ra chuyện gì. Hắn đem Thạch nhụy sự tình nói cho Hạ Hàn. Nghe được Thạch Nụy tên, Hạ Hàn cau mày. Hắn nghe nói qua Thạch nhụy ở trên mạng sự tích, cũng biết Thạch Nụy cố ý ăn vạ Diệp Phạn sự. Thạch Nụy chính là tưởng dẫm lên Diệp Phạn thượng vị. Bất quá thực mong mà, Hạ Hàn liền làm ra quyết định. Làm Thạch nhụy tham gia. Tế Thuật giận mình, kia nàng nhưng cùng ngươi Diệp Phạn đâm một hối, người nọ cũng không phải là cái gì bất lo. Hạ Hàn không có phản bác Tế Thuật nói. Hạ Hàn nghe được Tề Thuật nói, đen nhánh đáy mắt tựa hồ sáng lên một tia quang. Chính chủ ở chỗ này, vậy làm nàng tới cái này tiết mục. Hạ Hàn cười cười, tươi cười mang theo một tia lẫm. Đương nàng cùng Diệp Phạn đứng ở cùng cái sân khấu thượng khi, nàng thực mau liền sẽ biết an vạ đại giới là cái gì. Diệp Phạn đối hết thảy đều không biết gì. Giống thường lui tới giống nhau, nàng tiếp tục đi tham gia siêu sao kế hoạch thu. Diệp Phạn rời đi ra, tới rồi biệt thự. Biệt thự trong phòng khách Trên màn hình lớn biểu hiện một phong tân tiết mục gửi thư, thập phần thấy được. Diệp Phạn buông trong tay Dương Hành Lý, đứng ở trong phòng khách, nhìn lên. Các vị các tuyển thủ, hạ kỳ là đá quán tái, thi đấu nội dung là nhạc cụ. Tiết mục gửi thư chung liền lộ ra này đó nội dung, khắc đều không có nói. Cụ thể là cái gì nhạc cụ, nào đầu khúc, nói vậy hiện tại vẫn là bảo mật. Diệp Phạn vào chính mình phòng, ký túc xá đã một lần nữa phân phối quá. Nàng hiện tại lại về tới A Tổ, phòng ở biệt thự lầu 1. 11 vị tuyển thủ chung còn có mấy người không có đến, mà khác khả năng đi phòng tập thể thao, còn có ở trong phòng nghỉ ngơi. Diệp Phạn tùy tay đem đầu tóc chắt lên, hướng biệt thự bên ngoài đi đến. Tiết mục tổ lúc trước giới thiệu quá, phù cận một chàng trong phòng mặt có vài gian cầm phòng, có bất đồng nhạc cụ, chuyên cung các tuyển thủ lựa chọn. Phía trước thi đấu đều không có nhạc cụ, cho nên bên kia cầm phòng cũng không ai dùng quá. Nếu kế tiếp muốn so nhạc cụ, Diệp Phạn quyết định đi luyện tập một đoạn thời gian, tìm một chút nhạc cảm Diệp Phạn đi tới cầm phòng, nơi đó quả thực còn không có người ở. Nàng tùy tiện vào một gian trống không cầm phòng, ngồi ở dương cầm trước mặt, xúc lên cầm cái. Nhìn hát bạch phím đàn, Diệp Phạn nhất thời có chút hoàng thần. Ánh mắt của nàng phiêu xa, phẳng phất lâm vào xa xôi quá khứ. Ở trước thế giới trải qua quá ngắn ngủi nhân sinh, tựa hồ đã là rất xa sự tình. Thon dài trắng non ngón tay nhẹ dừng ở phím đàn thượng, dần dần bước ve qua đi, Diệp Phạn có thể mãnh liệt mà cảm giác được, cái loại này muốn đánh đàn dục vọng Âm nhạc đã từng là nàng hết thảy, nhưng nàng càng thích hiện tại sinh hoạt. Diệp Phạn chợt con ngồi cười. Tay nàng chỉ xúc phím đàn, ấn ra hợp âm, tiếng đàn tức khắc ở yên tĩnh trong phòng văng lên, thiết tấu thông thả huyền chuyển. Vừa mới bắt đầu thời điểm, có một chút mới lạ, nhưng nàng lập tức tiến vào trạng thái. Diệp Phạn tiếng đàn mang theo nàng đặc có cảm giác, thanh triệt lại sạch sẽ. Nàng tiếng đàn, giống như chảy nhỏ dọt tế lưu, du chậm mà chảy xuôi quá, lệnh môi cái góc đều trở nên trầm tĩnh nhiên Diệp Phạn đánh đàn thời điểm, hết sức chăm chú, chút nào sẽ không nhận thấy được ngoại giới phát sinh biến hóa. Tay nàng chỉ ấn phím đàn, ánh mắt nghiêm túc cực kỳ. Một khắc đầu. Đang ở tới rồi thu Tê Thuật, nhận được một chiếc điện thoại. Tê Thuật úi đầu nhìn thoang qua, tiếp khởi điện thoại, hạ hàn, tìm ta có chuyện gì. Hạ hàn nặng nghề thanh tuyến từ điện thoại kia đầu chuyển đến, người ở thu hiện trường sau. Tê Thuật phủ nhận, không có A. Qua vài giây, hắn mới ý thức được một sự kiện, hạ hàn. Hôm nay không ngươi nội dung, ngươi không cần tôi A, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hạ hàn không trả lời hắn, tiếp tục hỏi, ngươi biết Diệp Phạn ở đâu sao? Tê thuật nghĩ nghĩ, này chu nhiệm vụ là nhạc cụ, ta cảm thấy nàng hẳn là sẽ ở cầm phòng đi. Bên kia vang lên thực lạnh lùng một tiếng A. Ai, ngươi làm gì lao tìm Diệp Phạn A? Tê thuật nói còn không có nói xong, điện thoại bị người cút. Tê thuật nhìn nhìn di động, bất đắc dĩ mà biểu môi Phòng trưng hạ hàn hiện tại hẳn là đã ở đi cầm phòng trên đường đi. Tính, lần sau cùng tôn đạo diễn giảng một tiếng, nếu là chụp tới rồi cái gì, loại này màn ảnh liền không cần cắt đi vào. Cầm phòng. Diệp Phạn ngồi ở dương cầm trước, nàng đã bắn vài đầu khúc. Lan điệu bất đồng, phối hợp phong cách cũng không giống nhau. Cứ việc nàng có được chính mình cá nhân đặc sắc, nhưng là tuyệt đại đa số người sẽ không nghe ra cái gì đặc biệt cảm giác. Loại này tiếng đàn, chỉ có hiểu biết nàng người, hoặc là nghe qua nàng khúc rất nhiều biến người. Mới có thể biết, Diệp Phạn ngồi thật lâu, lưng có chút lên men. Nàng không có tiếp tục đạn đi xuống, mà là dừng động tác, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Lúc này, cửa đột nhiên vang lên một trận vỗ tay. Vỗ tay không nặng, nhưng nơi này không người mở miệng, dừng ở trầm tịch cầm phong chung, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Diệp Phạn sướng sốt nàng tâm mắt đầu qua đi, phát hiện Hạ Hàn đứng ở cầm phòng cửa. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, thanh thấu đến phẳng phất có thể nhìn đến nàng đáy lòng. Hạ Hàn nhìn chăm chăm vào Diệp Phạn. Hắn ánh mắt một lát không gì, cũng không biết hắn nhìn bao lâu. Diệp Phạn nghi hoặc, ngươi chừng nào thì tới. Nàng không rõ ràng lắm, Hạ Hàn đã biết đô đô sự tình. Cho nên, cùng Hạ Hàn nói chuyện thời điểm, liền cùng ngày thường giống nhau. Hạ Hàn cong cong môi, cũng không bao lâu, ta vừa tới. Hắn nói ba phải cái nào cũng được, không điểm minh bạch. Hạ Hàn trợt hướng tới Diệp Phạn đã đi tới, trong không khí tựa hồ tràn ngập hắn mát lạnh hơi thở. Hắn bước chân không vội không chậm, ánh mắt trước sau đặt ở trên người nàng. Nơi này không có người khác, không gian rộng lớn, tâm cũng vắng vẻ. Diệp Phạn bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút không quá tự tại, nàng rời đi tầm mắt, túi đầu xuống, nhìn trước mắt phím đàn. Nàng cũng không có cố tình đang xem cái gì, chẳng qua cấp ánh mắt tìm một cái lạc điểm. Tiếng bước chân nghỉ ngơi, hạ Hàn bước chân ngừng. Hắn ngón tay bỗng nhiên rơi xuống, nhẹ nhàng đánh phím đàn. Diệp Phạn không biết vì cái gì Hạ Hàn quen thuộc thanh tuyến quanh quẩn ở bên người. Thấp thấp, khó được mang theo điểm ách. Hạ Hàn ngón tay khẽ chạm Có một chút không một chút mà ấn, tiếng đàn một cái lại một cái mà vang ở trong không khí. Nơi này bầu không khí, dần dần mà, chậm rãi, căng chặt lên. Diệp Phạn trong lòng nhảy dựng mặc danh cảm thấy bất an. Hình như có một loại cưỡng bách cảm giác, buộc Diệp Phạn nhìn thẳng nàng nội tâm. Hạ hàn tiếp tục mở miệng, hạ nửa câu lời nói nối liền đến phẳng phất không có dấu vết. Ta tổng cảm giác, ngươi giống như có chuyện gì gạt ta. Diệp Phạn cả kinh, tim đập đến lợi hại. Nàng môi tuyến nhấp Lại đang khẩn trương dưới hơi cắn ngôi Diệp Phạn như cũng không xoay người lại, lộ ra kia trương tinh xảo mỹ lệ sân mặt. Nàng túi đầu nhìn hắc bạch sắc phím đàn, lệ người nhìn không tới nàng biểu tình. Nhưng Diệp Phạn đặt ở phím đàn thượng ngón tay lại hơi hơi cứng đờ. Trong lòng bí mật bị người vật trần, nàng bóng dáng thực trầm mặc. Đi vào thế giới này, thời gian dài không dán đoạn đóng phim, làm Diệp Phạn hiện tại đã có diễn viên bản năng. Nàng nhanh chóng làm chính mình chấn định xuống dưới, vô luận là biểu tình vẫn là thanh âm, đều không thể làm lỗi. Diệp Phạn thực mau đã mở miệng, hạ hàn, ngươi nghĩ nhiều. Một đạo thanh lánh thanh tuyến đánh vỡ nơi này điên tĩnh. Tay nàng chỉ không chút để ý mà bắt một chút phím đàn, tiếng nhạc văng lên, không khí trở nên thư hoãn. Ta và ngươi nhận thức thời gian không tính đoạn, đúng không? Hạ hàn không tiếng động mà cười. Hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn Diệp Phạn. Chuyện của ta, ngươi đều hiểu biết thật sự rõ ràng. Diệp Phạn chỉ chính là đô đô tồn tại. Đương nhiên, Diệp Phạn tin tưởng. Hạ Hàn là không có khả năng thông qua cái gì con đường tra được đô đô cùng hắn quan hệ. Ta sao có thể sẽ có cái gì bí mật? Diệp Phạn ngừng đầu lên, vọng tiến Hạ Hàn trong mắt. Bọn họ tầm mắt ở không trung giao hội. Thời gian an tĩnh một cái trước mắt. Hai cái diễn viên tử hồ là tại tiến hành một hồi lâm thời đột phát biểu diễn. Hạ Hàn là ở thử Diệp Phạn, muốn nhìn một chút nàng ý tưởng rốt cuộc là thế nào. Mà Diệp Phạn lại ở nỗ lực che lấp, không cho Hạ Hàn nhìn ra chính mình hoàn loạn. Chỉ tiếc lại cao minh kỹ thuật diễn cũng tránh không khỏi cố tình tìm tòi nghiên cứu đôi mắt. Nàng về điểm này tiểu tâm tư, trong mắt hắn, nhìn không sót gì. Sau một lúc lâu, Diệp Phạn ra tiếng nói, ta còn muốn luyện cầm. Chúng ta đây tạm thời không hàn huyên. Hạ hàn không nửa điểm phải đi ý tứ, hắn ý ở cầm bên. Diệp Phạn vô pháp đuổi người đi, trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở dương cầm trước, bắt đầu đánh đàn. Hạ hàn đứng ở bên cạnh, mà không lên tiếng mà tiếp tục nhìn. Diệp Phạn ngón tay đánh đàn Động tác quyển chuyển nhẹ nhàng. Hạ hàn vẫn luôn không có rời đi tầm mắt, hàn ánh mắt nhưng thật ra chuyên chú thật sự. Là đang nghe tiếng đàn, vẫn là đang xem người, không thể hiểu hết. Không biết sao, Diệp Phạn như thế nào đều không thể bình tĩnh cảm xúc. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh người kia không có bất luận cái gì phải rời khỏi dấu hiệu. Diệp Phạn tâm càng loạn, trong tay bắn ra tới tiếng đàn cũng càng nóng nảy. Người ngoài nghề có lẽ nghe không hiểu, nhưng nàng biết như vậy tiếng đàn không đủ sạch sẽ. Một đầu khúc kết thúc. Diệp Phạn đem dương cầm cầm cái đắp lên, nàng quyết định không bán. Ta muốn về trước ký túc xá, chờ hạ tiết mục muốn bắt đầu thu. Diệp Phạn ngẩn đầu lên, nhìn về phía hạ hàn. Hạ hàn ánh mắt ở trên mặt nàng quét, sau đó hắn nhàn nhạt từ một tiếng. Diệp Phạn đứng dậy rời đi, còn chưa đi xa, nghe thấy phía sau vang lên hạ hàn trầm thấp thanh âm. Ta quá sẽ liền đi xem đô đô. Hắn ngựa khí như vậy lơ lỏng bình thường. Nghe đi lên tựa như bình thường một câu. Đợi lát nữa ta phải về nhà tìm chính mình nhị tử. Diệp Phạn bước chân một đốn, từ trước đến nay bình tĩnh nàng không ngờ lại hoảng loạn đi lên. Nàng gật gật đầu, thanh tuyến chân định, hảo. Diệp Phạn nhanh hơn bước chân, đi ra cầm phòng môn. Nhưng nàng đi thời điểm, bóng giang tựa hổ có chút hút hoảng, đại khái là ở che lấp cái gì. Cầm phòng môn đều không có quan, nàng liền vội vàng rời đi. Trống không trong phòng, hạ hàn một người đứng ở kia. Cuối mùa thu, cầm phòng bên ngoài thổi vào tới một trận lệnh phong Gió lạnh xuyên qua toàn bộ phòng, mang theo rào rạt tiếng vang.